Thường giải thích hợp lý, Chu ra bởi vì Chu An Khang thân thể khang phục có hy vọng cho nên muốn tỉnh lại lên, Chu Minh cái này đường cha lúc này ra tới cấp nhi tử lót đường cũng hợp tỉnh hợp lý. Rốt cuộc tại thế nhân trong mắt, tuy rằng định quốc tướng quân phủ thể bài không có đảo, nhưng đó là bởi vì Chu Minh vì nghiêu quốc làm ra công hiến. Mà một khi Chu Minh đã chết, Chu An Khang tuyệt đối không có khả năng trở thành đời kế tiếp định quốc tướng quân. Tiểu thanh ngẫm lại cũng là, nếu ngày mai Chu Minh thật sự xuất hiện ở trong triều đình đến lúc đó đại khái liền sẽ biết an y muốn như thế nào. Định quốc tướng quân phủ chu gia. Bất quá hai ngày thời gian, chu hồng anh thế nhưng kinh hỉ phát hiện chu an khang mỗi lần ho khan thời gian ngắn lại. Tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng đối với từ nhỏ đến lớn vẫn luôn chiếu cố chu an khang chu hồng anh tới nói, tuyệt đối sẽ không xem nhẹ. Mà vân vô đã tới sự tình, tuy rằng chu minh lúc ấy không biết, nhưng là lúc sau chu gia lão quản gia đã cao hứng mà đi nói cho hắn tin tức tốt này. Chu minh hôm qua tới xem qua chu an khang cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Mà nay ngày Chu Minh lại lần nữa đi tới Chu An Khang Sân, nhìn đến đang ở trong phòng bận rộn Chu Hồng Anh, khiến cho nàng đi về trước, nói là có chuyện muốn cùng Chu An Khang nói. Tuy rằng bởi vì Chu Trăng non sự tình, Chu Hồng Anh cảm thấy Chu Minh đối bọn họ tỷ đệ không được như xưa, nhưng là hai ngày này nhìn đến Chu Minh như vậy quan tâm Chu An Khang, Chu Hồng Anh vẫn là thật cao hứng, cảm thấy cái kia một lòng vì bọn họ tỷ đệ tốt phụ thân vẫn luôn đều không có thay đổi. Cha, An Khang hôm nay đã hảo chút, lại quá chút thời gian nói không chừng là có thể xuống giường." Chu Hồng Anh cao hứng mà nói, đem Chu Minh xe lăn đẩy đến Chu An Khang trước giường. "Ân, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi." Chu Minh khẽ gật đầu nói. Chu Hồng Anh nhìn phụ thân cùng đệ đệ một bộ muốn xúc đầu gối trường đàm bộ dáng, cao hứng mà rời đi. Theo Chu Hồng Anh rời đi, trong phòng lại đột nhiên lặng im xuống dưới. Trên thực tế, Chu Minh tuy rằng vẫn luôn đều thực quan tâm đứa con trai này, nhưng là rất nhiều chuyện đều hữu tâm vô lực. Có chút thời điểm cũng sẽ oán hận trời cao vì cái gì đối hắn như vậy ta nhẫn, phế đi hắn thân mình không nói, trả lại cho hắn như vậy một cái phế vật giống nhau nhi tử. Chu Minh cùng Chu An Khang hai cha con rất ít có như vậy đơn độc mặt đối mặt cơ hội, bởi vì Dị Vãng đại đa số thời điểm Chu Hồng Anh đều ở, mà Chu Minh kỳ thật không biết muốn cùng hắn duy nhất nhi tử nói cái gì đó, bởi vì nói cái gì nhìn như đều là dư thừa, mỗi lần quan tâm xong Chu An Khang thân thể, liền không lời nào để nói. Chỉ là lần này không giống nhau. Chu Minh nhìn Chu An Khang như cũ tái nhật suy nhược sắc mặt hỏi hắn một câu, An Khang, nếu thân thể của ngươi khôi phục, ngươi muốn làm cái gì? Chu An Khang thần sắc nghiêm túc mà nhìn Chu Minh nói, nhi tử muốn giống phụ thân giống nhau, làm một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Sinh ở Chu Gia, hắn cũng rất hận chính mình không có một cái khỏe mạnh thân thể. Đã từng hắn nhất hâm mộ người chính là hắn biểu ca tần dịch cùng tần phi dương, bởi vì bọn họ sinh mệnh như vậy tươi sống hữu lực, mà chính hắn lại là ở đau khổ ngao nhật tử. Tuy rằng hai cha con rất ít từng có mở rộng cửa lòng giao lưu, nhưng là Chu An Khang đối Chu Minh lại là thập phần tôn kính cùng sùng bái, bởi vì Chu Minh tuy rằng hiện giờ tàn phế, nhưng là hắn ở Chu An Khang trong mắt, trước sau đều là một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Nghe được Chu An Khang nói, Chu Minh thần sắc ngần ra, tự rêu cười nói, vi phụ tuyệt không hy vọng ngươi đi tà đường xưa. Đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Hiện tại xem ra càng như là đối hắn trào phúng. Có lẽ hắn đã từng xem như nhưng là kia sớm đã trở thành đi qua phụ thân ta sẽ không làm người thất vọng chu an khang nhìn chu minh nghiêm túc mà nói hắn cho rằng chu minh là sợ hắn cũng sẽ không có kết cục tốt nhưng là chu an khang cảm thấy một cái nam tử hắn không nên sợ đầu sợ đuôi nỗ lực giao tranh mới có thể thực hiện chính mình mộng tưởng ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ta ngày mai lại đến xem ngươi chu minh trầm mặc trong chốc lát mở miệng kết thúc lần này nói chuyện chính mình đẩy xe lăn hướng tới ngoài cửa đi đến ở chu an khang nhìn không tới địa phương Chu Minh ánh mắt đã nháy mắt lạnh xuống dưới. Chu An Khang còn quá tiểu, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, nhưng là Chu Minh cái này làm phụ thân, tuyệt không muốn cho Chu An Khang lại đi hắn đường xưa. Người ở bên ngoài xem ra, Nhiêu quốc hoàng thất đối định quốc tướng quân phủ đã là tận tình tận nghĩa, rốt cuộc ở định quốc tướng quân phủ đã không có có thể chống đỡ môn hộ nam nhân nhiều năm như vậy thời gian trong vòng, ở Liêu quốc địa vị đều không có bị cắt đoạn. Nhưng là Chu Minh sẽ không như vậy tưởng. Trong mắt hắn, Định quốc tướng quân phủ trừ bỏ cửa kia khối bảng hiệu ở ngoài, cái gì đều không có dư lại. Toàn bộ Định quốc tướng quân bên trong phủ đã rách nát bất Ham, hiện giờ liền dư lại hắn cùng một đôi nhi nữ. Hắn đời này đều không đứng lên nổi, mà con hắn vẫn luôn đều bệnh hưởng hưởng mà ngao đến bây giờ. Hắn nữ nhi, tưởng tượng đến Chu Hồng Anh đã từng tao nộ, Chu Minh liền nhịn không được đầy ngập hắn giận. Nếu Định quốc tướng quân phủ còn có ngày xưa vinh quang, Chu Hồng Anh làm Chu gia đại tiểu thư, gì đến nỗi lưu lạc cho tới bây giờ như vậy nông nỗi. Mà đã từng Mạc lưu Vân cấp Chu Hồng Anh những cái đói nhục nhã, sớm đã thật sâu mà tuyên khắc ở Chu Minh trong lòng, liền tính Mạc lưu Vân đã chết, Chu Minh cũng không co quên đi, mỗi khi nhớ tới liền đoán giận khó bình. Ở Chu Minh trong mắt, đã từng Nghiêu Quốc Thái tử Mạc lưu Vân sở hữu hành vi, đều đại biểu cho Nghiêu Quốc Hoàng Thất. Mà Mạc lưu Vân cho Chu gia xỉ nhục Chu gia vì Nghiêu Quốc trả giá huyết lệ đại giới lại không có được đến ứng có bồi thường, sở hữu hết thảy Nghiêu Quốc Hoàng Thất đều phải trả giá đại giới dựa vào cái gì chấn quốc tướng quân tần gia vinh quang như cũ mà đã từng cùng tần gia địa vị không sai chút nào định quốc tướng quân phủ chu gia lại muốn rơi vào như thế bi thảm hoàn cảnh chu minh không phục hắn ở oán oán hận trời cao bất công nhưng trời cao sẽ không cho hắn trả thù cơ hội cho nên nảy phân oán hận ở quanh năm suốt tháng tích lũy dưới ở chu hồng anh tao ngộ lúc sau chậm rãi chuyển rời đến liêu quốc hoàng thất trên người bị niên tuyệt tìm tới thời điểm chu minh cũng không có nhiều ít do dự liền làm ra một cái quyết định một cái phản bội Chu Gia liệt tổ liệt tông quyết định hắn muốn cho Nghiêu quốc hoàng thất trả giá đại giới Chu Gia sở chịu quá cực khổ cùng xỉ nhục đều phải mạc ra người tới hoàn lại Chu Minh biết niên tuyệt là tiền triều dư nghiệt nhưng là hắn không để bụng ở hắn ngày ngày dày vò chờ chết thời điểm ở hắn nữ nhi trở thành người vợ bị bỏ rơi không người hỏi thăm thời điểm ở con hắn lúc nào cũng sinh mệnh đe dọa thời điểm tiêu ngạo cả đời định quốc tướng quân Chu Minh đối với một cái tiền triều dục nghiệt túi đầu sương thần ở đối niên tuyệt túi đầu thời điểm Chu Minh thậm chí không có nghĩ tới phải đợi niên tuyệt nghiệp lớn thành thời điểm hưởng thụ vinh hoa phú quý, hắn chỉ là bị mánh liệt toán giận sử dụng, muốn trả thù nghiêu quốc, trả thù nghiêu quốc hoàng thất, làm cho bọn họ cũng nếm thử hắn sở chịu quá khổ sở. Này hai ngày nghe Chu Hồng Anh thỉnh thoảng nhắc tới vân vô, cùng với vân vô nữ nhi, hiện giờ nghiêu quốc thái hậu nương nương tiểu thanh, lời trong lời ngoài đều là vô tận cảm kích, Chu Minh trong lòng lại không có bất luận cái gì có Minh. Ở Chu Minh xem ra, Này bất quá là nghiêu quốc hoàng thất những người đó vì lung lạc nhân tâm mới làm ra tới siếp, thông qua đối chu gia bố thí, tới bảy ra bọn họ nhân ái. Chu Minh trong lòng thù hận hạt giống đã theo thời gian trôi đi trưởng thành tre trời đại thụ, liền tính là kiểu thanh thỉnh vân vô trị hết chu an khang, ở chu Minh trong mắt, bất quá là đê tiện nghiêu quốc hoàng thất đối chu gia bố thí cùng lợi dụng thôi. Nếu kiểu thanh biết chu Minh ý tưởng nói, đại khái vẫn là sẽ thỉnh vân vô đi cấp chu an khang trị liệu. Bởi vì nàng vốn chính là bởi vì đối tần phu nhân hứa hẹn mới có thể làm như thế. Đến nỗi chú Minh, đối một cái thù hận chính mình người, nếu không có thực thi hành động nói, Kiều Thanh đại khái sẽ làm lơ, nếu một khi có cái gì hành động, tuyệt đối sẽ diệt lấy tuyệt hậu hoạn. Bất quá hiện giờ Kiều Thanh cũng không biết Định Quốc tướng quân phủ ngầm phát sinh biến hóa, cũng không biết dám lâu cùng Hàn Nguyệt Sơn trang kín người thiên hạ đều tìm không thấy liên tuyệt, hiện giờ đã âm thầm đi tới Thịnh Dương thành, đang ở đối bọn họ như hổ rình ngồi. Như Mạc Hoa xanh sở liệu, liên ở ngày hôm sau, định quốc tướng quân phủ chu tướng quân khi cách mười mấy năm lúc sau lại lần nữa xuất hiện trước mặt người khác, xuất hiện ở liêu quốc trong triều đình bị một cái tùy tùng đẩy thượng triều chu minh đối liêu quốc đủ loại quan lại khác thường ánh mắt làm như không thấy ở lâm triều bắt đầu thời điểm đối với phía trên tiểu dục hành một cái đại lễ cao giọng nói đa tạ hoàng thượng săn sóc chu gia thỉnh ý tiên đại nhân tới cửa vì khiển tử trị liệu thân vô cùng cảm kích hoàn toàn tình nộ quyết ý không thể tinh thần xa suốt độ nhật định vì Hoàng thượng Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Một phen rong giả hùng hùn nói, làm nghiêu quốc rất nhiều quan viên phản phất thấy được nhiều năm trước khí phách hăng hái định quốc tướng quân. Mà Chu Minh nói cũng giải mọi người nghi hoặc, vì hắn đột nhiên xuất hiện cấp ra một cái hợp tình hợp lý giải thích. Bởi vì vân vô tới cửa vì Chu An Khang trị liệu, Chu Minh mang ơn đội nghĩa, cho nên quyết định vì nghiêu quốc phụng hiến cả đời, cũng bởi vì Chu An Khang thân thể khôi phục có hy vọng, Chu Minh cái này đường tra không thể lại tinh thần sút Phải nhanh một chút ra cửa vì nhi tử tương lai lót đường. Này cơ hồ là mọi người hiện giờ ý tưởng. Khách quan tới nói, Chu Minh lựa chọn thoạt nhìn là thực sáng suốt, bởi vì Nghiêu quốc sẽ không bởi vì săn sóc Chu gia, khiến cho định quốc tướng quân vị trí thừa kế vong thế cho đi. Mặc kệ là bệnh là tàn chỉ cần là họ Chu nam nhân đều có thể làm tướng quân, không khỏi quá cô phụ tướng quân cái này danh hảo sở đại biểu ý nghĩa. Chu Minh tàn phế còn có thể làm tướng quân là bởi vì hắn là ở tướng quân chi vị thượng vì bảo hộ Nghiêu quốc tàn phế. Chu An khang lại vì Liêu quốc đã làm cái gì đâu. Hiện giờ Chu Minh lại lần nữa rời núi, vô hình bên trong liền củng cố Chu gia ở Liêu quốc trên triều đình vị trí, mà không có người sẽ hoài nghi vân vô ý kỳ thuật, cho nên Chu An khang thân thể khang phục là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó làm tướng quân chi tử hắn là có thể thuận lý thành trương mà hưởng thụ đến Chu Minh che trở cùng Liêu quốc hoàng thất cho ưu đãi, có thể tham khảo tần dịch cùng tần phi Dương đi qua chiêu số. Chu Minh đối với kiểu dục cung kính dụ mắt. Tự nhận hắn một phen lời nói định có thể đánh mất mọi người lòng nghi ngờ, mà hắn cũng là ở khen tặng tiểu dục, điểm tô cho đẹp tiểu dục, nói vậy cái này trong truyền thuyết thông tuệ dị thường tiểu hoàng đế sẽ thật cao hứng. Nhưng này đó chỉ là chu Minh một bên tình nguyện ý tưởng, hắn nghĩ đến cũng không sai, chỉ tiếc hắn cũng không như vậy hiểu biết tiểu dục. Tiểu dục nhìn chu Minh nói, chu tướng quân có thể tỉnh lại lên, chấm thật sự thực vui mừng. Bất quá chấm thực hổ thẹn, đảm đương không nổi chu tướng quân một tiếng tạ. Chu thiếu gia thân thể ôm bệnh nhẹ sự tình chấm cũng không cảm kích, mà chấm ông ngoại sở dĩ sẽ tới cửa cấp chu thiếu gia trị liệu, là bởi vì chấm mẫu hậu đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình mà thôi. Chu tướng quân yên tâm, chu gia vì Liêu quốc làm ra cống hiến sẽ không bị mặt diệt, chấm cùng Liêu quốc sở hữu thần dân đều sẽ nhớ rõ. Tiêu Dục thẳng thắn thành khẩn vô cùng một phen lời nói, càng là làm người lau mắt mà nhìn. Thay đổi bất luận cái gì một cái khác đế vương, đối với chu minh ca ngợi cùng khen tặng đều sẽ long tâm đại duyệt cam chịu chính là Kiều Dục cũng không tưởng làm như vậy. Kiều Dục cũng không phải không biết theo Chu Minh nói nói tiếp sẽ có lợi thật lớn, nhưng là Kiều Thanh đã nói với Kiều Dục, làm người có thể linh hoạt biên báo, nhưng là tuyệt không có thể vì hư vinh mất đi chính mình bản thân. Cái gọi là quân tử bình thản, đã làm chính là đã làm, chưa làm qua chính là chưa làm qua, Kiều Dục cũng không khát vọng được đến thế nhân ca ngợi, càng sẽ không bởi vì những cái đó hư vô mở mịt ca ngợi trở thành một kẻ xảo trá người. Là thần nói lỡ, Chu Minh ru mắt, Giấu đi trong mắt khiếp sợ, Chu ra người lấy bảo hậu Nghiêu Quốc làm nhiệm vụ của mình, làm đều là ứng tấn thuộc bổn phận việc, chỉ câu hoàng thượng có thể cấp thần cùng khuyển tử một cái vì Nghiêu Quốc tận trung cơ hội. Tiểu dục làm Chu Minh rất lớn ngoài ý muốn. Chu Minh có thể cảm giác được, cái này tiểu hoàng đế không phải bởi vì trẻ người non dạng, mà là khinh thường với này đó hư danh. Tiểu dục còn tuổi nhỏ liền có như vậy tôn quý bất phàm khí độ, làm lần đầu tiên nhìn thấy Chu Minh tương đương kinh ngạc. Mà lần này Lâm Triều muốn tuyên bố đối hôm qua trình lên những cái đó tấu trương bình phán kết quả, Tiểu Dục trước mặt cũng chỉ phóng một quyển tấu trương. Rất nhiều quan viên đã ở đoán đến tột cùng là ai tấu trương vào mạc hoa xanh cùng Tiểu Thanh Pháp Nhãn, qua hôm nay khẳng định muốn thanh danh vang dội bình bộ thanh vân. Hải Công Công, Niệm Tiểu Dục đem kêu bổn tấu trương đưa cho Hải Công Công, ý bảo hắn trực tiếp đối đủ loại quan lại Niệm ra tới. Hải Công Công cung kính mà tiếp nhận tấu trương, đối mặt đủ loại quan lại đứng yên. Tấu chương thượng tuấn Giật phi phàm chữ viết làm rất có kiến thức hải công công đều trước mắt sáng ngời, lấy lại bình tĩnh cao giọng nghiệm ra tới. Hải công công sở nghiệm ra nội dung trật tự rõ ràng, logic nghiêm cẩn, kết hợp nhiều quốc vốn có cách cục cùng vệ quốc bản thân thực tế, đưa ra mấy chục hạng tính khả thi phi thường cao chính sách. Làm nghe vào trong thai nhiều quốc đủ loại quan lại đều nhịn không được khẽ gật đầu, suy nghĩ đến tuột cùng là ai có thể đủ viết ra như thế tinh diệu tấu chương. Thật là tất cả mọi người ở suy đoán, bởi vì mãi cho đến cuối cùng Không có một cái quan viên cho rằng kia phân tấu trương là chính mình viết, tuy rằng có mấy người cảm thấy trong đó có mộ hạng nội dung cùng ý nghĩ của chính mình không như mà hợp. Các vị ái khanh cảm thấy như thế nào? Tiểu dục mỉm cười hỏi. Đủ loại quan lại đều mặt lộ vẻ nhận đồng chi sắc, sôi nổi mở miệng tỏ vẻ tuyệt đối tán thành cùng với hổ thẹn không bằng. Sau lại vẫn là Kiều Trấn hiên hỏi ra mọi người nghi vấn, không biết này phân tấu trương xuất từ vị nào đồng liêu tay. Tiểu dục tươi sáng cười nói, cái gọi là tiếp thu ý kiến của chúng. Tự nhiên là tụ tập đại gia trí tuệ mới có thể được đến tốt nhất kết quả. Nay phân tấu chương trung bao hàm 10 vị ái khanh tấu chương trung ý kiến, sửa sang lại hạ bút người là chấm mẫu hậu. Thì ra là thế. Rất nhiều người trên mặt đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Chết không được đâu, nguyên lai bọn họ tiểu hoàng đế đem tiếp thu ý kiến quần chúng dùng tới rồi hoàn mỹ nhất cảnh giới, rốt cuộc một người ý tưởng lại tinh diệu, cũng không kịp mọi người trí tuệ kết tinh tới toàn diện nghiêm cẩn. Đủ loại quan lại ý kiến trung xuất sắc chỗ. Trải qua Kiểu Thanh sửa sang lại cùng trao chuốt, liền hình thành một phần gần như hoàn mỹ tấu trương. Đây là một cái giai đại vui mừng kết quả. Vệ quốc như thế nào thống trị đã có một cái tương đương minh sắc nghiêm cẩn chính sách, mà Kiều Dục cũng không có điểm danh bị lựa chọn kêu 14 tấu trương đều là xuất từ ai bút tích, không có người thắng, tất cả mọi người là người thắng, bởi vì Kiều Dục nói, đây là sở hữu quan viên trí tuệ kết tinh. Mà thống trị vệ quốc chủ sự người cũng xác định, không phải đoan vương cũng không phải thừa tướng Kiều Trấn Hiên mà là kiều dục đại cứu cứu tiểu Hoài Cẩn. Người này tuyển cũng không có người có dị nghị, vứt bỏ tiểu dục cùng tiểu Hoài Cẩn quan hệ không nói, tiểu Hoài Cẩn làm tiểu trấn hiên nhi tử, tiến vào Nghiêu quốc quan trường lúc sau, tuổi còn trẻ đã có lại phụ chi phòng, thành thủ ổn trọng làm việc nghiêm cẩn, tài học nhân phẩm đều là nhất lưu, làm mọi người không thể không phục. Húng hổ từ một cái khác phương diện nói, như vậy đại địa phương thống trị lên nhưng không dễ dàng, bị lựa chọn chủ sự người cũng không phải là đi vệ quốc miếng đất kia nhi đương chủ tử mà là muốn an bài các nơi quan viên, bảo đảm bá tánh sinh hoạt tiên ổn áo cơm vô yêu. Nếu là thành, tiêu công lao tự nhiên rất lớn, nhưng là hơi chút có điểm sai lầm, này trách nhiệm cũng quá độ. Đến tận đây, về vệ quốc kia phiến chỗ ngồi thống trị vấn đề có một cái tương đương hoàn mỹ bắt đầu. Tiêu hoài cẩn là Kiều Dục tuyển, hắn nhưng thật ra không có tưởng quá nhiều, bởi vì Kiều Thanh nói, tuổi lớn người không thể làm lụng vất vả, cho nên đến tuyển tuổi trẻ. Mà Tiêu Dục nghĩ hiện giờ nguyên bản vệ quốc quân quyền ở tần dịch trong tay. Tần dịch cùng Tiêu Hoài Cẩn là phát tiểu kiêm bạn tốt, như thế một văn một võ phối hợp, thật là không thể tốt hơn. Tiêu Hoài Cẩn khẳng định là phải rời khỏi Thịnh Dương thành một đoạn thời gian, ít nhất được đến Thanh Châu thành đi. Mang theo Tần Anh cùng hài tử quá khứ lời nói, vừa lúc còn có thể làm Tần Anh hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, ngắm lại cũng là một cái đẹp cả đôi đảng sự tình. Cho nên Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh đối với nhi tử tuyển định người này đều tỏ vẻ nhận đồng. Tan chiều rời đi Liêu quốc hoàng cung thời điểm đối với thiện ý mà cùng hắn chào hỏi Hàn Huyên Quan Viên, Chu Minh đều báo lấy mỉm cười. Phảng phất đã từng cái kia ý chí tinh thần xa suốt Định Quốc tướng quân đều là mọi người hảo giác. Tiểu thất, ngươi suy nghĩ cái gì? Đứng ở trong hoàng cung một chỗ trên nhà cao tầng, nhìn Chu Minh bóng dáng đi xa, mặc hoa xanh thưởng thức Tiểu Thanh tay hỏi. Tiểu Thanh như suy tư gì mà nói, ta suy nghĩ, chúng ta tựa hồ hẳn là tự mình đến Chu gia chợ cấp một phen. Đột nhiên toát ra tới Chu trăng Non, đột nhiên tỉnh lại lên Chu Minh. Thật sự đều chỉ là trùng hợp sao? 212 ám bảy hái hoa. Nếu Kiều Thanh vẫn là đã từng An Vương phi nói, nàng căn bản là sẽ không để ý định quốc tướng quân phủ có phải hay không nhiều một cái ngoại thất chi nữ, cũng sẽ không để ý định quốc tướng quân Chu Minh đột nhiên tỉnh lại lên. Chỉ là hiện giờ nàng là Liêu quốc Thái hậu nương nương, nàng bảo bối nhi tử là Liêu quốc hoàng đế, cho nên có một số việc tự nhiên mà vậy liền không giống nhau. Kiều Thanh không cho phép có người uy hiếp đến Liêu quốc yên ổn, nàng muốn che chở tiểu dục bình an vui sướng mà lớn lên. Ngày hôm sau, tặng Tiểu Dục đi thượng triều. Lúc sau, Mặc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh liền rời đi hoàng cung, cưỡi ngựa hướng tới Định Quốc tướng quân phủ mà đi. đã có sở hoài nghi, Tiểu Thanh quyết định tự mình đi xem một cái. Định quốc tướng quân phủ lão quản gia tiễn đi tiến đến thượng triều Chu Minh không bao lâu, liền nên đón hai tôn đại thần. Trong lòng kinh sợ, tất cung tất kính mà đem mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh thỉnh đi vào. Phân phó hạ nhân lập tức đi tiêu đại tiểu thư Chu Hồng Anh tới chiêu đãi. mang chúng ta đi gặp Chu đại tiểu thư cùng Chu thiếu gia. Tiểu Thanh thần sắc nhàn nhạt mà nói, bị Tần Phu nhân gửi gắm, nếu tới Chu gia, nàng cũng muốn đi vấn An một chút Chu an khang. Không biết cái kia trong truyền thuyết đã bệnh nguy kịch Chu gia thiếu gia hiện giờ ra sao bộ dáng? Đúng vậy, Chu Phủ lão quản gia cung kính mà nói, Thái thượng hoàng bệ hạ, Thái hậu nương nương bên này thỉnh, nơi đó là Ai Sơn, đi ngang qua một chỗ ban ngày nhắm chặt viện môn địa phương. Tiểu Thanh hỏi Chu Phủ lão quản gia, là nhị tiểu thư, nàng thân thể không khỏe ở nghỉ ngơi. Lão quản gia cuối cùng một câu nói được rõ ràng có chút trột dạng. Mặc hoa xanh cùng Tiêu Thanh đột nhiên tới chơi, Chu Minh lại không ở, Chu ra mặt khác chủ tử đều hẳn là tiến đến bái kiến mới là. Nhưng là lão quản gia không thích cái này đột nhiên toát ra tới nhị tiểu thư, Tiêu Thanh cũng chưa cho hắn cơ hội đi thỉnh Chu Trăng Non. Thân thể không khỏe. Tiêu Thanh nhưng không cảm thấy lúc trước gặp qua Chu Gia nhị tiểu thư như là thân thể nhược bộ dáng, ban ngày ban mặt đóng lại môn, tổng cho người ta một loại lén lút cảm giác. Chu Hồng Anh như cũ ở Chu An Khang trong viện, lão quản gia trực tiếp mang theo Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh lại đây, tham kiến Thái Thượng Hoàng Bệ Hạ, tham kiến Thái hậu Nương Nương. Chu Hồng Anh nhìn thấy Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh xuất hiện, thần sắc cả kinh trực tiếp quỳ xuống hành một cái đại lễ. đã từng nàng tuy rằng cực nhỏ ra cửa, nhưng là cũng là gặp qua Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh, biết bọn họ thân phận. đứng lên đi. Tiểu Thanh thần sắc nhàn nhạt mà nói, Chu Hồng Anh quỳ xuống đến quá nhanh, nàng đều không kịp nói chuyện bất quá có thể nhìn ra tới, chu hồng anh đối bọn họ cung kính là đánh nội tâm, mà trên giường cái kia cường trống muốn xuống dưới thiếu niên, hẳn là chính là chu phủ thiếu gia chu an khang, không cần xuống dưới, mặc hoa xanh cũng không có mở miệng tính toán, tiểu thanh nhìn chu an khang nói, dứt lời đã tùy ý mà ở trong phòng ngồi xuống, chu an khang có chút bất an mà nhìn chu hồng anh liếc mắt một cái, chu hồng anh đứng dậy cung kính mà đối với tiểu thanh lại hành một cái đại lễ, đa tạ thái hậu nương nương săn sóc. Chu An Khang tuy rằng thân thể có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng rốt cuộc thời gian còn thấp, còn thực suy yếu, không thích hợp xuống dưới đi lại. Dù vậy, Chu An Khang vẫn là ngồi ở trên giường hơi có chút cố hết sức mà đối với mạc hoa xanh cùng tiểu Thanh hành một cái đại lễ, tỷ đệ hai còn biểu đạt đối Kiều Thanh cảm kích chi tình. Không sao, ta cũng là chịu người chi thác. tiểu Thanh tiến đến cũng không phải muốn nhìn bọn họ đối chính mình mang ơn đội nghĩa. Đơn giản mà quan tâm một chút Chu An Khang thân thể. Nghe được Chu Hồng Anh khó nén vui mừng mà nói đã hảo rất nhiều, Tiểu Thanh cũng yên tâm. Đôi tỷ đệ này cùng người ngoài lui tới không nhiều lắm, có thể nhìn ra tới đều là tâm tư đơn giản người. Chu Hồng Anh ở bị như vậy đại suy sụp lúc sau, còn có thể tĩnh hạ tâm tới trước sau như một mà chiếu cô ấu đệ, cũng là rất khó được. Xem qua Chu An Khang lúc sau, Tiểu Thanh liền đứng dậy cáo tử, hơn nữa xin miễn Chu Hồng Anh ra cửa đưa tiễn. Rời đi Chu An Khang sân không bao lâu. Tiểu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh lại đi ngang qua tới khi nhắm chặt Viện Môn cái kia sân. Lúc này Viện Môn đã mở ra, một cái bạch tỷ yển nữ tử đứng ở nơi đó, nhìn đến Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh thời điểm, trực tiếp bùn một tiếng quỳ xuống cung kính mà nói, tham kiến Thái Thượng Hoàng Bệ Hạ, tham kiến Thái hậu Nương Nương. Có cơ hội ngăn cản, nhưng là Tiểu Thanh cũng không có mở miệng làm Chu Trăng Non không cần hành lễ. Khoảng cách lần trước ở Kiều Quốc Công phủ cửa nhìn thấy Chu Trăng Non, bất quá mới qua hai ngày thời gian, chính là Chu Trăng Non sắc mặt thoạt nhìn rất kém cỏi. Đảo thật như là chu phủ lão quản gia theo như lời thân thể không khỏe giống nhau. Tiểu thanh nhìn Chu trăng non cánh tay thượng đã không có lúc trước thấy nàng vẫn luôn đều tồn tại lụa trắng, mặt vô biểu tình mà nhấc chân đá nổi lên một quả đá, thẳng tắp mà hướng tới Chu trăng non vai trái mà đi. Ngay sau đó, Chu trăng non đau hô một tiếng, che lại bả vai té ngã ở trên mặt đất, sắc mặt càng thêm khó coi. Nghe nói thứ ba tiểu thư thân thủ bất phàm, thật cũng không cần như thế ẩn nhẫn, ta chỉ là tưởng cùng ngươi luận bàn một vài. Tiểu Thanh nhìn Chu Trăng Non, nói đến tương đương không khách khí. Đã từng Chu Trăng Non đã cứu Kiều Dục sự tình, Tiểu Thanh đương nhiên biết, cho nên cũng biết Chu Trăng Non đã từng trước mặt người khác triển lộ quá chính mình võ công. Hiện giờ Kiều Thanh cố ý thử, hơn nữa thử đến tương đương rõ ràng. Chỉ là Chu Trăng Non vũ khí không thấy, hơn nữa thoạt nhìn giống như là một cái không có võ công nhược nữ tử. Nghe được Tiểu Thanh nói, Chu Trăng Non che lại phát đau bả vai ru mắt nói, Thái hậu nương nương mình dám. Dân nữ từ nhỏ ở hương giã chi gian lớn lên, đã từng đi theo một cái siếc ảo thuật sư phụ học mấy chiêu khoa chân múa tay, không dám ở thái hậu nương nương trước mặt khoe khoang. Không có phủ nhận chính mình biết công phu, lại nói đó là giống siếc ảo thuật giống nhau khoa chân múa tay. Cung nàng đã từng duy nhất biểu hiện ra võ công lần đó nhưng thật ra không có nhiều ít xuất nhập, chỉ là kiểu thanh đối với đáng thương hề hề chu chăng non, trong lòng bài xích lại một phần đều không có giảm bớt cũng không cảm thấy chính mình khi dễ một cái chỉ biết khoa chân múa tay cô nương quá mức ngang ngược vô lý, mà là mặt vô biểu tình mà nhìn Chu Trăng nó nói, cũng đúng là khó được, nếu như vậy, ngày mai ngươi liền đến Di Lạc Sơn biệt viện tới biểu diễn một chút ngươi sẽ siếc ảo thuật. Đi. Chu phủ lão quản gia đã có chút trợn mắt há hốc mồm, bởi vì lúc này Tiểu Thanh, cùng lúc trước cái kia tương đương khách khí nữ tử khác nhau như hai người, như vậy rõ ràng đến chính là ở cố ý làm khó dễ Chu Trăng non bộ dáng, phảng phất kết qua cái gì thù hận giống nhau. Đây là dân nữ vinh hoạnh. Chu Trăng non tay háo dưới nắm tay nắm chặt, thật dài móng tay đã sắp chọc tiến thịt, nàng không có ngừng đầu. Kiều Thanh cũng nhìn không tới nàng trong mắt áp lực mãnh liệt lửa giận, chỉ có thể nhìn đến nàng tương đương phục tùng mà đáp ứng rồi Kiều Thanh vô lý yêu cầu. Như thế làm Kiều Thanh lau mắt mà nhìn. Trên thực tế, Kiều Thanh chỉ là trực giác cái này, Chu Trăng non không giống mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy, cũng không có cái gì thực chất tính chứng cứ. Nhưng nàng rất ít đối một cái tương đương xa lạ người sinh ra như thế bài xích cảm xúc. Cho nên liền không khách khí mà lấy thế áp người, muốn nhìn xem Chu Trăng Non đến tuột cùng có thể ẩn nhận đến tình trạng gì. Không nghĩ tới cái này trở về Chu Gia nhị tiểu thư như thế chầm ổn, càng làm cho Kiều Thanh cảm thấy này không phải một cái giống nhau nữ nhân. Không cần, vừa mới bất quá là chỉ đùa một chút. Tiểu Thanh nhàn nhạt mà nhìn Chu Trăng Non liếc mắt một cái, dứt lời liền đi theo mạc hoa xanh cùng nhau rời đi. Nhị tiểu thư, lao quản gia nhìn Chu Trăng Non còn quỷ trên mặt đất, liền mở miệng kêu nàng một tiếng. Chu Trăng Non đống nhiên ngẩng đầu, ấm lành đến cực điểm ánh mắt làm lão quản gia trong lòng cả kinh. Ngay sau đó Chu Trăng Non đã đứng dậy trở về chính mình sân, viện môn lại lần nữa đóng lại, ngăn cách tầm mắt mọi người. Nghĩa phụ. Chu Trăng Non một hồi đến phòng, liền nhìn đến Niên Tuyệt ngồi ở chỗ kia, rũ mắt cung kính mà kêu một tiếng. Như thế nào, này liền nhịn không nổi. Niên Tuyệt thanh âm khàn khàn mà nhìn Chu Trăng Non hỏi, hiển nhiên cũng không có xem nhẹ Chu Trăng Non trong mắt không cam lòng. Tự phượng không dám. Chu Trăng Non cung kính mà nói, ở mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh tới định quốc tướng quân phủ phía trước, niên tuyệt cũng đã tới. Mà Chu Trăng Non sở dĩ sắc mặt khó coi mà xuất hiện ở mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh trước mặt, đều là niên tuyệt ý tứ, mà này cũng hoàn toàn không khó làm đến. Niên tuyệt yêu cầu Chu Trăng Non ở mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh trước mặt yếu thế ẩn nhẫn, Chu Trăng Non cũng làm tới rồi. Chỉ là hiện giờ trên vai truyền đến ẩn ẩn đau đớn làm Chu Trăng Non trong lòng phẫn ướt đến cực điểm. Quên không được không lâu phía trước tiểu thanh cao cao tại thượng mà đứng ở nơi đó, mà nàng ngăn nói khép nép mà quỷ gối nơi đó bị nàng nhục nhã tình cảnh. Yên tâm, bọn họ đắc ý không được bao lâu. Niên Tuyệt cười lạnh nói, thanh âm quỷ dị đến cực điểm, bọn họ khả năng còn sẽ đến thử, ngươi nhớ lấy không cần lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Là Chu Trăng non tổng cảm giác Niên Tuyệt đã có đối phó Mạc Hoa xanh cùng tiểu thanh biện pháp, nhưng là nàng không dám hỏi, bởi vì Niên Tuyệt là sẽ không nói cho nàng. Là đêm Hai cái Hắc Y nhân tiềm nhập định quốc tướng quân phủ, trực tiếp đi tới Chu Trăng Non sân. Không có kinh động bất luận cái gì hạ nhân, tới rồi Chu Trăng Non trước giường. Một cái Hắc Y nhân trên cổ tay xuất hiện một phen ngân quang lấp lánh đao, tới gần Chu Trăng Non cổ, nàng như cũ ngủ thật sự thuộc không có bất luận cái gì phản ứng. Bạc đao sắp tới đem cùng Chu Trăng Non làn ra tiếp xúc thời điểm bỗng nhiên bị thu trở về, Hắc Y nhân nhìn thoáng qua ngủ đến thập phần trầm tĩnh Chu Trăng Non, xoay người rời đi. Tiểu Thất, nếu xem nữ nhân này không vừa mắt, Ta đi giết nàng. Hai cái ban đêm xông vào định quốc tướng quân phủ hắc ý e. gì nhân đúng là mạc hoa xanh cùng Tiểu Thanh, rời đi thời điểm, mạc hoa xanh tương đương không để bụng mà đối Tiểu Thanh nói. hắn nguyên tắc chính là lấy Tiểu Thanh cao hứng vì việc quan trọng nhất, Tiểu Thanh không thích người, tốt nhất vẫn là không cần tái xuất hiện nàng trước mặt. Có lẽ là ta cảm giác sai rồi đi. Tiểu Thanh khẽ lắc đầu nói. Nếu thật sự sẽ vô công nói, ở vừa mới cái loại này tình hình hạ, không có khả năng vẫn chưa tỉnh lại. Chính là Chu Trăng Non đích sắc vẫn luôn đều ở ngủ say, đối gần trong gang tức nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá Tiểu Thanh sẽ không biết chính là, ở nàng cùng mạc hoa xanh rời khỏi sau, Nhiên Tuyệt liền xuất hiện ở Chu Trăng Non trong phòng, dôi tay giải khai Chu Trăng Non trên người huyệt ngủ. Lúc trước vì không cho Chu Trăng Non lộ ra bất luận cái gì sơ hở, Nhiên Tuyệt trực tiếp điểm nàng huyệt ngủ làm nàng ngủ say qua đi, Tiểu Thanh liền tính cầm đào cắt qua Chu Trăng Non cổ, nàng cũng không tất sẽ tỉnh lại. Thật sự cha không đến Chu Trăng Non khả nghi chỗ Tiêu Thanh cũng liền tạm thời đặt ở một bên. Đến nỗi một lần nữa tỉnh lại lên Chu Minh, mỗi ngày đúng hạn thượng triều, nên nói lời nói thời điểm nói chuyện, làm Ngưu Quốc đủ loại quan lại thấy được cái này đã từng rong ruổi xa trường đại tướng quân mặt khác một mặt. Tới gần tân niên, Diệp Thanh thư cùng Mạc Thu Linh muốn thành thân. Đây là Diệp gia cùng Đoan Vương phủ cộng đồng đại hỷ sự. Hôm nay tân nương tử Mạc Thu Linh thiên không lượng liền rời giường, tắm gội hương canh, mặc quần áo trang điểm, tỉ mỉ trang điểm hào lúc sau, mỹ đến không gì sánh được. Đoan Vương Phi nhìn mặc vào mũ vượng khăn quàng vai, trang dung tinh xảo Mỹ lệ động lòng người nữ nhi, trong lòng đã là vui mừng lại là không tha, nắm lấy Mạc Thu Linh tay, hốc mắt lập tức liền đỏ. Ai nha, mẫu phi. Mạc Thu Linh cười ôm lấy Đoan Vương Phi nói, chúng ta đều nói tốt hôm nay ai đều không chuẩn khóc. Ta gả đến thanh thư ca ca trong nhà, đều ở thịnh Dương Thành, về sau muốn gặp là có thể nhìn thấy lạc. Nghe được Mạc Thu Linh nói, Đoan Vương Phi quả thực là dở khóc dở cười. Nhà khác nữ nhi xuất giá thời điểm đều là tất cả không tha, liền nhà bọn họ cái này, một bộ gấp không chờ nổi phải gả đi ra ngoài bộ dáng. Bất quá đoan vương phi đối Diệp Thanh Thư thực yên tâm, cũng chính như Mạc Thu Linh theo như lời, Diệp ra cùng đoan vương phủ đều ở thịnh Dương Thành, khoảng cách cũng không xa, về sau muốn gặp là có thể nhìn thấy. Tuy rằng nữ tử xuất giá lúc sau không thể luôn là về nhà mẹ đẻ, nhưng đó là người thường ra, như đoan vương phủ cùng Diệp phủ như vậy địa vị, hơn nữa đã sớm chi giao thâm hậu đã không cần để ý những cái đó thế tục lề thói cũ. Vội vàng lại đây muốn cùng nhà mình tiểu muội cáo biệt Mạc Bác Nguyệt, còn không có mở miệng liền nhìn đến Mạc Thu Linh đối hắn tới một câu, nhị ca, ta đều gà chồng, ngươi chạy nhanh đón dâu đi, bằng không sẽ bị người khác dễ cận. Ngươi nhà đầu này, tìm đánh. Mạc Bác Nguyệt làm bộ muốn đánh Mạc Thu Linh, lại bị đoan vương phi vững chắc cấp đánh một chút, nhìn hắn tương đương bất mãn mà nói, năng lực nhưng thật ra không nhỏ. Khi nào cho ta cưới cái tiểu nhi tức trở về sinh cái tôn tử lại đến Jun Uy Phong đi. Mạc Bác Nguyệt nháy mắt liền héo nhi. Hắn chỉ là ở cùng Mạc Thu Linh chơi đùa mà thôi, nơi nào sẽ bỏ được đánh nàng. Kết quả chính mình ăn một chút, lại nhắc tới hắn chuyện thương tâm. Nói nhà hắn bảo bối tiểu muội đều phải xuất giá, hắn còn không có tức phụ nhi, giống như thật sự sẽ bị người rêu cả ta. Tuy rằng hắn trên thực tế cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác, nhưng là hắn hiện tại thiệt tình nghĩ tới thành thân sự tình. Nghệ Hà không có thích cô nương hắn cũng không có biện pháp à. Diệp Thanh Thư tới đón thân thời điểm, cũng không có đã chịu cái gì làm khó dễ, bởi vì Đoan Vương phủ hòn ngọc quý trên tay nói, ai dám khó xử nàng Thanh Thư ca ca, tuyệt đối làm hắn đẹp. Như thế Mạc Thu Linh hai cái huynh trưởng Mạc Đông Dương cùng Mạc Bắc Nguyệt, cùng nhau đưa Mạc Thu Linh ra cửa, hơn nữa một đường đưa đến Diệp phủ chung. Diệp gia nam nhân hiện giờ như cũ không có người ở Nghiêu Quốc trên quan trường, kiều dục là tính toán làm hắn biểu thúc Diệp Thanh Thư cho hắn đương thái phó tới. Bất quá chuẩn bị chờ Diệp Thanh Thư thành thân lúc sau lại nói Chỉ là này cũng không gây trở ngại hôm nay Diệp ra khách khứa đầy nhà Nghiêu quốc quan lớn quý tộc cơ hồ đều không ngoại lệ đều mang theo hậu lễ tiến đến chúc mừng Gần nhất là Diệp ra ở Nghiêu quốc văn đàn địa vị cho tới nay đều không có biến quá Thứ hai liền tính không xem Diệp ra người mặt mũi Diệp lao ra tử cháu ngoại mạc hoa xanh chính là Nghiêu quốc hiện giờ Thái Thượng Hoàng Diệp ra mặc dù không người tiến quan trưởng Ở Nghiêu quốc địa vị cũng là tương đương siêu nhiên Người khác đều là thượng vội vàng nịnh bợ đều không kịp, nào dám không cho cái này mặt mũi. Tiểu thanh hai ngày trước liền tới đây hỗ trợ, hôm nay cùng mạc hoa xanh mang theo ba cái hải tử sớm mà liền tới đây, biểu ca cùng đường mội thành thân, mạc hoa xanh vẫn là tương đương đệ bụng, Thuận lợi mà bái đường qua đi, diệp thanh thư năm chính mình tiểu tức phụ nhi hồi động phong đi, bên này khách khứa tịch thượng ăn uống linh đình thập phần náo nhiệt. Tiểu dục mang theo đệ đệ muội muội, còn có đoan vương phủ mạc nguyên hạo cùng văn thượng thư phủ Văn Tuyển. Ở trong bữa tiệc vui sướng mà chạy tới chạy lui Mậu thân Tiểu dục đột nhiên chạy tới kiểu thanh bên người Ghé vào kiểu thanh bên thai nhẹ giọng nói Bác Nguyệt thúc thúc không biết đi nơi nào Vừa mới hắn còn nói muốn mang chúng ta đến trong hoa viên đi chơi đâu Tiểu thanh đảo qua toàn bộ yến hội Lại phát hiện nguyên bản ngồi ở cố gió mạnh bên người mạc Bác Nguyệt không biết khi nào đã không thấy Tiểu thanh lại nhìn một chút Phát hiện đồng thời không thấy còn có một người khác Hắn khả năng uống nhiều đi ra ngoài toàn bộ Một lát liền đã trở lại Tiểu Thanh xoa xoa kiểu dục đầu nhỏ, nhìn hắn đã cùng Mạc Nguyên Hạo lại lôi kéo tay chạy đến bên cạnh đi chơi. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Tiểu Thanh nhìn thoáng qua đang ở cùng bên cạnh người đối ẩm Chu Minh, mở miệng đối Mạc Hoa Xanh nói. Hai người đứng dậy rời đi, cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh cũng coi như là này tòa phủ đệ chủ nhân, hành sự tương đương tùy ý. Hai người nhìn như tùy ý mà đi tới, nhưng là bước chân một chút đều không chậm. Tiểu Thanh ẩn ẩn cảm giác bất an ở nhìn đến diệp phủ hậu hoa viên chung ôm nhau một đôi nam nữ thời điểm được đến chứng thực. Mạc công tử, ngươi không cần như vậy Chu Trăng Non đang ở mạc bắc nguyệt trong lòng ngược dây rua, mà mạc bác nguyệt phản phất cấp khó dằn nổi giống nhau ôm Chu Trăng Non, lôi kéo nàng quần áo. Mạc hoa xanh nhướng mày, liền nhìn đến tiểu thanh mặt đã đen, nữ nhân này quả nhiên có vấn đề. Mạc hoa xanh nhuyễn miệng cười, tiểu thất ngươi chú ý điểm thật sự thực đặc biệt. Mạc cho ai nhìn đến trước mắt cảnh tượng như vậy Đều sẽ cảm thấy là Mạc Bác Nguyệt đối Chu Trăng Non nổi lên sắc tâm ý đồ gây rối nhưng là Kiều Thanh nhìn đến ánh mắt đầu tiên, liền kết luận là Chu Trăng Non xử cái gì chuyện xấu. Kỳ thật rất đơn giản, liền tính không biết Chu Trăng Non thế nào, Mạc Bác Nguyệt là cái cái dạng gì người Kiều Thanh vẫn là rất rõ ràng, mà nàng từ trước đến nay phân rõ thân sơ viết cận, mắt thấy chưa chắc vì thật. Nhìn đến Mạc Bác Nguyệt phản phất ý loạn tình mê, liền phải hướng tới Chu Trăng Non thân qua đi, Kiều Thanh trực tiếp phi thân qua đi. Ở Chu Trăng Non kinh ngạc trong ánh mắt một trưởng phách hôn mê Mạc Bắc Nguyệt, xách lên hắn, cổ áo liền bay đi. Chu Trăng Non cũng không có chú ý tới Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đã đến, lúc này bị đánh cái trở tay không kịp, quần áo hốn độn mà đứng ở nơi đó không biết muốn làm cái gì. Một hồi cho hay còn không có chính thức bắt đầu tựa hồ cũng đã hạ màn, nhưng Chu Trăng Non nếu cho rằng Tiểu Thanh chỉ là đơn thuần mà đem Mạc Bắc Nguyệt mang đi, không chuẩn bị quản năng nói, vậy mười phần sai. Chu Trăng Non đang suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là mau rời khỏi nơi này, dường như không có việc gì mà trở lại trong yến hội đi. Bởi vì lần này hành động hiển nhiên đã thất bại, mặc bác Nguyệt đều không còn nữa, nàng chính mình còn có thể làm cái gì. Mặc kệ nàng nói cái gì, lời nói của một bên đều rất khó làm người tin tưởng. Mà Chu Trăng Non kỳ thật cũng không phải thực lo lắng sẽ có cái gì không tốt hậu quả, bởi vì liền tính Kiều Thanh đối người khác nói cái gì, cũng là Kiều Thanh lời nói của một bên, Chu Trăng Non đại có thể không thừa nhận. Nói chính mình chính là ra tới đi một chút mà thôi. Chu Trăng Non vừa mới sửa sang lại hảo tự mình quần áo, liền nghe được Chu Minh từ xa tới gần thanh âm. Nguyệt Nhi, ngươi ở nơi nào? Chu Minh ngồi ở trên xe lăn bị người đẩy, một bên kêu Chu Trăng Non một bên hướng tới bên này lại đây. Hắn phía sau còn đi theo Diệp phủ chủ nhân Diệp Tu Tề, cùng với số lượng không ít tiến đến hỗ trợ tới tìm Chu Gia nhị tiểu thư khách khứa. Trên thực tế, ở Chu Minh đột nhiên có chút hoảng loạn mà nói hắn nữ nhi không thấy thời điểm. Rất nhiều khách khứa còn tưởng rằng Chu gia đại tiểu thư tới, suy nghĩ chính mình vì cái gì không có chú ý tới. Chỉ là thực mau tất cả mọi người đã biết, tới không phải Chu gia đại tiểu thư, mà là không lâu phía trước vừa mới trở về Chu gia nhị tiểu thư. Rất nhiều người đều đối cái này Chu gia nhị tiểu thư khá tò mò, bởi vì Chu Minh tham dự như vậy trường hợp mang theo cái này ngoại thất chi nữ, đủ để thuyết minh đối nàng sủng ái. Chu Trăng Non nhìn một chút quần áo của mình, bảo đảm mặt trên liền một tia nếp vốn đều không có thời điểm liền chuẩn bị từ nơi một cây đại thụ mặt sau đi ra ngoài. Ai ngờ Chu Trăng non vừa mới đi rồi một bước, đã bị người từ sau lưng ôm lấy. Chu Trăng non thần sắc đại biến, chính là ôm nàng nhân lực khí tương đối lớn, nàng không chỉ có tránh thoát không khai, thậm chí đều không thể nhúc nhích, nhìn không tới đến tuột cùng là ai. Nguyệt nhi, nghĩ đến ta hảo khổ a. Nam nhân dáng vẻ lưu manh thanh âm ở Chu Trăng non bên thai vang lên, tràn ngập tình nhân chi gian ái muội. Vương ta ra, nghe được càng ngày càng gần tiếng bước chân. Chu Trăng non thần sắc hoảng loạn mà nói lại dễ rùa một chút, chính là như cũ không làm nên chuyện gì. Nàng võ công kỳ thật không yếu, nhưng là ở ôm nàng nam nhân kia trước mặt lại hoàn toàn không đủ xem. Nguyệt Nhi hôm nay thật đẹp. Nam nhân nói, bàn tay to khẽ nhúc nhích, Chu Trăng non quần áo đã bị xé rách khai một cái miệng to, lộ ra bên trong áo trong. Vương ta ra. Chu Trăng non thật sự mau điên rồi, nam nhân chỉ là giam cầm nàng không cho nàng nhúc nhích, tuy rằng nói ra nói ái muội đến cực điểm. Nhưng là trên tay động tác lại hoàn toàn không mang theo bất luận cái gì, bởi vì hắn căn bản chính là ở đơn thuần mà sẽ rách Chu Trăng non quần áo. Nguyệt Nhi, chúng ta đều vài ngày không thấy, ngươi không nghĩ ta sao? Ta chính là tưởng ngươi nghĩ đến cần A. Nguyệt Nhi, Chu Minh cùng sở hữu tiến đến người ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là một cái diện mạo anh Tuấn, giữa mày một chút đỏ tươi Chu Sa yêu nghiệt nam nhân gắt gao mà ôm quần áo hôn độn Chu Trăng non, làm bộ rục hôn ngôi. Chu Minh thần sắc khó coi đến cực điểm. Diệp tu tề sắc mặt cũng tương đương khó coi, mà các tân khách thần sắc đều rất là xuất sắc. Cha! Ta căn bản là không quen biết người này. Chu Trăng Non thần sắc nôn nóng về phía Chu Minh giải thích, mau cứu cứu ta. Nguyệt Nhi, ta biết ngươi thực để ý Chu ra tiểu thư vị trí, nhưng là chúng ta mấy năm phu thê tình cảm ngươi tổng không thể đã quên đi. Nam nhân như cũ không có buông ra Chu Trăng Non, lớn tiếng nói ra nói lại làm Chu Trăng Non thật sự mau đến rồi, tuy rằng ta đã từng là cái hái hoa tặc. Bất quá cùng Nguyệt Nhi ở bên nhau lúc sau, liền không chạm qua nữ nhân khác, Nguyệt Nhi chẳng lẽ liền không có niệm chúng ta quá khứ tốt đẹp thời gian sao? Mấy năm phu thê tình cảm, đã từng là cái hái hoa tặng quá khứ tốt đẹp thời gian. Nay lượng tin tức quá lớn, thật là thật lớn vừa ra bắt quái A. cha ta thật sự không biết hắn là ai Chu trăng non lã trả trực khóc mà nhìn Chu Minh nói, là hắn cưỡng bách ta, hầu ngôn loạn ngự chính là vì hủy hoại nữ nhi trong sạch. Hử! Nam nhân thần sắc biến đổi lớn tiếng nói. Nam Trăng Non, ngươi cho rằng liền ngươi này phó tàn hoa bại liêu thân mình còn có thể leo lên cái gì cao chi không thành. Lúc trước ngươi cùng đường thiếu chút nữa trở thành thanh lâu nữ tử, nếu không phải gặp được ta nói, hiện giờ sẽ là cái gì kết cục chính ngươi rõ ràng. Ngươi muốn trở mặt không nhận chướng cũng phải hỏi ta có đáp ứng hay không. Đừng vội nói bậy. Ta thanh thanh bạch bạch nữ nhi không dung ngươi bôi nhỏ. Chu Minh lấy lại bình tĩnh lạnh giọng nói. Hắn không biết sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Rõ ràng bọn họ lại đây nhìn đến hẳn là mạc bác Nguyệt Cưỡng Bách Chu Trăng Non, ai ngờ lại là một nam nhân xa lạ, hơn nữa mặt ngoài xem ra là Chu Trăng Non cùng lao tình nhân ở gặp lén. Trong sạch, nam nhân cười lạnh một tiếng, phản phất nghe được thiên đại chê cười, ngươi là muốn ta nói cho mọi người ngươi cái này nữ nhi trên người dài quá nhiều ít chi sao. Diệp huynh, đây là Diệp Gia, ta nữ nhi bị người như thế khinh đủ, ngươi không chuẩn bị quản quản sao. Chu Minh hữu tâm vô lực, chỉ phải mở miệng tìm tới Diệp Tu thể. Tựa hồ hẳn là Chu tướng quân cấp diệp ra một công đạo mới là. Thanh lãnh giọng nữ vang lên, Tiêu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh chậm rãi đã đi tới. Mạc Hoa Xanh đối Diệp Tu Tề khẽ lắc đầu, ý bảo hắn không cần quản chuyện này, Diệp Tu Tề trầm mặc mà đứng ở một bên không có mở miệng. Thái hậu nương nương đây là ý gì? Chu Minh thần sắc khó coi hỏi. Hôm nay Diệp phủ đại hỉ, Thỉnh Chu tướng quân, Chu tướng quân không có mang Chu phủ danh chính ngôn thuận con vợ cả đại tiểu thư, ngược lại mang theo một cái lai lịch không rõ ngoại thất chi nữ tiến đến dự tiệc. Hiện giờ ngươi nhận cái này nữ nhi ở Diệp Phủ làm ra như thế dơ bận việc, chẳng lẽ không nên cấp Diệp ra một công đạo sao? Tiêu Thanh nhìn Chu Minh lạnh lùng mà nói. Ngươi nói bậy. Chu Trăng non lại lần nữa nhìn đến Tiêu Thanh, đột nhiên minh bạch cái này đột nhiên toát ra tới nam nhân là chuyện như thế nào, là ngươi. Là ngươi tìm người nam nhân này muốn ham hại ta. Thật là buồn cười. Tiêu Thanh nhìn Chu Trăng non ánh mắt lạnh băng đến cực điểm, ta động động ngón tay là có thể bóp trên ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có cái gì đáng giá ta lo lắng hám hại. Các vị, va chạm hỉ sự xin lỗi. Như cũ giam cầm chu trăng non nam nhân thế nhưng nghiêm trăng mà đối mọi người xin lỗi. Yên tâm, ta lập tức mang theo cái này không nghe lời nữ nhân biến mất. Các ngươi coi như phía trước cái gì cũng chưa phát sinh quá hảo. Bông ra nàng. Nhìn đến nam nhân ôm chu trăng non muốn đi, chu minh lớn tiếng nói. Nam nhân quả nhiên dừng bước chân, bất quá cũng không có bông ra chu trăng non, mà là xoay người nhìn chu minh nói. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, chờ ta đem Nguyệt Nhi dạy dỗ hảo, sẽ một khối đi bái kiến ngài. Chu Minh tức giận đến nói không ra lời, mà này ra trò khôi hài quả thực cẩu huyết tới rồi cực điểm, không có người đồng tình Chu Trăng Non, nghiêng về một phía mà cho rằng Chu Trăng Non chính là cái ái mộ hư vinh không chính trí nữ, đến nỗi nhận Chu Trăng Non Chu Minh, hiện tại xem ra cũng không có như vậy thông minh lý trí. Nghe nói Chu già thiếu ra đã ở dần dần bình phục, liền tính Chu Trăng Non thật là Chu Minh nữ nhi nhận trở về đối Chu gia cũng sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt, càng miễn bản Chu Minh còn mang theo nàng ra cửa gặp khách, quả thực chính là cái chê cười giống nhau. Đây là Chu tướng quân gia sự, ta xem Chu tiểu thư cũng không phải bị người cưỡng bách, không có phương tiện đúng tay. Tiểu Thanh nhìn Chu Minh nói, Chu tướng quân yên tâm, nói vậy Chu tiểu thư ít ngày nữa liền sẽ hồi phục. Cái kia mang đi Chu trăng Non nam nhân võ công cao cường, nhưng mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đều có cơ hội ngăn cản hắn. Tiểu Thanh đây là ở nói cho Chu Minh. Đây là Chu gia ra sự, bọn họ sẽ không quản. Cáo tử. Nam nhân kia mang theo Chu Trăng non nháy mắt đã không thấy bóng người, Chu Minh sắc mặt một trận thanh một trận bạch, cuối cùng trực tiếp đối với Diệp Tu Tề chắp tay, bị người đẩy thực mau rời đi. Một hồi cho khôi hải rơi xuống màng tre, tuy rằng ở hỷ sự cùng ngày phát sinh chuyện như vậy có chút sức ruột, bất quá Diệp ra cùng đoàn vương phủ tổng cộng cũng liền Diệp Tu Tề một người biết mà thôi, tạm thời sẽ không ảnh hưởng những người khác tâm tình càng sẽ không ảnh hưởng diệp thanh thư cùng mạc thu linh động phòng hoa chúc tâm tình tuy rằng có nghi vấn nhưng là diệp tu Tể cũng không có hỏi mạc hoa sanh cùng tiểu thanh dường như không có việc gì mà chiêu đãi khách khứa lại trở về đến hội mà đương trong hoa viên chỉ còn lại có mạc hoa sanh cùng tiểu thanh thời điểm một cái mang mặt nạ nam nhân từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở bọn họ trước mặt vì một gối xuống đất cung kính mà nói chủ tử phu nhân không biết muốn xử trí như thế nào chu trăng non á bảy kỳ thật ngươi rất thích hợp đương hái hoa tặng Tiêu thanh khỏe môi hơi câu. 213 thư nguyên sư huynh. Ám bảy mặt nạ lúc sau khỏe miệng vừa kéo, còn không có tới kịp nói chuyện, liền nhìn đến mạc hoa xanh hơi có chút an vị mà nói, tiểu thất, ngươi đây là có ý tứ gì? Là đang nói hắn lớn lên đẹp sao? Đây là sự thật. Tiểu thanh tỏ vẻ ám bảy vốn dĩ liền lớn lên rất đẹp. Phía trước mạc hoa xanh ba cái sư huynh vẫn luôn đều mang thực xấu mặt nạ, tiểu thanh cũng là lần này cần dùng người thời điểm vừa lúc ám bảy ở phụ cận, đã kêu ra tới cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ám bảy không mang mặt nạ dung mạo nói thật cùng hủy dung phía trước tô ly thương đều có liều mạng bởi vì hắn giữa mày về điểm này đỏ tươi chu sa thật sự là quá gây chú ý không cần cười đều khó nén phong lưu hừ mặt hoa xanh hừ lạnh một tiếng nhìn như cũng còn không có lên ám bảy nói về sau ngươi liền dùng vốn dĩ tên đi trước kia không chú ý ám bảy cái này danh hiệu thế nhưng cùng tiểu thanh mỗ một cái tên rất giống mặc hoa xanh tỏ vẻ loại này trùng hợp ở hắn nơi này không cho phép tồn tại Hắn vốn gì gọi là gì? Tiêu Thanh rất có hứng thú hỏi. Mạc Hoa Xanh ba cái sư huynh đến bây giờ đều vẫn là thần bí hề hề, Tiêu Thanh dùng quá bọn họ rất nhiều lần, nhưng là cũng không có hỏi qua Mạc Hoa Xanh bọn họ đến tuột cùng là cái gì thân phận. Ám Bảy mặt nạ lúc sau thần sắc cứng đờ, liền nhìn đến Mạc Hoa Xanh khỏe môi hơi câu cười như không cười mà nói, "Hắn kêu thương Nguyên, tiểu thất về sau trực tiếp kêu hắn tên liền hảo." Tuy rằng Ám Bảy là Mạc Hoa Xanh sư huynh, đã từng bọn họ cũng không biết lẫn nhau thân phận thật sự cùng tên họ. Nhưng là hiện giờ mạc hoa xanh là ám lâu chủ tử, ám bảy cái này sư huynh cũng là mạc hoa xanh thuộc hạ, nên biết đến mạc hoa xanh tự nhiên đã biết, bao gồm ám bảy cái này kỳ ba tên thật. Thư Nguyên thuộc viện Tiều Thanh thực không phúc hậu mà cười mà đã đứng dậy ám bảy trong lòng cái kia buồn bực ca. Hắn cũng không phải cô nhi, họ thư là bởi vì hắn thân cha họ thư, mà tên của hắn là hắn mâu thân cấp lấy, nguyên bản ám lâu chúng cũng liền lòng thiên giả cùng mạc hoa xanh biết. Ngay cả hiện giờ cùng ám bảy như hình với bóng ám tam cùng ám năm đều trước sau không có thể hỏi ra ám bảy tên thật, bởi vì hắn tên hài âm thật sự là quá dễ dàng khiến cho người khác liên tưởng. Chỉ là hiện giờ, lòng dạ hẹp hỏi mạc hoa xanh trực tiếp đem ám bảy tên thật cấp rũ ra tới, ám bảy có một loại tương đương dự cảm bất hảo, hắn cảm thấy ở kiểu thanh biết lúc sau, mạc hoa xanh rất có thể sẽ làm tất cả mọi người biết. Tưởng tượng đến nơi đây, ám bảy liền cảm thấy cả người đều không tốt. thương Nguyên Sư Minh, Chu Trăng Non liền giao cho người. Nghiêm hình tra tấn cũng hảo, dùng Mỹ Nam kế cũng thế, đem trên người nàng bí mật cấp tìm ra. tiểu Thanh mở miệng nói. Ám bảy, hiện giờ hẳn là gọi là thư nguyên, bởi vì mạc hoa xanh hạ lệnh không cho phép hắn lại dùng ám bảy cái này danh hiệu, phải dùng thư nguyên cái này tên thật. Nghe được tiểu Thanh trong miệng nói ra Mỹ Nam kế ba chữ, thư nguyên trong lòng kêu kêu một cái vô ngữ. Tuy rằng hắn so mạc hoa xanh tuổi đại, nhưng hiện giờ vẫn là cái ngây thơ thiếu Nam Hảo đi. Mỹ Nam kế gì đó, thật là quá có tổn hại trong sạch. Bất quá thương nguyên tự nhiên sẽ không đem hắn tâm lý hoạt động nói ra, tương đương cung kính mà đối Tiểu Thanh nói, phu nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ tận lực. Tận lực nghiêm hình cha tấn cái kia không biết xấu hổ nữ nhân. Thư nguyên đã đi rồi, Tiểu Thanh trực tiếp xả một chút mạc hoa xanh khuôn mặt tuấn tú nói, luôn là ăn một ít không thể hiểu được, giấm, ta đều nói qua, ngươi ở ta trong mắt là đẹp nhất. Mạc hoa xanh mặt bị Tiểu Thanh cấp lôi kéo thành một cái vặn vẹo hình dạng, nhưng là hắn chút nào không thèm để ý, nghe được Tiểu Thanh cuối cùng câu nói kia. Ngáy mắt liền mặt mày hớn hở. Cha. Mậu thân. Mạc Hoa Sanh ôm lấy Tiểu Thanh vừa mới ra Diệp phủ hậu hoa viên, liền nhìn đến Mạc Đông Dương ôm Tiểu Dục chiều bọn họ đã đi tới. Hoàng huynh, Hoàng Tẩu, các ngươi có thể thấy được Quá Bắc Nguyệt. Mạc Đông Dương hỏi Mạc Hoa Sanh cùng Tiểu Thanh. Mạc Bắc Nguyệt từ trong yến hội rời đi đã có không ngắn thời gian, không trở về không nói, hiện giờ Mạc Đông Dương đã đem Mạc Bắc Nguyệt ở Diệp phủ chung khả năng sẽ đi địa phương tìm khắp, đều không có nhìn thấy Mạc Bắc Nguyệt. Lại nghe được có chút khách khứa lời nói hàm hồ mà nói diệp phủ hậu hoa viên đã xảy ra một kiện giảm pha, Mạc Đông Dương trong lòng thập phần bất an. Gặp qua Kiều Thanh khẽ gật đầu, hắn uống nhiều quá, ta phải người đưa hắn đi y quán tỉnh tỉnh rượu. Nghe được Kiều Thanh làm như coi thật nói, Mạc Đông Dương trong lòng bông lỏng, khỏe miệng cũng nhịn không được chịu một chút. Mạc Bác Nguyệt có phải hay không uống nhiều quá, cái này Mạc Đông Dương không thể khẳng định. Nhưng là khi nào uống nhiều quá còn muốn đi y quán tỉnh rượu bất quá ít nhất xác nhận mạc bắc nguyệt không xảy ra chuyện gì, mạc đông dương này liền yên tâm. khách khứa tan đi thời điểm, có chút hơi say diệp thanh thư trở về hắn cùng mạc thu linh tân phòng. là thanh thư ca ca sao? như cũ cái khăn đoan đỏ ngồi ở trên giường mạc thu linh nghe được có người tiến vào liền hỏi một câu. là ta. diệp thanh thư mỉm cười hướng tới mạc thu linh đi qua. thanh thư ca ca ngươi mau cho ta bóc khăn đoan, ta hảo đói. nghe được mạc thu linh hờn dỗi nói, diệp thanh thư đuôi lông mày khẽ mắt đều là ý cười lấy ra trên bàn phóng cân đòn nhẹ nhàng một trọn, khăn đoan đỏ rơi xuống mỹ lệ động lòng người mặc thu linh xuất hiện ở diệp thanh thư trước mặt bốn mắt nhìn nhau nhìn đến ăn mặc đỏ thấm hỉ bảo càng có vẻ thanh tuấn phi phàm diệp thanh thư hướng tới nàng hơi hơi cúi người Mạc thu linh rốt cuộc hậu chi hậu giác mà sinh ra ngượng ngùng hơi hơi cúi đầu trong lòng có chút khẩn trương mà tưởng thanh thư ca ca dựa như vậy gần có phải hay không muốn hôn ta mặc thu linh trong lòng khẩn trương lại chờ mong mà nhìn một đôi thon dài tay bao bọc lấy nàng chính mình tay nhỏ Bất quá Diệp Thanh Thư cũng không có làm Mạc Thu Linh trong lòng suy nghĩ việc, mà là nhẹ nhàng mà đem nàng kéo lên nói, đoan dương không phải đói bụng sao. Lại đây ăn một chút gì? Mạc Thu Linh ứng đỏ mặt bị Diệp Thanh Thư kéo đến bên cạnh bàn, mặt trên phóng các màu điểm tâm. Diệp Thanh Thư buông ra Mạc Thu Linh tay, lấy chiếc đuối cho nàng gấp một khối nàng thích gan phủ dùng bánh, Mạc Thu Linh lại không có động. Đoan dương như thế nào không ăn? Diệp Thanh Thư hỏi. À... Đám chìm ở chính mình suy nghĩ chung Mạc Thu Linh căn bản là không chú ý tới Diệp Thanh Thư cho nàng kẹp chính là thứ gì, trực tiếp nhìn Diệp Thanh Thư tới một câu, ta không nói bụng. Nói xuất khẩu, Mạc Thu Linh bụng liền phát ra một tiếng kháng nghị, Mạc Thu Linh cảm thấy hảo, hận không thể tìm cái khe đất đem chính mình nhét vào đi. Ném chết người. Nhìn Mạc Thu Linh tu quần bộ dáng, Diệp Thanh Thư mỉm cười đứng dậy, đi đến Mạc Thu Linh bên cạnh, bám vào người ở nàng, cái chán nhẹ nhàng một hôn nói, Đoan Dương chờ ta trong chốc lát. Diệp Thanh Thư đã đi ra ngoài, Mạc Thu Linh che lại nóng lên gương mặt ngồi ở chỗ kia ngây ngốc mà cười, Thanh Thư ca ca hảo ôn nua. Chờ Diệp Thanh Thư mang theo nóng hầm hập đồ ăn trở về, Mạc Thu Linh trên mặt dạng mây đỏ còn không có rút đi. Chuẩn bị đều là Mạc Thu Linh thích ăn, Mạc Thu Linh ăn ở trong miệng, ngọt ở trong lòng. Thanh Thư ca ca, ta ăn được. Mạc Thu Linh mới vừa buông chiếc búa, trong tay đã bị Diệp Thanh Thư thả một chén rượu, Mạc Thu Linh ngây ngốc mà bưng lên tới liền phải uống. Diệp Thanh Thư mỉm cười cầm cổ tay của nàng, Đoan Dương, đây là rượu hợp cẩn, rượu hợp cẩn. Mặc Thu Linh trên mặt nguyên bản liền không cởi ra nhiều ít nhiệt độ lại đi lên. Bên này động phòng hoa chúc tình ý miên man tự không cần phải nói, bên kia bị Tiểu Thanh Phái người đưa đến ý, ý quán trung mạc Bắc Nguyệt rốt cuộc tỉnh lại. Đây là nơi nào? Mặc Bắc Nguyệt cảm giác đau đầu đến lợi hại, mở miệng có chút mê mang hỏi. Trước mắt hoàn cảnh thực xa lạ, hắn cuối cùng ký ức còn dừng lại ở Diệp Phủ Hỷ Yến mặt trên. Ngươi tỉnh. Đưa lưng về phía mạc Bắc Nguyệt đang ở bận rộn Diêu Lan Chi xoay người lại nhìn hắn nói, nơi này là y y quán, mạc nhị công tử là bị thiếu chủ phái người đưa lại đây. Diêu Lan Chi hôm nay ở y y quán chung ngồi khám, tiêu thanh phái người đưa mạc Bắc Nguyệt lại đây lúc sau, đã bị Diêu Lan Chi an bài ở y y quán hậu viện, phía trước sự tình hiện giờ đều giao cho thần y sơn trang đệ tử ở xử lý. Diêu Lan Chi phí không ít sức lực mới đưa mạc Bắc Nguyệt sở trung mê dược cấp giải trừ. Hoàng cầu Mạc Bác Nguyệt biết trước mắt vị này chính là thần Y Sơn Trang Diêu Trường Lão, mà nàng trong miệng thiếu chủ chỉ tự nhiên chính là Tiểu Thanh. Thiếu chủ nói sau đó sẽ qua tới, Mạc Nhị Công Tử không ngại lại nghỉ ngơi một chút. Diêu Lan Chi nói, Mạc Bác Nguyệt sở trung mê dược thập phần bá đạo, trong đó tăng thêm kịch liệt thôi tình dược vật, lúc này vừa mới giải trừ, Mạc Bác Nguyệt sẽ cảm giác thực không thoải mái. Hảo Mạc Bác Nguyệt thần sắc mệnh mỏi nói, làm phiền, hoàng tử tới thời điểm lại kêu ta. Dứt lời ngã đầu đã nặng ngày ngủ. Tiểu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh rời đi Diệp phủ thời điểm sắc trời đã hơi tối sầm, ba cái hài tử bị Hàn Lẫm mang theo trở về Di Lạc Sơn biệt viện, Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đi thịnh dương trong thành Y Dịch quán. Y Dịch quán trung ban đêm cũng sẽ có thần Y Dịch Sơn trang mấy cái đệ tử ở bên này, ngày thường Diêu Lan Chi mỗi cách ba ngày qua một lần, giống nhau cùng ngày mặt trời lặn phía trước liền rời đi. Lần này bởi vì Mạc Bắc Nguyệt sự tình, nghĩ muốn cùng Tiểu Thanh bẩm báo, cho nên vẫn luôn đều không có đi. Vào đông ban đêm Thịnh Dương Thành trên đường cái cũng không phải thực náo nhiệt, y quán chung cũng đã không có 3 ngày nối liền không giúp người bệnh, phía trước cũng chỉ có hai cái tiểu đệ tử đang ở thu thập sửa sang lại đồ vật. Thiếu chủ ngươi tới rồi. Đã nhiều ngày tiểu cẩm cũng ở y quán chung hỗ trợ, nhìn thấy tiểu thanh đi vào tới, thập phần cao hứng mà đón đi lên. Diêu trưởng lao đâu? Tiểu thanh mỉm cười hỏi tiểu cẩm. Sư phụ ở phía sau, nói nếu thiếu chủ tới liền trực tiếp đến mặt sau đi. Tiểu cẩm cười tủm tỉm mà nói. Tiểu thanh khẽ gật đầu. Cùng mạc hoa xanh cùng đi đi quán hậu viện. Lan Chi, thiếu chủ còn không biết khi nào tới, ngươi vẫn là ăn cơm trước đi. Trang nghiêm dơ chiếc đũa một hai phải hướng diêu Lan Chi trong tay tắc. diêu Lan Chi bất đắc dĩ mà nói, ta không đói bụng, ngươi có việc liền đi vội đi. Đều ban ngày không ăn cái gì sao có thể không đói bụng. Trang nghiêm không khỏi phân trần mà trực tiếp cầm diêu Lan Chi tay, đem chiếc đũa đặt ở nàng trong tay, tương đương không nói lý mà nói một câu, ngươi lại không chính mình ăn nói ta uy ngươi. Diêu Lan Chi tay còn bị Trang Nghiêm nắm, trên mặt đã nhiễm dạng mây đỏ, mà mạc hoa xanh cùng tiểu Thanh chính là lúc này tiến bảo. Thiếu chủ! Nhìn đến tiểu Thanh xuất hiện, Diêu Lan Chi thần sắc hoàng hốt, ném ra Trang Nghiêm trực tiếp đứng lên. Đỉnh đạc Trang Nghiêm cười hắc hắc cũng đứng lên kêu một tiếng thiếu chủ. tiểu Thanh phảng phất không có nhìn đến Trang Nghiêm cùng Diêu Lan Chi nguyên lai đang làm gì, trực tiếp mở miệng hỏi Diêu Lan Chi, bác Nguyệt thế nào? Mạc nhị công tử đã không có việc gì, hiện tại ở bên trong nghỉ ngơi. Lan -chi cung kính mà nói lại đem nàng ở mạc bắc nguyệt trong cơ thể điều tra ra dược vật thành phần cùng tiểu thanh hội báo một chút, có chứa thôi tình hiệu quả mê dược. tiểu thanh cảm thấy mạc bắc nguyệt cũng thật là xui xẻo. chúng ta đi xem. trang Thúc đưa diêu trưởng lão trở về đi. tiểu thanh đối trang nghiêm nói. đúng vậy trang nghiêm cung kính mà nói xong, trực tiếp bắt lấy diêu lan chi tay liền đem nàng cấp lôi đi. bên này mạc hoa Xanh cùng tiểu thanh tới rồi mạc bắc nguyệt chưa giường, hắn như cũ không có tỉnh lại. Tiêu Thanh bốn dĩ muốn hỏi một chút Mạc Bác Nguyệt có biết hay không chính mình như thế nào bị Chu Trăng Non cấp hạ dược, nhưng là ngẫm lại hiện giờ Chu Trăng Non đã rơi xuống trong tay bọn họ, Mạc Bác Nguyệt cũng chưa chắc biết lúc ấy đã xảy ra cái gì, nếu như vậy, khiến cho hắn tiếp theo ngủ đi thôi. Tiêu Thanh kêu người tiến vào, trực tiếp đem còn ở hôn mê Mạc Bắc Nguyệt cấp đưa về đoàn Vương phủ đi. Mà Mạc Hoa Xanh cùng Tiêu Thanh thực mau rời đi y kẻ quán, cưới ngựa hướng tới Di Lạc Sơn biệt viện mà đi. Biệt viện địa lao. Một cái trên mặt có một quả trăng non chạm bất nữ nhân bị chói gô ở một cây cây cổ thượng, ánh mắt phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau nhìn trước mắt yêu nghiệt nam nhân. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy qua Mỹ Nam từ sao? Thư Nguyên múa may roi trực tiếp ở chu trăng non trên người lại hung hăng mà chịu một chút, thật không nghĩ tới gia đời này ôm quá cái thứ nhất nữ nhân thế nhưng là người, thật mẹ nó đen đủi. Tiều Thanh nói Thư Nguyên có thể nghiêm hình tra tấn, cũng có thể dùng Mỹ Nam kế. Mà Thư Nguyên căn bản là không có hứng thú đối với Chu Trăng Non dùng cái gì Mỹ Nam Kế, một hồi đến biệt viện liền bắt đầu thực thi nghiêm hình tra tân kế hoạch. Thư Nguyên là long thiên dạ đồ đệ, nhưng không hiểu đến cái gì thương hương Tiếp Ngọc, cũng tuyệt đối không tồn tại không đánh nữ nhân này vừa nói, đối Chu Trăng Non xuống tay kêu kêu một cái mau tàn nhẫn chuẩn, chút nào không lưu tình. Hiện giờ Chu Trăng Non đã bị Thư Nguyên cấp đánh đến mình đầy thương tích, chính là mấy cái canh giờ đi qua, lang là cắn chặt răng một chữ cũng chưa nói. Thư Nguyên trực tiếp đem nhiễm huyết roi ném tới một bên, lấy ra một phen hàng quang bắn ra bốn phía truy thủ, nhìn Chu Trăng Non cười lạnh một tiếng nói, không sợ đau không quan hệ, ra đảo muốn nhìn ngươi có thể khiêng đến bao lâu. Chu Trăng Non ánh mắt có chút hoảng sợ mà nhìn Thư Nguyên nắm truy thủ thẳng tắp mà hướng tới nàng lại đây, mục tiêu đúng là nàng mặt. Ta Chu Trăng Non rốt cuộc mở miệng, vừa mới nói một chữ, Thư Nguyên trùy thủ đã ở trên mặt nàng cắt một lỗ hồng. Đệ nhất hạ, Thư Nguyên cũng không có dùng quá lớn lực lực Nhưng này không đại biểu Chu trăng non mặt sẽ không đổ máu. Mà nàng hiện giờ trên mặt có một lỗ hổng, chính là thật sự không có ở đổ máu. Nguyên lai like là hàng giả. Thư Nguyên tiến lên, trực tiếp đơn giản thô bạo mà đem Chu trăng non trên mặt kia trương ra người mặt nạ cấp lập tức xả xuống dưới. Thư Nguyên cầm trong tay mặt nạ đã phá, mà lúc này bị trói ở cây cột thượng nữ nhân, trên mặt đã không có bớt, cũng không có miệng vết thương, ngũ quan hoàn mị không tì vết, tuy rằng có chút tái nhợt, nhưng là như cũ minh diễm động lòng người còn tăng thêm một phân suy nhược mỹ cảm, không tính toán bán đứng sát tướng dùng mỹ nam kế thương nguyên, tự nhiên cũng không có khả năng bởi vì chu trăng non xuất chúng dung mạo mà sinh ra một phân thương hại. đem trong tay mặt nạ ném ở một bên, trùy thủ đã để ở chu trăng non trên mặt, nói: bằng không ra sẽ làm ngươi trở thành trên đời này xấu xí nhất nữ nhân, ngươi tốt nhất tin tưởng điểm này. chu trăng non hiện giờ hẳn là kêu tự phượng, thần sắc có chút hoảng sợ mà nhìn thương nguyên trong tay kia đem truy thủ, làm một nữ nhân nàng đương nhiên thực để ý chính mình dung mạo, đã từng mang một trương ra người mặt nạ, nàng còn thực ghét bỏ gương mặt kia, chính là kia trương giả mặt đã bị Thương Nguyên phát hiện cấp trừ bỏ, hiện giờ là nàng chân chính dung mạo đang ở đã chịu uy hiếp, nhưng này cũng không đủ để cho Tự Phượng lập tức mở miệng nói chuyện, ở nàng do dự một lát, Thương Nguyên đã tương đương không khách khí mà một đao đi xuống, Tự Phượng trên mặt nháy mắt huyết lưu như chú, một đạo thật dài vết máu xuất hiện, như hoa như ngọc dung mạo lập tức trở nên dữ tợn đáng sợ, nói. Ngươi là ai? Thư Nguyên nhìn tự phượng lạnh lùng mà nói. Tự phượng cố nén toàn thân đau đớn, nhìn thoáng qua thư Nguyên. Trước mắt người nam nhân này, chính là ban ngày ở Diệp Phủ không chỉ có hủy hoại nàng trong sạch, còn đem nàng trộm tới nơi này người. Có một chương yêu nghiệt khuôn mặt, còn có ma quỷ tâm địa. Tự phượng biết chính mình lần này tài, trước mắt người nam nhân này sẽ không thương hương tiếc ngọc điểm này. Nàng rất rõ ràng, cũng rõ ràng mặc kệ nàng nói cái gì làm cái gì, đều không có khả năng làm thư Nguyên thả nàng. Tự phượng lúc này đầu góc nhưng thật ra thực thanh tỉnh, nàng biết ngạnh khiêng không nói sẽ có cái gì hậu quả, nhưng là ở một lát do dự qua đi, vẫn là lựa chọn cắn chặt răng ngậm miệng không nói. Nàng là bị niên tuyệt nhận nuôi cô nhi, trên thế giới này duy nhất thân phận thật sự chính là niên tuyệt nghĩa nữ. Nhưng niên tuyệt chính mình hiện giờ đều là cái nhận không ra người người, nếu thân phận của nàng bại lộ nói, cũng đại biểu cho niên tuyệt tồn tại bại lộ, sẽ chỉ làm nàng lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bởi vì liền tính nàng có thể tồn tại từ nơi này chạy đi. Niên Tuyệt cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Thư Nguyên Như Cũ ở không lưu tình chút nào mà hướng tự phượng trên người cùng trên mặt tiếp đón, tự phượng lại phản phất chết lặng giống nhau, toàn bộ đều nhìn xuống. Mãi cho đến mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh trở về, thư Nguyên Như Cũ không thu hoạch được gì. Thư Nguyên sư huynh, Tiểu Thanh thanh âm làm thư Nguyên trong lòng buồn bực vô cùng, xem ra hắn là đừng nghĩ thoát khỏi cái này kỳ ba tên. Hơn nữa Tiểu Thanh trước kia chưa từng có kêu lên hắn sư huynh, hiện giờ kêu hắn thư Nguyên sư huynh. Hắn có thể nói so đơn kêu thư nguyên nghe tới cảng khôi hài sao? Bất quá mặc kệ Kiều Thanh có phải hay không cố ý, thư nguyên đều sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Hơn nữa hắn tương đương hổ thẹn, bởi vì ban ngày thời điểm còn ở Kiều Thanh trước mặt tự tin tràn đầy mà nói ứng đối chu trăng non sẽ không có cái gì vấn đề, chính là mấy cái canh giờ đi qua, lại một chút tiến triển đều không có. Nếu phi nói có tiến triển nói, đó chính là hảo hảo mà làm nữ nhân này ăn điểm đau khổ, còn phát hiện nàng mặt là giả. Tiểu thanh nhìn đã hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng chu trăng non, mỉm cười đối Thương nguyên nói, trách không được Thương nguyên sư huynh hiện tại còn không có đón, đón dâu. Ngậy! Thương nguyên khỏe miệng lại bắt đầu chịu. Tiểu thanh là đang nói hắn như vậy không hiểu thương hương tiếc ngọc hung tàn nam nhân là tìm không thấy tức phụ như sao. Thương nguyên không cho rằng tiểu thanh là ở đồng tình tự phượng, cảm thấy hắn làm được quá mức. Cho nên này tuyệt đối chính là trần chủi treo trọc, làm phu nhân chê cười. Thương nguyên ra vẻ quấn bách mà nói, Khách quan tới nói hắn là mạc hoa xanh thuộc hạ, mạc hoa xanh làm cái gì đều tùy kiểu thanh vui vẻ, hắn cái này thuộc hạ. Cần thiết càng thêm quán triệt điểm này, tuyệt đối lấy phu nhân vui vẻ vì đệ nhất nguyên tắc, đến nỗi thương tự tôn gì đó, kia đều là mây bay. Tiêu thanh bất quá là cảm thấy thư nguyên người này rất thú vị mà thôi, treo chọc hai câu còn chưa tính. Ánh mắt lại lần nữa dừng ở tự phượng trên người, còn thấy được thư nguyên ném xuống đất kia trương ra người mặt nạ. Người là ai người? Tiểu Thanh đi đến Tử Phượng trước mặt cách đó không xa nói, đã bị Cha Tấn mà sắp ngất xỉu đi tự Phượng gian nan mà Dương mắt nhìn Tiểu Thanh, thần xác quỷ dị đến cực điểm. Nguyên Lai, thật sự là người Tử Phượng cũng không biết nàng hiện giờ nơi chính là địa phương nào, cũng không biết thương Nguyên đến tuột cùng là ai. Nhưng là hiện tại nàng xác nhận, ở hôm nay gặp được Tiểu Thanh lúc sau phát sinh hết thảy đều là Tiểu Thanh bút tích. Nam nhân kia kêu Tiểu Thanh phu nhân, đại biểu hắn là Mạc Hoa Sinh thuộc hạ, có như vậy cao cường võ công. Còn có như vậy hung tàn diễn xuất, chẳng lẽ thế nhưng lại ám lâu sát thủ sao Là ta Kiều Thanh nhìn tự phượng nhàn nhạt mà nói, ngươi là đông phương hồng người Tự phượng ánh mắt chút nào chưa biến, trong lòng nhưng thật ra hơi hơi có chút nhẹ nhàng Nàng tuyệt đối không cho rằng Kiều Thanh có thể đem thân phận của nàng cấp đoán được Chỉ là làm tự phượng thất vọng rồi, Kiều Thanh không chờ nàng thừa nhận hoặc là phủ nhận Trực tiếp nhìn nàng lại hỏi một câu, ngươi là niên tuyệt người đi Tự phượng trong lòng cả kinh, đôi mắt không chịu khống chế mà rụt một chút. Tuy rằng tốc độ cực nhanh dây lát lướt qua, thực mo liền khôi phục nguyên bản biểu tình, nhưng là lúc trước rất nhỏ biến hóa kiểu thanh đều đã thấy được. Tự phượng cũng không có mở miệng nói cái gì nàng không quen biết niên tuyệt nói, bởi vì nàng không nốc, biết như vậy nói chỉ biết càng thêm khiến cho kiểu thanh hoài nghi. Nàng yêu cầu làm chính là trước sau như một ngậm miệng không nói, mặc kệ là ở tình huống như thế nào hạ, chỉ là vừa mới hai cái ngắn gọn vấn đề, đã làm kiểu thanh đối tự phượng sau lưng người có một cái tương đương xác thực suy đoán, không phải Đông Phương Hồng là niên tuyệt khả năng tính tương đối lớn. Nữ nhân này nhưng thật ra đủ gần nhẫn, bị thương nguyên tra tấn đến đã đi nửa cái mạng, trên mặt bị cắt không dưới 20 đao, thế nhưng ngạnh sinh sinh mà khiên xuống dưới chính là không nói. Chính là có đôi khi người biểu tình cũng không phải như vậy hảo không chế, mà từ rất nhỏ biểu tình biến hóa, thường thường có thể nhìn ra một ít quan trọng đồ vật. Niên tuyệt ở nơi nào? Tiêu Thanh nhìn tự phượng lạnh lùng hỏi. Tuy rằng bọn họ hiện giờ ở Thịnh Dương Thành quá thật sự an nhàn, Nhưng là Kiều Thanh rất rõ ràng còn có nào đó địch nhân ở Ngo Ngoe Dục Dịch, Đông Phương Hồng tính một cái, Niên Tuyệt càng là một cái không thể bỏ qua lao độc vật. Vẫn luôn tìm không thấy Niên Tuyệt nơi, Kiều Thanh cũng không cảm thấy Niên Tuyệt sẽ như vậy biến mất, ngược lại cho rằng Niên Tuyệt sớm hay muộn sẽ đến Thịnh Dương Thành. Hiện giờ đã cơ bản chứng thực điểm này, trước mắt nữ nhân này là Niên Tuyệt người, mà Niên Tuyệt chính mình, lúc này nói không chừng đã ở Thịnh Dương trong thành. Tự phượng như cũ ngầm miệng không nói, ngay sau đó, một đạo ngân quang hiện lên, một trận tê tâm liệt phế tiếng tiêu thảm thiết vang lên tiêu thanh thế nhưng ở trong ngáy mắt sinh sôi mà cắt bỏ tự phượng một tiết ngón tay tay đứt ruột sót này cùng ra thì thương đau đớn so sánh với càng làm cho người vô pháp thừa nhận tự phượng toàn thân đều đang run rẩy vốn dĩ đã có chút chết lặng đau đớn lập tức bị tiểu thanh toàn bộ đánh thức cảm giác cả người phảng phất bị người cầm dao nhỏ ở một đao một đao mà lăng trì ta sát tuy rằng thương nguyên phía trước không có thu hoạch nhưng là tự nhận là hắn cha tấn thủ đoạn đã là tương đương hung tàn Nhìn xem tự phượng người không người, quỷ không quỷ bộ dáng liền biết, chính là hiện giờ nhìn Tiểu Thanh bất quá hai câu lời nói liền có mấu chốt tính đột phá, lúc này không cần chịu không cần hoa, trực tiếp liền dùng thiết dùng băng. Thư Nguyên đặc tưởng đối Tiểu Thanh làm ra một cái ngũ thể đầu điệu động tác, hô to một tiếng phu nhân uy vũ khí phách không người có thể địch. Ta rất có kiên nhẫn kiểu Thanh mặt vô biểu tình mà nói, ngươi là niên tuyệt người, liền tính ngươi không mở miệng ta cũng tin tưởng điểm này. Nhưng nếu ngươi không mở miệng nói ra niên tuyệt ở nơi nào nói? Ta sẽ đem ngươi ngón tay một tiết một tiết mà chém rớt, sẽ không thực mau. Tiểu thanh rứt lời, bạc đao đã lại chặt bỏ tự phượng mặt khác một tiết ngón tay. Một tiết một tiết mà chém rớt. Nghe thấy khiến cho người sởn tóc gáy. Người có mười ngón, một cây một cây mà chém nói cũng bất quá là mười hạ. Nhưng là nếu một tiết một tiết mà chém, mỗi căn ngón tay nhưng đều không ngừng một tiết, như vậy xuống dưới không chỉ có là đau đớn bỏ thêm mấy lần, tâm lý cha tấn càng là khó có thể thừa nhận. Mặc hoa xanh nhàn nhãm mà ngồi ở một bên nhìn Kiều Thanh, cảm thấy nhà hắn tiểu thất thật là thật là lợi hại hảo đáng yêu. Mà thương nguyên nhìn không chấp mắt mà nhìn Kiều Thanh thẩm vấn tự phượng, trong mắt lập loè quỷ xúc quan mang, nếu một hai phải dùng một cái xác thực từ tới hình dung thương nguyên hiện giờ biểu tình, liền hai tự nhi, hương phấn. Ở Kiều Thanh mặt vô biểu tình phảng phất sắt giao giống nhau, thông thả ung dung mà đem tự phượng tay phải ngón tay cái cùng ngón út đều cấp một tiết một tiết mà chặt bỏ tới thời điểm, tự phượng đã toàn thân đau đớn mà run dậy không ngừng tiếng kêu thảm thiết cũng trở nên khàn khàn lên nếu không phải bởi vì nàng bị trói ở nơi đó lúc này tất nhiên sẽ đau đến trên mặt đất lan lộn. ngươi ngay từ đầu rất trầm ổn sau lại như thế nào càng ngày càng xoan đâu thế nhưng đánh mạc bắc nguyệt chủ ý ngươi cho rằng hắn là cái đồ ngốc vẫn là chính ngươi chính là cái não tàn tiểu thanh trên tay động tác chưa đình cũng mặc kệ tự phượng trừ bỏ kêu thảm thiết ở ngoài không có phát ra bất luận cái gì thanh âm phảng phất lo chính mình cùng nàng nói chuyện ngươi hôm nay cấp mạc bắc nguyệt hạ dược hắn mới có thể mất khống chế. Nhưng là có một chút ta yêu cầu nói cho ngươi, liền tính hôm nay Mạc Bắc Nguyệt thật sự đối với ngươi làm cái gì, thật sự bị mọi người gặp được, mục đích của ngươi như cũ đạt không thành, ngươi biết vì cái gì sao? Tự Phượng toàn thân trên dưới đau đớn đến cực điểm, đầu góc lại càng thêm thanh tỉnh, Kiều Thanh nói từng câu từng chữ nàng đều nghe được rành mạch, mà Mạc Kiều Thanh hỏi nàng một vấn đề, thực mau lại cấp ra một cái tản nhẫn đến cực điểm đáp án, bởi vì ở Thịnh Dương thành, ta định đoạt. Ta nói là ngươi câu dẫn Mạc Bắc Nguyệt Đó chính là ngươi không biết xấu hổ, ta nói ngươi là cái lả lơi ong bướm nữ nhân, ngươi chính là... a Tự phượng thống khổ đến cực điểm mà hô to. Đau đớn trên người đã mau làm nàng ngất đi rồi, chính là cố tình tâm lý thượng tra tấn làm nàng thanh tỉnh mà cảm thụ được sở hữu thống khổ cùng xỉ nụ. Tiểu thanh ngạo mạn đến cực điểm nói làm tự phượng sắp điên rồi, không phải như thế. Nàng cũng là một cái kim chi ngọc diệp, dựa vào cái gì Tiểu thanh như vậy đắc ý như vậy tiêu ngạo. Thư nguyên sư huynh, ngươi sẽ lột ra sao? Tiêu Thanh không có xoay người, trên tay động tác chưa đỉnh tới như vậy một câu. Thưa nguyên thiếu chút nữa cấp quỷ. Phi thưởng thượng chính gốc lớn tiếng nói một câu, phu nhân cứ việc phân phó, sẽ không có thể học, hẳn là sẽ không so lăng chỉ càng khó. Tiêu Thanh nhìn tự phượng, khoe môi gợi lên một cái tàn nhẫn đến cực điểm độ cung, ngươi cảm thấy hảo chơi sao. Lại cho ngươi một lần cơ hội, ta đếm ngược ba tiếng, nếu ngươi lại không buông khẩu nói, khiến cho thư nguyên sư huynh bắt ngươi luyện luyện tập, học tập như thế nào lột ra đi. Tự Phượng cái này trong lòng thật sự sinh ra thật lớn sợ hãi. Miệng vết thương có thể khép lại, vết xẻo có thể tiêu trừ, đau đớn có thể chịu đựng, nhưng là nếu nàng sống sờ sở mà bị người cấp lộ ra. Tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, nàng liền toàn thân lạnh băng hoảng sợ đến cực điểm. Tam tiểu thanh không có cấp Tự Phượng nhiều ít suy xét thời gian, thưởng thức hàn quang lập loè bạc đao, bắt đầu đến ngược, nhị. Ta. Nói Tự Phượng rốt cuộc mở miệng, nói ra câu đầu tiên hoàn chỉnh nói. Nói cho ta, Nhiên Tuyệt ở nơi nào? Tiêu Thanh nhìn Tự Phượng mặt vô biểu tình hỏi: "Có thể nhẫn, liền đại biểu cho nàng sợ hãi cảm còn chưa đủ." Tiêu Thanh cũng không có hưng thu thật sự làm thư nguyên đem nữ nhân này cấp luận ra, bất quá không quan hệ, nàng dám nói, Tự Phượng liền không thể không tin. "Chết có chút thời điểm cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là tồn tại, nhưng là sống không bằng chết." 214 không cần giả thiết. "Ta không." Biết Tự Phượng gian nan mà mở miệng, dứt lời Tiêu Thanh thần sắc lạnh lùng trực tiếp lại tức đi nàng một tiết ngón tay. "Ta thật sự Không biết ta tự phượng lúc này đã sắp hỏng mất, nàng nguyên bản cho rằng niên tuyệt đã đủ tàn nhẫn, chính là hiện giờ nhìn thấy tiểu thanh mới biết được, cái này bên ngoài đều ở truyền phúc khí sâu nặng, an tâm giúp chồng dạy con nữ tử tàn nhẫn lên giống như là cái sắt thần giống nhau. Nghĩ kỹ lại nói, tiểu thanh nhìn tự phượng lạnh lùng mà nói, niên tuyệt nếu lại không an phận mà toát ra tới, tiểu thanh sẽ không chịu đựng hăn tránh ở thịnh dương trong thành nơi nào đó. Bởi vì niên tuyệt võ công quá cao, tiểu thanh cùng mạc hoa xanh thân hữu cơ hồ đều ở Thịnh Dương thành căn bản là khó lòng phòng bị, định quốc, tướng quân phủ tại thân thể cùng tâm lý song trọng đả kích dưới, tự phượng đã kiên trì không nổi nữa, thanh âm suy yếu mà nói, hắn mỗi lần đều là đến, tướng quân phủ đi, tìm ta, tiêu thanh lạnh lùng mà nhìn thoáng qua tự phượng, xoay người đối thương nguyên nói, làm phiền thương nguyên sư huynh thẩm vẫn một chút nữ nhân này thân phận cùng nàng cùng niên tuyệt quan hệ, hỏi ra tới đồ vật càng nhiều càng tốt, tô ly thương là liên tuyệt đồ đệ, hiện giờ thay đổi triệt để đi theo vệ nam tới nghiêu quốc. Lúc trước đã từng cùng Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh nói lên quá hắn sở hiểu biết sở hữu về niên tuyệt sự tình. Tô Ly Thương nói niên tuyệt có một cái thân sinh nhi tử, đến nỗi có phải hay không còn có mặt khác đồ đệ, Tô Ly Thương không có nhìn thấy quá không thể xác định. Niên tuyệt hành sự tương đương cẩn thận, Tô Ly Thương cái này đồ đệ đi theo hắn mấy năm, cho tới bây giờ đều không có gặp qua hắn gương mặt thật, càng không có gặp qua con hắn. Tiểu Thanh suy nghĩ nữ nhân này dù sao cũng chính là niên tuyệt đồ đệ hoặc là thuộc hạ linh tinh. Hẳn là không phải là niên tuyệt nữ nhi. Mà Kiều Thanh hiện giờ có khác sự tình muốn lập tức đi làm, không có thời gian lại cùng tự phượng ở bên này háo. Mặc hoa xanh cùng Kiều Thanh ra điệu lao lúc sau lướt nhau, hai người trăm miệng một lời mà nói ra, đi chu ra. Hiện giờ đã xác định chu Trăng Non là cái hàng giả, như vậy chu Minh cũng liền trở nên thực kháng nghi. Hắn như vậy gấp không chờ nổi mà nhận hạ cái này đột nhiên toát ra tới ngoại thất chi nữ bản thân liền không quá hợp lý. Mà cái gọi là định quốc tướng quân Chu Minh tỉnh lại lên một lần nữa xuất hiện ở trong triều đình, tựa hồ chính là ở cái này Chu Trăng Non đến Chu Gia lúc sau không bao lâu. Nếu nói Chu Minh ngay từ đầu liền biết cái này Chu Trăng Non là giả, như vậy Chu Minh hiện giờ với ai cấu kết liền rất rõ ràng. Mặc hoa xanh cùng tiều thanh đều rất rõ ràng niên tuyệt cái này lao độc vật có bao nhiêu nguy hiểm, hiện giờ đã có một chút manh mối, liền lập tức rời đi di lạc sơn biệt viện hướng tới định quốc tướng quân phủ mà đi. Ở mạc hoa xanh cùng Tiểu Thanh còn đang đi tới định quốc tướng quân phủ trên đường thời điểm, Niên tuyệt đã tới rồi Chu ra, phát hiện tự phượng không ở thời điểm, liền trực tiếp đi tìm Chu Minh. Nhìn đến mang quỷ mặt nạ Niên tuyệt từ trên trời ráng xuống, vốn dĩ thần sắc liền có chút bất an mà Chu Minh trong lòng cả kinh, ngồi ở trên xe lăn cung kính mà chắp tay, tham kiến chủ tử. Tự phượng đâu? Niên tuyệt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi Chu Minh. Hôm nay Chu Minh mang theo tự phượng đi Diệp Phủ tham gia yến cũng là Niên tuyệt ý tứ Mà Niên Tuyệt biết Tự Phượng đã từng cùng Mạc Bắc Nguyệt từng có một ít giao thoa, liền đem ánh mắt nhắm ngay Mạc Bắc Nguyệt, chuẩn bị làm Tự Phượng thiết kế gả tiến Đoan Vương phủ, đối với lúc sau hành sự rất có ích lợi. Niên Tuyệt kế hoạch kỳ thật rất hoàn thiện, nếu không phải Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh Từ giữa làm dối nói, cũng không phải không có thành công khả năng tính. Rốt cuộc Niên Tuyệt làm Tự Phượng ngụy trang thành Định Quốc Tướng quân phủ nhị tiểu thư, chính là vì cho nàng cung cấp một cái hành sự tiện lợi thân phận, cũng là một cái có thể quang minh chính đại xuất hiện ở Thịnh Dương thành thân phận. Chu Minh biểu tình khó lường mà nói, ta không biết tiểu thư hiện tại ở nơi nào. Hừ. Niên tuyệt hứ lệnh một tiếng nói, người mang đi ra ngoài người, không có mang về tới, thế nhưng nói không biết nàng ở nơi nào. Niên tuyệt đối tự phượng cũng không có nhiều ít cảm tình, nhưng đây là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng đồ đệ cùng nghĩa nữ, còn không có phát huy tác dụng liền thiệt hại nói thật sự quá mức đáng tiếc. Sự tình là cái dạng này. Chu Minh đích sắc không biết tự phượng hiện giờ ở nơi nào, mà này cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Hắn mở miệng đem hôm nay ở diệp phủ hậu hoa viên phát sinh sự tình đều cùng Niên Tuyệt nói một lần. Đáng giận. Niên Tuyệt một trưởng đi xuống, một cái gỗ đặt cái bàn liền vỡ thành mấy khối, tự phượng quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Hơn nữa kế hoạch thất bại đến hoàn toàn, người nói Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh là sau lại mới xuất hiện. Mạc Bác Nguyệt đi nơi nào? Mang đi tự phượng nam nhân kia trông như thế nào? Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh thật là sau lại mới xuất hiện, ta chưa thấy được Mạc Bác Nguyệt, mang đi tiểu thư nam nhân kia hai ba mươi tuổi bộ dáng thân hình cao lớn dung mạo tuấn mỹ giữa mày có một viên nốt chu sa Chu Minh nghĩ nghĩ nói tuy rằng hắn cũng có phán đoán nhưng là cũng không có chứng cứ cho thấy mang đi tự phượng cái kia yêu nghiệt nam nhân cùng mạc hoa xanh cùng tiểu thanh có bất luận cái gì quan hệ mà giữa mày có một viên đỏ tươi chu sa cao thủ kỳ thật đặc thù thực rõ ràng cũng không biết Niên Tuyệt có nhận thức hay không lung tung rối loạn Niên Tuyệt khí hận mà huy trưởng lại hủy diệt rồi vài cái trang trí bình hoa Hiện giờ trừ phi tìm được tự phượng, nếu không liền lúc ấy đến tuột cùng đã xảy ra cái gì cũng không biết. Giữa mày nhất điểm chu sa chí nam nhân. Niên tuyệt đối trên giang hồ cao thủ hiểu biết rất nhiều, nhưng là chưa từng có nghe nói qua có như vậy nhất hào người. Mà cái kia giữa mày có chu sa nam nhân trước mặt mọi người theo như lời nói, niên tuyệt thập phần rõ ràng kia tuyệt đối là giả. Bởi vì tự phượng lúc trước cũng không có ở bên ngoài đi lại quá, vẫn luôn đều đại ở niên tuyệt mí mắt phía dưới căn bản là không có khả năng nhận thức cái gì hái hoa tặc còn kết làm vợ chồng. tuy rằng không có bất luận cái gì chứng cứ, nhưng là niên tuyệt ẩn ẩn mà cảm giác lần này sự tình tất nhiên cùng mạc hoa sanh cùng tiểu thanh thoát không được căn hệ. niên tuyệt trầm mặc trong chốc lát, làm ra một cái quyết định cũng không khó. lần này hắn đến liêu quốc thịnh dương thành tới, sớm muộn gì đều là muốn gặp mạc hoa sanh cùng tiểu thanh, nhưng niên tuyệt có chính hắn kế hoạch, hiện tại còn không đến thời điểm. Liên tính suy đoán tự phượng ở mạc hoa sanh cùng tiểu thanh trong tay. Nhiên tuyệt cũng không nghĩ tới muốn giết đến Di Lạc Sơn biệt viện đi đem nàng cấp cứu ra. Tự phượng nếu là bị bắt nói, lúc này không biết có hay không nói cái gì không nên lời nói, nếu là đã chết đảo cũng xong hết mọi chuyện. Người cái gì đều đừng làm, nếu Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đối với ngươi có điều hoài nghi nói, ngươi biết nên nói như thế nào. Nhiên tuyệt đối Chu Minh nói xong đã không thấy bóng dáng. Liên ở Nhiên tuyệt rời đi định quốc tướng quân phủ sau một lát, Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh mới đến định quốc tướng quân phủ. Hai người không có cưới ngựa cũng không có lái xe, mà là dùng khinh công bay qua tới. Lúc này đã là đêm tối, bọn họ cũng không tính toán làm người bẩm báo, trực tiếp âm thầm tìm được rồi Chu Minh trụ sân. Trong phòng đèn sáng, một bóng người chiếu rọi ở trên cửa sổ. Mạc hoa xanh trực tiếp đẩy cửa ra, ôm lấy Kiều thanh đi vào, ở Chu Minh kinh ngạc trong ánh mắt thần sắc nhàn nhạt mà nói, Chu Tướng Quân, không biết quý phủ nhị tiểu thư có hay không trở về. Chu Minh lấy lại bình tĩnh, lắc lắc đầu thần sắc có chút bất an mà nói, không có. Như là một cái nữ nhi ra cửa chưa về tâm sinh lo lắng bình thường phụ thân giống nhau. Chu tướng quân năm đó gặp đại nạn, trong lòng nhưng có không cam lòng. Mặc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh đã ngồi xuống, Tiểu Thanh nhìn Chu Minh thần sắc nhàn nhạt hỏi: "Thái hậu nương nương nói đùa?" Chu Minh nghiêm túc mà nói, "Chu gia nam nhi lấy bảo hộ ngôi quốc làm nhiệm vụ của mình, chiến tranh không có mắt, loại chuyện này chẳng trách người khác." Chu thiếu gia thân thể đã có điều chuyển biến tốt đẹp, Tiểu Thanh thần sắc nhàn nhạt mà nói, "Lúc trước đi ngang qua Thanh Châu thành, Tần phu nhân nói chờ Chu thiếu gia thân thể khôi phục lúc sau, muốn tiếp các ngươi một nhà đều đến Thanh Châu thành đi phương tiện chiếu ứng. Nghe được Kiều Thanh nhắc tới Tần phu nhân, Chu Minh thần sắc khẽ nhúc nhích, cười khổ một tiếng nói, nàng hảo ý lòng ta lãnh, Chu gia người căn liền ở chỗ này, nơi nào đều sẽ không đi. Chu Minh làm phản, duy nhất cảm thấy có chút thực xin lỗi người, chính là hắn thân muội muội Tần phu nhân. Chu gia cùng Tần gia quan hệ như thế chặt chẽ, đến lúc đó sự tình một khi bại lộ, rất có thể sẽ liên lụy Tần gia. Nhưng là Chu Minh đành phải vậy, dù sao tần gia người vẫn luôn cùng Liêu Quốc Hoàng thất quan hệ rất tốt, nói vậy liền tính bị liên lụy, cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Kỳ thật Chu Tướng Quân có thể hỏi một chút Chu Đại Tiểu Thư cùng Chu Thiếu gia ý tưởng, nói không chừng bọn họ thực nguyện ý đến Thanh Châu Thành đi. Tiêu Thanh thần sắc nhàn nhạt mà nói, hôm nay chính là đột nhiên nhớ tới tần phu nhân thác ta chuyển đạt chuyện này, lời nói đã đưa tới, cáo tử. Tiêu Thanh dứt lời, liền đứng dậy cùng Mạc Hoa Xanh cùng nhau rời đi, để lại thần sắc có chút chố mắt Chu Minh. Kỳ thật Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đột nhiên xuất hiện, mai cho đến vừa rồi, Chu Minh trong lòng đều tương đương bất an, bởi vì hắn sợ Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đã phát hiện hắn mưu đồ gây rối, đây là lại đây hương sư vấn tội. Chu Minh biết kia hai người lợi hại, tự nhận là căn bản là không có sức chống cự. Chỉ là Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh chỉ là tương đương tùy ý mà nói nói mấy câu, Tiểu Thanh lại chuyển đạt một cái cũng không phải thập phần quan trọng sự tình, này liền đi rồi. Chu Minh trong lòng thực không xác định mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đến tận cùng có hay không phát hiện cái gì. Tuy rằng nói mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đột nhiên xuất hiện lại thực mau rời đi có chút không tầm thường, nhưng là Chu Minh cuối cùng vẫn là có khuynh hướng cho rằng bọn họ cũng không có phát hiện Định Quốc tướng quân phủ bí mật. Đến nỗi nguyên nhân là Chu Minh cảm thấy nếu kia đối Phu Thê phát hiện hắn có gây rối chi tâm nói, hẳn là sẽ thực mau áp dụng hành động đối hắn ra tay, giải quyết rứt hắn đối bọn họ tới nói tương đương dễ dàng. Thậm chí cũng không cần lo lắng sẽ khiến cho những người khác hoài nghi, tùy tiện làm ra một cái hắn tự sát hoặc là bị người khác gám hại biểu hiện giả dối đều rất đơn giản. Nguyên nhân chính là vì Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh lần này đối Chu Minh cái gì cũng chưa làm, mới làm Chu Minh cảm thấy có chút yên tâm. Mà rời đi định quốc tướng quân phủ Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh thực mau trở về Di Lạc Sơn biệt viện. Mạc Hoa Xanh mặt khác hai cái sư huynh ám tam cùng ám năm ở Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh rời đi Chu gia thời điểm, đã âm thầm tiềm nhập Chu gia. Liền dấu ở Chu Minh sở trụ sân cách vách một chỗ không người cư trú trong sân, như vậy Chu Minh bên kia nếu xuất hiện cái gì khách nhân nói, bọn họ đều có thể trước tiên biết, đến lúc đó có thể cấp Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh truyền lại một cái tín hiệu. Đây cũng là Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh tuy rằng hoài nghi Chu Minh, nhưng là cũng không có động hắn, thậm chí đều không có trực tiếp chất vấn nguyên nhân. Mấu chốt nhân vật cũng không phải Chu Minh cái này tàn phế, mà là tới vô ảnh đi vô tung nhân tuyệt. Hiện giờ xem ra niên tuyệt cùng Chu Minh từng có cấu kết cơ hồ là khẳng định, như vậy niên tuyệt lúc sau rất có khả năng còn sẽ lại đi định quốc tướng quân phủ tìm Chu Minh, đến lúc đó chính là Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh ra tay ngày. Diệp Thanh thư thành thân ngày hôm sau, Mạc Bác Nguyệt tới Di Lạc Sơn biệt viện. Sắc mặt của hắn đã khôi phục như thường, là chuyên môn lại đây tìm Tiểu Thanh, bởi vì hắn có rất nhiều nghi vấn. Ngươi bị Chu Trăng non hạ dược, ý đồ đối nàng gây rối, cho nên ta đem người đánh hôn mê. Tiểu Thanh nói được tương đương lời ít mà ý nhiều. Mạc Bắc Nguyệt thần sắc cứng đờ, Chu Tiểu Thư nàng như thế nào sẽ đảo không phải Mạc Bác Nguyệt tin tưởng Chu Trăng Non nhân phẩm, chỉ là cảm thấy chuyện này có điểm không thể hiểu được. Ngươi nhìn thấy Chu Tiểu Thư là cái hàng giả, hiện tại liền ở biệt viện Điệu Lao, ngươi nếu là có hứng thú nói có thể đi nhìn xem. Tiểu Thanh tỏ vẻ Mạc Bác Nguyệt cũng là đủ khổ bức, gặp phải như vậy cái ghê tẩm sự tình. Không bằng khiến cho Mạc Bác Nguyệt đi xem Chu Trăng Non, nói cho hắn trên thế giới này cô nương không đều là đơn thuần thiện lương có chút đơn thuần thiện lương bề ngoài dưới là một viên rắn rết chi tâm. Hàng giả. Mạc Bác Nguyệt thần sắc một ngưng. Tiểu Thanh nếu nói như vậy, tất nhiên là đã xác nhận. Mà một cái hàng giả trở thành chu gia nhị tiểu thư, Mạc Bác Nguyệt sẽ không khởi giải cho rằng nữ nhân kia chính là vì được đến chu gia nhị tiểu thư thân phận, bởi vì cái này thân phận kỳ thật cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Giả mạo chu gia tiểu thư vào thịnh Dương Thành, còn ý đồ đối hắn hạ dược. Nữ nhân kia sở đồ đồ vật tất nhiên không nhỏ. Mạc Bắc Nguyệt quyết định đi địa lao nhìn xem, đảo không phải tò mò giả Chu tiểu thư chân chính dung mạo, chỉ là tưởng tế điện một chút chính mình kia ngắn ngủi tồn tại quá tâm động. Bất quá chờ Mạc Bắc Nguyệt tới rồi trong địa lao, nhìn thấy cây cổ thượng cột lấy cái kia huyết nhục mơ hồ nữ nhân thời điểm, mới ý thức được hắn vẫn là quá thiên chân. Liên tính hắn muốn nhìn một chút Chu Trăng non chân dung cũng không cơ hội. Hắn sớm nên nghĩ đến, lấy nhà hắn hoàng tẩu như vậy bưu hắn hung tàn tính tình, rơi xuống nàng trong tay, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, Kỳ thật đều không bằng đã chết tới thông khoái. Địa lao trừ bỏ cây cột thượng cột lấy tự phượng ở ngoài, còn có một người nam nhân lười biếng mà dựa ngồi ở một cái ghế thượng, nhìn dáng vẻ như là ngủ rồi. Mạc Bác Nguyệt đang suy nghĩ hắn có phải hay không hẳn là quay đầu trở về thời điểm, ngồi ở ghế trên nam nhân bỗng nhiên mở hai mắt, nhìn đến là Mạc Bác Nguyệt thời điểm, đứng dậy hỏi một câu, "Mạc công tử là tới xem nữ nhân này sao?" "Nàng còn chưa có chết, có thể dùng nước muối đem nàng bắt tỉnh." Ngạch, Mạc Bác Nguyệt có chút vô ngữ mà nói. Không cần. Hắn chỉ là nghĩ đến xem một cái, hiện giờ liếc mắt một cái cũng nhìn, không có gì hứng thú lại cùng Chu Trăng non nói chuyện, chỉ là. Ngươi là hoàng tẩu thuộc hạ sao? Ngươi nhận thức ta? Mạc bác nguyệt nhưng thật ra đối cái này giữa mày nhất điểm Chu Sa Tuấn Mỹ Nam Tử có chút tò mò, nhìn hắn mở miệng hỏi. Ta là ám lâu hộ pháp, ngươi hoàng huynh sư huynh trí nhất. Thư nguyên làm một cao thủ, cũng là có ngạo khí. Tuy rằng ở mạc hoa xanh cùng tiểu thanh trước mặt tuyệt đối mà cung kính và phục tùng. Nhưng là ở những người khác trước mặt liền không có cái kia tất yếu. Người tên là gì? Mạc Bác Nguyệt nhìn Thư Nguyên, ma xui quỷ khiến hỏi như vậy một câu. Thế nhưng là cái sát thủ, vẫn là cái đứng đầu sát thủ, nhà hắn Hoàng Huynh Sư Huynh, khẳng định tương đương hung tàn, nhìn xem cây của thượng nữ nhân kêu người không người quỷ không quỷ bộ dáng sẽ biết. Nghe được Mạc Bác Nguyệt vấn đề, Thư Nguyên sắc mặt cứng đờ nói, không thể phung cáo. Hắn kỳ thật một chút đều không thích tên của mình, đảo cũng không chỉ là bởi vì Thư nguyên hài âm viện Bất quá những việc này đều là chính hắn sự, Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh lấy tới treo trọc liền tính, đến nỗi những người khác, thương nguyên thiệt tỉnh không thể phụng cáo. Hảo đi, ám lâu hộ pháp, nhà hắn Hoàng Huynh Sư Huynh, tất nhiên là cái cao thủ. Cao thủ đều là có tính tỉnh, điểm này Mạc Bắc Nguyệt cũng có thể tiếp thu. Bất quá hắn nhưng thật ra đối thương nguyên khá tò mò, hắn gặp qua sát thủ giống như cũng liền ám lâu hai đời sát thủ đầu lĩnh Long Thiên Dạ cùng Mạc Hoa Xanh, bất quá tới rồi Long Thiên Dạ cùng Mạc Hoa Xanh cấp bậc. Cùng giống nhau sát thủ đã tương đương không giống nhau. Trước mắt cái này tự xưng ám lâu hộ pháp người, dung mạo kỳ thật rất có đặc điểm, nhưng là Mạc Bắc Nguyệt chưa từng có nghe nói qua. Trên thực tế, ám lâu người trừ bỏ lâu chủ ở ngoài, mặt khác sở hữu sát thủ thân phận đều là bí ẩn. Chúng ta giao cái bằng hữu đi. Mạc Bắc Nguyệt tương đương nhiệt tình mà đối Thư Nguyên nói, có cái thuần khiết sát thủ làm bằng hữu, ngẫm lại cũng là kích động a. Thư Nguyên thần sắc hơi có chút quái dị mà nhìn Mạc Bắc Nguyệt nói, ngươi là quá tịch mình sao? Tìm hắn một sát thủ đường bằng Hưu, đến có bao nhiêu thiếu bằng Hưu a? Như thế nào sẽ? Mạc Bắc Nguyệt cười nói, này không phải vừa lúc gặp sao? Thương Nguyên mặt vô biểu tình mà đối Mạc Bắc Nguyệt tới một câu, cái này ta quyết định không được, ngươi đi hỏi phu nhân đi. Hắn lần này đã dùng chân dung xuất hiện ở Thịnh Dương thành không ít người trước mặt, vẫn là cái hái hoa tạc hình tượng. Đại khái về sau vẫn là muốn quá mang mặt nạ nhân tử, cái gì bằng Hưu không bằng Hữu, đều là mây bay. Hắn bằng Hưu đều là sát thủ, cũng chỉ sẽ là sát thủ. Hành, ta đi hỏi hoàng tử." Mạc Bác Nguyệt tương đương thương hại mà nhìn Thư Nguyên liếc mắt một cái, không nghĩ tới hắn liền giao bằng hữu tự do đều không có, thật là hảo khổ bức. Nếu Thư Nguyên biết Mạc Bác Nguyệt trong lòng suy nghĩ cái gì, khẳng định nên nổi giận. Hắn đây là có chức nghiệp đạo đức được không? Hắn nhiệt tình yêu thương sát thủ cái này chức nghiệp, cam tâm tình nguyện nguyện trung thành với Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh này hai cường, giả, sát thủ giao bằng hữu trừ bỏ chọc phiền toái ở ngoài, sẽ không được đến bất luận cái gì chỗ tốt. Chờ Mạc Bác Nguyệt thật sự hướng đi Kiều Thanh xin chỉ thị thời điểm, tiểu Thanh nghĩ nghĩ nói, tạm thời còn không được. Vì sao? Mạc Bác Nguyệt tỏ vẻ khó hiểu. Rõ ràng chính là phi thường đơn giản một sự kiện, như thế nào bị làm đến như thế phức tạp. Nguyên nhân ngươi không cần biết. Kiều Thanh tương đương cao lánh mà nói. Nàng là tính toán làm mạc hoa xanh ba cái sư huynh đều sinh hoạt dưới ánh mặt trời, quá thượng người bình thường sinh hoạt, rốt cuộc cũng đều là già đầu rồi còn đều đánh độc thân. Chỉ là hiện giờ thư nguyên đã bại lộ quá một lần Niên tuyệt cho tới nay chưa hiện thân, nếu thương nguyên tái xuất hiện, bị người phát hiện là mạc hoa xanh cùng tiểu thanh người nói, như vậy Chu Minh cùng niên tuyệt hẳn là thực mau hiểu ý thức đến Chu Trăng Non ở tiểu thanh trong tay, liền sẽ rút dây động rừng. Bất quá sẽ không thật lâu, tiểu thanh suy nghĩ, bởi vì nàng không thể chịu đựng niên tuyệt cái này lao động vật tiếp tục che giấu đi xuống. Vừa mới đuổi đi mạc bắc nguyệt, thương nguyên liền tới hướng mạc hoa xanh cùng tiểu thanh bẩm báo. Hắn thẩm vấn một suốt đêm, được đến tin tức cũng không phải rất nhiều Bất quá nhìn dáng vẻ nữ nhân kêu biết đến cũng liền nhiều như vậy. Nàng tên là Tự Phượng, là cái cô nhi, từ nhỏ bị Niên Tuyệt thu làm nghĩa nữ, Niên Tuyệt còn có cái nghĩa tử gọi là Như Long. Thư Nguyên Cung Kính mà nói, cái này kêu Tự Phượng nữ nhân nói Niên Tuyệt có đứa con trai, bất quá mấy năm trước đã chết. Cái kêu kêu Như Long hiện giờ đang ở nơi khác tìm tiền triệu bảo tàng. Lần này Niên Tuyệt là cùng Chu Minh âm thầm cấu kết, mới đưa Tự Phượng an bài vào định quốc tướng quân phủ bất quá cho tới nay mới thôi bọn họ còn không có đã làm cái gì duy nhất một lần hành động chính là bị trảo lần này niên tuyệt nghĩa tử nghĩa nữ như long tự phong đây là ở cho thấy hắn là chân long thiên tử sao thật là buồn cười đến nỗi niên tuyệt có đứa con trai sự tình tiểu thanh lúc trước tử tô ly thương nơi đó đã biết được bất quá không nghĩ tới tự phượng thế nhưng nói niên tuyệt nhi tử đã chết giết đi tiểu thanh thần sắc nhàn nhạt mà nói niên tuyệt nhanh bước nếu không thể lại cung cấp cái gì hữu dụng manh mối vậy diệt trừ một cái là một cái đúng vậy thương nguyên dứt lời thực mau lại sẽ địa lao đi chấp hành tiểu thanh mệnh lệnh tiểu thanh có chút trào phúng mà nói nếu niên tuyệt duy nhất nhi tử đều đã chết hắn liền tính đến đến thiên hạ chẳng lẽ còn có thể trường sinh bất lao vẫn luôn đương hoàng đế không thành không cần giả thiết mặc hoa xanh mỉm cười nói hắn không thể nào đương hoàng đế còn hắn tốt nhất là chết thật liền tính còn sống cũng sẽ không có kết cục tốt niên tuyệt võ công cực cao Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh cùng hắn đơn đả độc đấu đều không thể chiến thắng. Nhưng là không quan hệ, bọn họ cũng không tưởng cùng Niên Tuyệt đơn đả độc đấu, quần đầu hoặc là xa luân chiến, chỉ cần có thể diệt Niên Tuyệt là được. Tiểu Thanh khẽ gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng Mạc Hoa Xanh nói. Hiện giờ Hoàng đế là nàng bảo bối nhi tử, Niên Tuyệt nếu như đi đoạt đông lôi quốc ngôi vị Hoàng đế nói, Tiểu Thanh có lẽ còn có thể làm hắn đương hai ngày quá đem nghiện, đến nỗi liêu quốc vị trí này, chính là Tiểu Dụ. Phàm là mơ giả, một chữ. Ám tam cùng ám năm ở định quốc tướng quân phủ thủ 2 ngày, niên tuyệt lại trước sau không tái xuất hiện. Chu Minh thực căn phận, mỗi ngày trừ bỏ đi xem nhi nữ ở ngoài cơ hồ đều không ra cửa phòng. Thịnh dương trong thành các nơi, Tiểu Thanh đã an bài người tinh tế điều tra qua, cũng không có niên tuyệt nơi manh mối. Lại quá 10 ngày chính là ăn tết, hôm nay Tiểu Thanh quyết định đến thần Y Y Sơn Trang đi thăm một chút vệ nam nhi tử, không biết vân vô cho hắn giải cổ sự tình tiến hành đến thế nào. Tiểu dục đi thượng chiều. Mạc hoa xanh cùng Tiểu Thanh mang theo một đôi tiểu nhi nữ đi thần y lìa sơn trang. Đi trước nhìn vệ nam cùng mạc Dục tú một nhà ba người, phát hiện bọn họ khí sắc đều thực hảo, vệ phúc cũng trắng trẻo mập mạp, nhìn không ra có bất luận cái gì khác thường. Ra tới lúc sau đụng phải tô ly thương. Hiện giờ khoảng cách lần trước thấy tô ly thương đã lại qua một ít nhật tử, tô ly thương khí sắc so lần trước hảo quá nhiều, Tiểu Thanh biết tất nhiên là vân vô ra tay cho hắn trị liệu. Bất quá tô ly thương má trái thượng kia vài đạo vết xẻo như cũng ở. Mặc kệ là Tô Ly Thương chính mình không nghĩ ý ý ấy vẫn là vân vô không nghĩ cho hắn trị, cái này đều không ở kiểu Thanh quan tâm phạm chủ trong vòng. Tô Ly Thương ánh mắt xẹt qua Kiều Thanh, đối với Mạc Hoa Xanh khẽ gật đầu, không nói gì liền phải rời đi. Bởi vì hắn biết rõ Mạc Hoa Xanh có bao nhiêu chán ghét hắn, chính hắn cũng tránh cho xuất hiện tại đây hai người trước mặt. Chúng ta có chuyện cùng người nói. Kiều Thanh mở miệng, Mạc Hoa Xanh không nói chuyện cũng không tỏ vẻ dị nghị. Nếu đụng phải Tô Ly Thương có một số việc vẫn là yêu cầu nói cho hắn một tiếng. Tô Ly Thương có chút ngoài ý muốn, khách khí mà thỉnh mạc hoa xanh cùng Tiểu Thanh đi hắn trụ địa phương ngồi xuống, còn tự mình rót hai ly trà cho bọn hắn. Ba người ngồi xuống, đối diện không nói gì. Tô Ly Thương hơi hơi buông xuống đôi mắt, đây là hắn hiện giờ xuất hiện ở Tiểu Thanh trước mặt thời điểm thói quen tính động tác, bởi vì hắn ở cưỡng bách chính mình không cần đi xem Tiểu Thanh. Niên Tuyệt lại xuất hiện. Tiểu Thanh rất lời, Tô Ly Thương kinh ngạc mà ngẩng đầu, trong mắt đã mang lên dày đặc hận ý hắn ở nơi nào. Vệ phúc cổ hôm qua đã bị vân vô cấp giải, nhưng là này không đại biểu tô ly thương không hận niên tuyệt. Không biết, chỉ là bắt được hắn một cái nghĩa nữ. Tiểu thanh đơn giản mà đem tự phượng sự tình cùng tô ly thương nói vài câu, cuối cùng nhìn tô ly thương nói, niên tuyệt có khả năng còn sẽ qua tới tìm ngươi, đến lúc đó ngươi không cần xúc động, ổn định hắn tìm cơ hội cho chúng ta biết. Tô ly thương không phải niên tuyệt đối thủ, xúc động dưới sẽ không có hảo kết quả. Ta đã biết, Dù cho rất rõ ràng Tiểu Thanh cũng không phải bởi vì quan tâm hắn mới nói nói như vậy, tô ly thương trong lòng vẫn là hơi hơi có chút tấm áp. Chờ Kiều Thanh nhìn thấy vân vô thời điểm, phát hiện hắn thần sắc có chút mỏi mệt, hơn nữa hắn đã vài ngày không tới thịnh dương trong thành đi. Vân vô tử ái mà ôm hai đứa nhỏ, mỉm cười nhìn Tiểu Thanh nói, ngươi yên tâm, vệ nam nhi tử thân thể đã không có việc gì. Chẳng qua vân vô đối giải cổ chi thuật cũng không phải thực tinh thông, gặp được loại chuyện này đều đến chính mình đi sờ soạn nghiên cứu Rất là hao phi tâm thần, bất quá cuối cùng kết quả cũng coi như là giai đại vui mừng. Vậy là tốt rồi, cha hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu thanh đối vân vô nói. Vệ phúc cổ đã giải, tô ly thương thương tựa hồ cũng chỉ hết, có phải hay không hẳn là thông chi vệ nam một nhà đến Thịnh Dương thành đi. Rốt cuộc bọn họ cũng không thể vẫn luôn ở tại thần y trong sân trang, hướng hồ vệ nam chính mình cũng tưởng sớm ngày ở Thịnh Dương trong thành yên ổn xuống dưới. Lại bồi vân vô nói trong chốc lát lời nói lúc sau. Mặc hoa xanh cùng kiểu thanh liền mang theo hài tử cáo tử, vân vô nói hắn ngày mai sẽ tới Di Lạc Sơn biệt viện đi, hôm nay thật sự có chút mỏi mệt, tưởng hào hảo nghỉ ngơi một chút. Rời đi thời điểm lại lần nữa đụng phải tô ly thương, hơn nữa tô ly thương như là ở nơi đó chờ bọn họ, nhìn đến bọn họ lại đây liền mở miệng nói, chúng ta tưởng đã nhiều ngày liền dọn đến thịnh dương trong thành đi. Lúc trước bởi vì niên tuyệt sự tình quên mất, tô ly thương cảm thấy bọn họ phải đi nói vẫn là đến trước cùng kiểu thanh nói một tiếng. Bọn họ không thể ở thần Y Sơn Trang vẫn luôn trụ đi xuống, ở nơi này tuy rằng không có gì không có phương tiện, nhưng rốt cuộc không phải chính mình ra. Vệ Nam này hai ngày cũng đang nói muốn tìm cái thời gian đi Thịnh Dương trong thành tìm kiếm một tòa tòa nhà, tốt nhất ở An Tết phía trước liền dọn đi. Hảo! Tiểu Thanh khẽ gật đầu, nay cùng nàng ý tưởng không như mà hợp, đến nỗi Vệ Nam một nhà dọn đến Thịnh Dương trong thành ở nơi nào vấn đề. Tiểu Thanh lúc trước đã nghi tới, nếu tô ly thương nhắc tới, liền trực tiếp nói với hắn. Đoan vương phủ cách vách có một tòa không tòa nhà, cái gì cũng không thiếu, cùng vệ nam nói một tiếng nếu hắn không có ý tưởng khác nói liền trụ nơi đó đi. Vệ nam nếu đến thịnh Dương Thành đi, tốt nhất bằng hữu tự nhiên chính là Mạc Bắc Nguyệt, trụ đến gần một chút cũng phương tiện thường xuyên qua lại. Tiêu Thanh cũng là trong lúc vô tình biết được kia tòa tòa nhà không xuống dưới liền mua lại đây, tính toán đưa cho vệ nam cùng Mạc Dục Tú một nhà ba người trụ. Mạc Dục Tú dù sao cũng là Liêu quốc công chúa, tuy rằng đã xuất giá. Hiện giờ cũng coi như là về nhà mẹ đẻ trụ, cùng nàng ở Nghiêu Quốc chiêu cái phỏ mã không có gì khác nhau. Nên có đại ngộ vẫn là phải có, này đối Kiều thanh tới nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đa tạ. Thô Ly thương chắp tay nói. Đối kiểu thanh tới nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng là đối bọn họ tới nói đã xem như giải lửa xém lông mày. Hiện giờ Nghiêu Quốc Thịnh Dương Thành là cái người trong thiên hạ hướng tới bảo địa, đừng nói đại trạch, chính là bình thường dân trạch đều là dù ra giá cũng không có người bán. Kỳ thật tô ly thương hai ngày này đi thỉnh Dương Thành xem qua, thiệt tình là có tiền đều mua không được thích hợp địa phương. Tiểu thanh cấp an bài tất nhiên sẽ không kém, hơn nữa cùng Mạc Bắc Nguyệt làm hàng xóm, nói vậy về Nam sẽ rất vui lòng. 215 các ngầu Mỹ Nam Khoảng cách bắt được tự phượng đã qua đi 5 ngày, tự phượng cũng đã sớm chết ở thư nguyên thủ hạ, ám tam cùng ám năm cũng đã ở định quốc tướng quân phủ ẩn nút 5 ngày thời gian, Niên tuyệt lại trước sau không có tái xuất hiện. Toàn bộ Thịnh Dương Thành đã bị tìm vài biến đều không có phát hiện niên tuyệt tung tích. Vệ Nam một nhà ở phía trước ngày đã tới rồi thịnh dương trong thành, liền ở Đoan vương phủ cách vách kia tòa đại trạch trung ở xuống dưới. Này cũng coi như là dọn nhà chi hỉ, hôm nay là bọn họ mở tiệc chiêu đãi khách khứa nhật tử. Vệ Nam thỉnh người cũng không nhiều, hắn cùng tô ly thương này đối cậu cháu có thể nói là vệ quốc trung kết giả, lúc này mới vừa vừa tới đến liêu quốc thịnh dương thành, không nên quá mức cao điệu. Cho nên chỉ thỉnh Đoan vương phủ, Tiêu quốc công phủ, văn phủ. Diệp phủ này mấy nhà, nói trắng ra là đều là tiểu thanh giao hảo nhà, vệ nam lúc trước cùng này mấy nhà công tử cũng đều đánh quá giao tế, xem như nhận thức. Đương nhiên, vệ nam sẽ không rơi xuống mạc hoa xanh cùng tiểu thanh một nhà. Lần này tiểu thanh không chỉ có dẫn bọn hắn tới nghiêu quốc, còn thỉnh vân vô cấp tô ly thương trị liệu, hiện giờ còn tặng tốt như vậy một tòa tòa nhà cho bọn hắn, vệ nam cùng mạc Dục tú trong lòng đều là cảm kích vạn phần. Nay tòa tòa nhà không phải giống nhau tòa nhà ban đầu có thể ở lại ở đoàn vương phủ cách vách, tự nhiên cũng không phải người bình thường ra. Nói cách khác, tiểu Thanh muốn đưa lễ, đều là tương đương có thể lấy đến ra tay. Mới làm bảng hiệu đã treo lên đi, vệ phủ hai chữ thoạt nhìn rất là mắt sáng. Tuy nói vệ nam hiện giờ xem như tới cấp nghiêu quốc hoàng thất lên làm môn phỏ mã ra, bất quá nghiêu quốc hoàng đế đã không phải mạc ngự phong, mặc dù tú không nghĩ có được một tòa cái gọi là công chúa phủ, bởi vì nàng chỉ hy vọng có thể cùng vệ nam cùng hai tử quá thượng người bình thường ra sinh hoạt. Sáng sớm liền tới cửa chính là vệ phủ cách vách hàng xóm gia Mạc Bắc Nguyệt, hôm trước vệ nam chuyển nhà thời điểm hắn liền bận trước bận sau, hai ngày này hướng vệ phủ chạy vài tranh, Đoan Vương phủ nhà kho trung đồ vật cũng bị hắn dọn lại đây không ít, ngay cả Mạc Bắc Nguyệt ở Đoan Vương phủ mấy cái hạ nhân hiện giờ đều nghiễm nhiên sắp trở thành vệ phủ hạ nhân. Nếu làm vệ nam tới đánh giá Mạc Bắc Nguyệt nói, liền hai tự nhi, trưởng nghĩa, tiểu phúc tử, cứu cứu tới rồi. Mạc Bắc Nguyệt ôm quá vệ phúc nhẹ nhàng ném đi, vệ phúc mừng rỡ khanh khách cười không ngừng. Vệ Phúc Nguyên Lai là bị Tô Ly Thương ôm, hiện giờ Mạc Bắc Nguyệt đối Tô Ly Thương ấn tượng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, lúc trước cũng là cùng nhau từ Thành Châu thành Tần Gia trở về, dọc theo đường đi tuy rằng không có nhiều ít giao lưu, nhưng là Mạc Bắc Nguyệt đã có thể rõ ràng cảm giác được Tô Ly Thương đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Thích giao bằng hữu Mạc Bắc Nguyệt ôm vệ phúc hướng Tô Ly Thương cười một chút nói, kỳ thật ngươi hẳn là đem trên mặt vết sẹo cấp chỉ trị, vệ Nam chính là chờ ngươi thành thân đâu. Tô Thương hơi hơi mỉm cười nói: Cái này liền thuận theo tự nhiên đi. Liên tính vết sẹo chỉ hết, trong lòng vết sẹo cũng sẽ không khép lại. Đây là mạc hoa xanh cho hắn lưu lại ấn ký, tô ly thương không nghĩ hủy diệt, bởi vì hắn phải nhắc nhở chính mình nhớ rõ, tiểu thanh là mạc hoa xanh thế tử, hắn không nên lại có ý tưởng không an phận. Hải! Nói được đúng vậy. Mạc bác nguyện phảng phất tìm được rồi đồng đạo người trong, tổng không thể vì thành thân mà thành thân đúng không? Càng không thể vì sinh hài tử mà thành thân, kia cùng xuất sinh có cái gì phân biệt. Ngươi nếu đến bên ngoài nói nói như vậy, tuyệt đối sẽ bị người tấu. Vệ nam đã đi tới, vô ngữ mà nhìn Mạc Bác Nguyệt nói. Cái gì kêu vì sinh hải tử mà thành thân cùng xuất sinh không có phân biệt. Mạc Bác Nguyệt nhưng thật ra dám nói, nhưng hắn những lời này mắng thiên hạ không đếm được nam nhân chính hắn biết sao. Ai dám tấu ta? Mạc Bác Nguyệt ngạo kiều mà nói, ra chính là hoàng đế thúc thúc. Ngươi nhìn xem ngươi, tuổi già đầu rồi, không có thành gia liền tính, cho tới bây giờ hôn đến vẫn là cái nhị công tử. Vệ Nam ở mặc Bắc Nguyệt trước mặt, độc miệng công lực tuyệt đối cùng Mạc Bắc Nguyệt từ nhỏ đến lớn tổn hữu tần phi dương có đến liều mạng, ngươi không phải hoàng đế thúc thúc sao? Ít nhất cũng thích đáng cái vương gia mới có tư bản khoe khoang. Vệ Nam chính là thói quen tính mà ở tổn hại Mạc Bắc Nguyệt, Mạc Bắc Nguyệt đương nhiên sẽ không sinh khí, lại còn có thật nghe lọt được, phảng phất bừng tỉnh đại ngộ giống nhau nói, đúng vậy, Dục Nhi là chuyện như thế nào? Hẳn là cho ta cái vương gia đương đương mới đúng." Vệ Nam khoệ miệng chịu một chút nói, Là chính ngươi không bản lĩnh, quan dục nhi chuyện gì? Bất quá kỳ thật Mạc Bắc Nguyệt nói đảo cũng có chút đạo lý. Hoàng thất nam nhân tới rồi nhất định tội tác, phong vương đều là thực bình thường, trừ phi bị hoàng đế nhìn không thuận mắt. Mà hiện giờ nghiêu quốc hoàng thất tổng cộng cũng liền như vậy mấy nam nhân, nếu Mạc Ngự Phong còn ở nói, Mạc Đông Dương cùng Mạc Bắc Nguyệt hẳn là đều đã bị sách phong thành vương ra độc lập môn hộ. Hiện giờ hoàng đế là kiều dục không ai nhắc nhở hắn nói, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ vậy loại sự tình. Đã từng duy nhất nghĩ tới phải cho phong cái tiểu vương gia chính là nhà hắn tiểu đệ, hơn nữa lúc ấy thuần túy là bởi vì đậu đệ đệ thú vị, nói phải cho mạc tiểu an phong cái vương gia đương đương, phong hảo đã kêu hòn đá nhỏ. Không được, hôm nay nhìn thấy dục nhi ta phải nói với hắn nói, từ ngày mai khởi, gia chính là vương gia. Mạc Bác Nguyệt nói biểu tình đã tương đương khoe khoang. Vệ nam tỏ vẻ kiều dục cũng không phải là một cái hảo lừa gạt hải tử, đặc biệt là ở mạc bắc Nguyệt trước mặt, bởi vì mạc Bác Nguyệt người này đi chính là làm người nhịn không được muốn tổn hại hắn vài câu. Tuy rằng tình ít người, bất quá đều đúng giờ tới rồi, hơn nữa không chút nào khoa trương mà nói, đều là liêu quốc trên triều đình đại nhân vật. Tiêu Dục đang chuẩn bị mang theo Mạc Nguyên Hạo cùng Văn Tuyển đi ra ngoài chơi trong chốc lát, đã bị Mạc Bắc Nguyệt cấp gọi vào một bên, thần bí hề hề mà nói có chuyện quan trọng muốn cùng hắn thương lượng. Bắc Nguyệt thúc thúc, ngươi có chuyện gì liền nói đi, Nguyên Nguyên đệ đệ cùng Văn Tiểu đệ còn chờ ta dẫn bọn hắn đi chơi đâu. Tiêu Dục thúc giục Mạc Bắc Nguyệt có chuyện mau nói. Hát mạc Mặc Bắc Nguyệt đối với Tiểu Dục cười cười nói, Dục Nhi, Bắc Nguyệt thúc thúc đối với ngươi hảo đi. Nga, Tiểu Dục tương đương cao lánh mả cho một chữ. Trực giác mạc Bắc Nguyệt dáng vẻ này khẳng định là có việc cầu hắn. Dục Nhi ngươi xem, ta là ngươi hoàng thúc, chính là đến bây giờ cái gì phong hảo đều không có, ra cửa bên ngoài thật là thật mất mặt ta. Mặc Bắc Nguyệt vẻ mặt hai đoán mà nói, không có phong hảo. Tiểu Dục nhướng mày, đây là yêu cầu cho hắn phong cái vương gia. Tiểu Dục tương đương nghiêm túc gật gật đầu nói. Là ta xem nhẹ, Bác Nguyệt thúc thúc nói rất có đạo lý. Mạc Bác Nguyệt thần sắc vui vẻ, liền nghe được Tiểu Dục tiếp theo nói, hẳn là cấp Đông Dương thúc thúc phong cái vương ra, hòn đá nhỏ cũng phong cái tiểu vương ra đi. Ta đây đâu? Mạc Bác Nguyệt chỉ vào chính mình hỏi, Tiểu Dục nhắc tới Mạc Đông Dương cùng Mạc Tiểu An, chính là cố tình không có nói Mạc Bác Nguyệt sự tình. Bác Nguyệt thúc thúc ra Tiểu Dục kéo trường thanh âm trên dưới đánh giá một chút Mạc Bác Nguyệt, lời nói thấm thía mà nói, chờ ngươi thành thân rồi nói sau. Mặc Bác Nguyệt tâm a Nháy mắt liền thật lạnh thật lạnh. Hán tương đương không phục mà nhìn Tiểu Dục hỏi, Tiêu hòn đá nhỏ vì cái gì liền có thể? Đó là ta đệ." Tiểu Dục cười tủm tỉ mà nói. Mạc Bác Nguyệt phát hiện chính mình thế nhưng không lời gì để nói. Tiểu Dục đã cùng Mạc Nguyên Hạo cùng Văn tuyển chạy xa, Mạc Bác Nguyệt đột nhiên giống lớn một tiếng, "Ta muốn thành thân." Cách đó không xa đang ở đàm tiếu người đều bị kinh ngạc một chút, Mạc Thu Linh cao hứng mà nở nụ cười nói, "Nhị ca rốt cuộc tưởng thành thân." Mẫu phi khẳng định sẽ thật cao hứng. Diệp Thanh Thư nhìn Mạc Bác Nguyệt lúc kinh lúc giống bộ dáng, mỉm cười không nói. Vừa mới hắn nhìn đến Mạc Bác Nguyệt đem Tiểu Dục kéo đến một bên nói nhỏ, sau đó Tiểu Dục đi rồi, Mạc Bác Nguyệt ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng nói muốn thành thân. Diệp Thanh Thư cảm thấy Mạc Bác Nguyệt như là bị cái gì kích thích, nhưng không giống như là thật muốn thành thân bộ dáng. Hôm nay đang ngồi đều là người trẻ tuổi, Tiêu Trấn Hiên cùng Đoan Vương đều không có lại đây. Có Mạc Đông Dương cùng Mạc Bác Nguyệt hai huynh đệ, Chuẩn bị qua năm lúc sau lại xuất phát đi vệ quốc Kiều Hải Cẩn cùng Kiều Hoài Mẫn hai huynh đệ, Diệp Thanh Thư Cố Gió Mạnh, Văn Đình Kính, còn có mạc hoa xanh. Đương nhiên, trừ bỏ đĩnh bụng to Kiều Hân Nghiên cùng còn ở ở cứ kiểu nhị thiếu phu nhân triệu Thị không có tới ở ngoài, mặt khác nam nhân đều là mang theo phu nhân cùng nhau tới. Tính tính bọn họ này nhóm người thật đúng là chỉ còn lại có mạc Bắc nguyệt một cái độc thân. Vệ nam là cái thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cả người, hơn nữa đi theo tòa các vị lúc trước đều gặp qua. Hiện giờ các nam nhân ngồi ở cùng nhau trò chuyện với nhau thật vui. Bất quá muốn bài trừ hai người, một cái là an tĩnh mà ngồi ở một bên Tô Ly Thương, một cái khác chính là cùng Tiểu Thanh cùng nhau ngồi ở phu nhân trong đàn mạc Hoa Xanh. Hoa Xanh, ngươi đến bên kia đi ngồi. Tiểu Thanh nhìn lo chính mình ngồi ở nàng bên cạnh mạc Hoa Xanh nói, hắn một đại nam nhân sử tại nơi này thật sự là quá không khỏe, làm đến tẩu tử muội muội gì đó cũng không dám bung ra nói chuyện. Nơi này khá tốt. Mạc hoa xanh căn bản không ý thức được này có cái gì không ổn? làm khách liền làm khách, mặc kệ đến nhà ai đi làm khách, mặc hoa xanh đều là cùng tiểu thanh như hình với bóng. biểu ca kêu ngươi qua đi. tiểu thanh nhìn đến diệp thanh thư hướng tới bên này nhìn qua, liền trực tiếp đẩy mặc hoa xanh một chút. mặc hoa xanh mới có chút không tình nguyện mà đứng dậy đi qua. hoàng tẩu mặc thu linh làm mặt quỷ mà nhìn tiểu thanh nói, hoàng huynh vẫn luôn đều như vậy dính người sao? mặc thu linh gả cho diệp thanh thư lúc sau chính là tiểu thanh biểu tẩu. Ngắm lại này quan hệ cũng là đủ phức tạp, xương hô gì đó đều vẫn là dựa theo nguyên lai hảo. Tiêu Thanh rất là bình tĩnh gật gật đầu nói, các ngươi đều thấy được. Rõ ràng sự thật không cần phủ nhận, Tiêu Thanh cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Mọi người đều ngầm hiểu mà cười cười, vui sướng mà hàn huyên lên. Bên này ở mạc hoa xanh lại đây phía trước, vệ nam đã tính toán muốn đem tô ly thương cấp kêu lên tới, bởi vì hắn hy vọng tô ly thương cũng có thể đủ có một ít bằng hưu chân chính. Vệ nam nhưng thật ra rất may mắn mạc hoa xanh không ở Bởi vì hắn biết mạc hoa xanh xem tô ly thương có bao nhiêu không vừa mắt. Chỉ là vệ nam vừa mới kêu tô ly thương qua đi, mạc hoa xanh cũng đứng dậy đi qua. Hơn nữa hảo xảo bất xảo, dư lại hai cái không vị là dựa gần, mạc hoa xanh cùng tô ly thương còn ngồi ở cùng nhau. Vệ nam có chút xấu hổ, nhất thời nghẹn lời không biết như thế nào mở miệng, mạc bác nguyệt tương đương nào chịu mà tới một câu, hoàng huynh, người cùng ly thương khó được như vậy ngồi ở cùng nhau, không bằng tới cái hữu hảo giao lưu luật bản. Đều là thiên hạ tứ đại cao thủ bảng xếp hạng thượng, làm chúng ta cũng đều mở mở mắt bái. Vệ Nam tỏ vẻ hắn hiện tại rất muốn bóp chết Mạc Bác Nguyệt. Thật thật là cái hay không nói, nói cái dở, Mạc Hoa Xanh có thể cùng tô ly thương như vậy ngồi ở cùng nhau không đánh lên tới. Vệ Nam trong lòng đã là vạn phần may mắn, Mạc Bác Nguyệt cái này nhị hóa thế nhưng chủ động đề nghị bọn họ đánh một trận. Vệ Nam đối nhà mình cháu ngoại trai không có bất luận cái gì tin tưởng, bởi vì Mạc Hoa Xanh cùng tô ly thương này đối tình địch những cái đó năm đánh quá giá. Có thể nói là tô ly thương chịu khổ chịu nạn huyết lệ sử, hiện giờ tô ly thương trên mặt kia vài đạo sẹo, vẫn là bái mạc hoa xanh ban tạo. Bác Nguyệt, ta cũng là thiên hạ tứ đại cao thủ bảng xếp hạng thượng, không bằng hai ta quá mấy chiêu, làm ngươi hảo hảo mở mở mắt." Cách đó không xa, Kiều Thanh thanh em vang lên, mặc Bác Nguyệt trong mắt hưng phấn tiểu ngọn lửa nháy mắt dật tắt, cảm giác sau lưng có điểm lạnh cả người, rốt cuộc ý thức được chính mình vừa mới nói cỡ nào nao ta nói, chạy nhanh quay đầu lại đối với Kiều Thanh lấy lòng mà cười cười nói: Hoàng Tẩu thật sẽ nói giỡn, tiểu đệ này thân thể nhưng không chịu nổi. Mạc Bác Nguyệt chính là không ngừng một lần gặp qua kiểu thanh hung tàn thủ đoạn, bàng quan thời điểm thực sản thực kích động không sai, nhưng là tuyệt đối không nghĩ chính mình tự thể nghiệm một chút. Ha ha, hôm nay chúc mừng vệ nam dọn nhà chi hỉ, ngày đại hỉ chúng ta liền động khẩu bất động thủ a. Mạc Bác Nguyệt tỏ vẻ chính mình nói ra đi nói, căng gia đầu cũng đến viên trở về. Mạc Hoa xanh thần sắc bình tĩnh, không có muốn cùng Tô Ly Thương đánh nhau ý tứ, cũng rất ít mở miệng nói chuyện. Mà Tô Ly Thương cũng chỉ có ở Vệ Nam cùng Mạc bắc Nguyệt cố tình cùng hắn nói chuyện với nhau thời điểm mới có thể mở miệng, không khí vẫn là không thể quay về nguyên lai like như vậy hòa hợp. Ăn cơm thời điểm, tiêu Dục đột nhiên mở miệng nói một câu nói, làm Mạc bắc Nguyệt cả người đều không tốt. Những lời này là cái dạng này, tiêu Dục nhìn Vệ Nam cười tủm tỉm mà nói, Vệ Thúc Thúc, chúng ta hiện tại cũng là người một nhà, ta ngày mai hạ chỉ sách phong ngươi đương liêu quốc phúc vương, ngươi cảm thấy thế nào? Vệ Nam thần sắc ngần ra, Mạc Bác Nguyệt trực tiếp tỏ vẻ kháng nghị, "Dục Nhi, ngươi không thể như vậy khi dễ người thành thật." "Người thành thật? Ở nơi nào đâu?" Tiêu Dục ngó trái ngó phải chính là không xem Mạc Bác Nguyệt. Những người khác đều cười, Tiêu Thanh mở miệng nói, "Không bằng đổi thành vệ vương đi." Vệ Nam cùng con của hắn đã là nguyên bản vệ thị hoàng tộc cận tôn nơi, vệ quốc hiện giờ không còn nữa tồn tại, cấp vệ nam phong cái vệ vương, cũng là ở cho thấy vệ thị hoàng tộc không phải hoàn toàn biến mất, mà là cùng Mạc thị hoàng tộc trở thành nhất thể. "Ân, như vậy hảo." Tiểu Dục cười nói, "Ta muốn đem Tiểu Phúc tử đệ đệ Sách Phong thành Phúc Vương, như vậy cũng là danh xứng với thực." Bị Mạc Bắc Nguyệt nhắc tới Phong Vương đề tài, Tiểu Dục lúc này tương đương có hứng thú, bất quá nói phong cái này, phong cái kia, chính là không đề cập tới muốn Sách Phong Mạc Bắc Nguyệt. Mà khổ bức Mạc Bắc Nguyệt nghe được Tiểu Dục nói không chỉ có muốn đem vệ nam Phong Vương, ngay cả vệ nam cái kia còn ở gào khóc đòi ăn nhi tử đều phải Phong Vương thời điểm, thiệt tình là khóc không ra nước mắt. Mà vệ nam mỉm cười gật đầu hướng Tiểu Dục nói lời cảm tạ lúc sau, còn khinh phiêu phiêu mà nhìn Mạc Bác Nguyệt liếc mắt một cái. Mạc Bác Nguyệt minh bạch, vệ nam là ở cười nhạo hắn, bởi vì lúc trước Mạc Bác Nguyệt khoác lác, thuyết minh ngày hắn chính là vương gia, ai ngờ vệ nam thành vương gia, Mạc Bác Nguyệt gì đều một có. Rời đi vệ phủ hồi biệt viện thời điểm, tiểu dục hỏi tiểu thanh, mẫu thân, cứu công vì cái gì còn chưa tới tìm chúng ta. Hắn nói sẽ thực mau tới tìm ta dạy ta võ công. Tiêu dục trong miệng cứu công chỉ chính là đã từng đi đông lôi quốc khang bình thành tham gia giám bảo đại sẽ thời điểm nhìn thấy bách hội, Tiêu dục đối bách hội thập phần yêu thích, cũng thập phần súng bái, hiện giờ đã mấy tháng đi qua, phân biệt thời điểm nói không lâu lúc sau liền sẽ tái kiến bách hội, nhưng vẫn đều không có tái xuất hiện quá. Có lẽ hắn có chuyện gì ở vội đi. Tiêu Thanh nói, bách hội đích xác nói sẽ thực mau tới đây tìm bọn họ, Tiêu Thanh cũng không quên. Chỉ là cho tới bây giờ đều vẫn luôn không có xuất hiện quá. Tiêu Thanh không cảm thấy nàng cái kia đại thần cứu cứu sẽ xảy ra chuyện gì, nghĩ có lẽ hắn lâm thời có chuyện ở vội, mà Tiêu Thanh trên người còn mang theo phân biệt thời điểm bách hội giao cho nàng một cái túi tiền, nói nếu có việc muốn tìm hắn nói liền mở ra tới xem, Tiêu Thanh vẫn luôn còn không có mở ra quá. Mẫu thân, ta tưởng cứu công, lập tức muốn ăn tết, chính hắn một người có thể hay không thực cô đơn a? Tiêu Dục thật sự tưởng niệm bách hội, ôm Tiêu Thanh nói, mẫu thân biết đi nơi nào tìm cứu công đi, đi thỉnh cứu công tới cùng nhau ăn tết được không? cái này, tiểu thanh cảm thấy tiểu dục ý tưởng là thứ tốt, bách hội cũng chưa nói quá không có việc gì thời điểm không cho đi tìm hắn, huống hồ hiện tại này cũng coi như là có việc, chỉ là ngâm lại khoảng cách gian tết cũng liền dư lại không mấy ngày thời gian, tiểu thanh cũng không biết bách hội nơi địa phương có bao xa, liền tính hiện tại phái người đi thỉnh, chưa chắc có thể ở trừ tịch phía trước đuổi tới thịnh dương thành, bất quá xem tiểu dục vẻ mặt chờ mong bộ dáng, tiểu thanh vẫn là gật gật đầu nói, hảo, an tết là đoàn tụ thời gian. Bách hội chính mình một người, không có việc gì nói liền tới Thịnh Dương Thành Hảo, vừa lúc còn có một cái tà tâm bất tử tiền triều dư nghiệt niên tuyệt thường thường toát ra tới, nếu bách hội tới, Tiểu Thanh đối với đối phó niên tuyệt liền càng có tin tưởng. Trở lại Di Lạc Sơn biệt viện lúc sau, Tiểu Thanh lấy ra cái kêu bách hội đưa cho nàng túi tiền, mở ra tới xem, bên trong cũng không có bất luận cái gì huyền cơ, chỉ phóng một khối viết mấy hàng chữ nhỏ vài vóc, mà mặt trên tự thực rõ ràng, viết đi nơi nào như thế nào đi có thể tìm được bách hội. Không có bất luận cái gì cố lộng huyền hư, Kiều Thanh tỏ vẻ cái này cứu cứu hành sự tác phong làm nàng tương đương thích. Mà kia trương vải vóc thượng chỉ hướng tuy rằng có chút vòng, hơn nữa là Kiều Thanh không biết một chỗ, nhưng vừa thấy liền biết muốn đi như thế nào, bởi vì bách hội viết thật sự rõ ràng. Ngay cả ở chỗ nào đó chuyển mấy vòng đi nhiều ít bước đều viết đến giành mạch, tất nhiên là cái tương đương bí ẩn nơi. Ám Tam đã đáp ứng rồi Kiều Dục muốn thỉnh bách hội tới Thịnh Dương Thành ăn tết, cũng biết như thế nào có thể tìm được bách hội. Tiểu thanh đã kêu ám tam ra tới. Phía trước ám tam cùng ám năm ở định quốc tướng quân phủ thủ mấy ngày, bất quá niên tuyệt trước sau không có xuất hiện, tiểu thanh liền mặt khác phái người đi đem bọn họ cấp đổi về tới, lúc này vừa lúc có thể sử dụng thượng. Phu nhân có gì phân phó? Ám tam thực mau xuất hiện ở tiểu thanh trước mặt, cung kính hỏi. Tiểu thanh không có đem kêu miếng vải bạch trực tiếp cấp ám tam, mà là rất có hứng thú mà nhìn hắn nói, sư minh về sau không cần vẫn luôn mang mặt nạ. Giữa mày nhất điểm chu sa ám bảy tên kêu thư nguyên. Hiện giờ ám tam liền ở trước mặt, Tiểu Thanh muốn nhìn một chút mạc hoa xanh vị này tương đương bưu Hán đại sư huynh trông như thế nào, còn muốn biết hắn tên gọi là gì. Thói quen. Ám ba tiếng âm thuộc về trầm thấp khàn khàn cái loại này, nghe tới rất là tăng thương. Long thiên Dạ tổng cộng thu năm cái đồ đệ, đã chết ám một liền không nói, ám tam là dư lại này bốn cái trung tuổi lớn nhất, nhưng cũng bất quá mới ba mê xuất đầu. Ám tam, ám năm cùng thư nguyên cùng với mạc hoa xanh, bốn người tuổi tác kém đều không quá lớn. Xâm tịch đem mặt nạ hái được. Tiêu Thanh thực khách khí, ngồi ở một bên mạc hoa xanh trực tiếp hạ mệnh lệnh. Nguyên lai like ám ba gã kêu sầm tịch, tên này vẫn là thực không tồi, nghe tới rất khí phách. Tiêu Thanh như vậy nghĩ, đã ở chờ mong nhìn xem sầm tịch mặt nạ lúc sau là như thế nào một chương tục tăng mặt, bởi vì sầm tịch tên cùng thanh âm đều sẽ làm người cảm thấy đây là cái tương đương khoán canh tác người. Mạc hoa xanh có lệnh, sầm tịch tuy rằng do dự trong náy mắt, vẫn là duỗi tay tháo xuống trên mặt hắn đeo hồi lâu xấu xí mặt nạ. Nghe Tiểu thanh cái này rất lớn ngoài ý muốn, chỉ nghĩ nói một câu, quả như là không thể trông mặt mà bắt hình dong A. Sâm tịch lớn lên không xấu, một chút đều không xấu, tương phản dung mạo thực. Nói như thế nào đâu, nếu làm tiểu thanh dùng một cái từ tới đánh giá nói, nàng có lẽ sẽ nói ba tự nhi, tiểu bạch kiểm. Sâm tịch là bốn cái sư huynh đệ trông được lên nhất mảnh khảnh, mang một chương mặt nạ thời điểm y vũ khí phách tự không cần phải nói, hiện giờ mặt nạ một trích, chân dung lộ ra tới, làm người phản phất gặp được một người khác. Đã ba mươi xuất đầu xâm tịch, trời sinh một trương hoa hoa mặt, ngũ quan tú khí tinh xảo, làn da trắng nõn, không có một tia nếp nhăn, nếu không xem đôi mắt, cũng không nghe hắn nói chuyện nói, sẽ làm người cảm thấy đây là cái 17-18 tuổi thiếu niên, tuổi trẻ trình độ cùng mạc Bắc nguyệt có đến vua. Quả nhiên mỗi người đều thực đặc biệt, Tiều Thanh đã suy nghĩ đợi lát nữa có phải hay không trực tiếp kêu ám năm lại đây xem một chút gương mặt thật. Bất quá lúc này nàng có chuyện muốn công đạo xâm tịch, đem trong tay cái kia túi tiền cùng vải vóc đưa cho xâm tịch nói làm thiên sầm tịch sư huynh đi này mặt trên sở chỉ địa phương tìm một người đến lúc đó cho thấy thân phận liền nói là dục nhi thỉnh hắn tới thịnh dương thành ăn tết sầm tịch đã tự giác mà lại đem mặt nạ cấp mang lên che khuất hắn kia trương tương đương nộn khuôn mặt tiếp nhận kia trương vải vóc nhìn thoáng qua lúc sau cung kính mà nói thuộc hạ hôm nay liền xuất phát đại khái ba ngày sau có thể tới đã từng ở mạc hoa xanh trở thành ám lâu tân lâu chủ thời điểm lão lâu chủ long thiên dạ cấp sầm tịch cùng ám năm cùng với thư nguyên hạ một đạo mệnh lệnh tìm được ám một giết hắn Kêu đoạn thời gian vì tìm kiếm bọn họ cái kia đại sư mình, sầm tịch cùng hai cái sư đệ chính là hảo sinh phí một phen công phu, đi thiên hạ rất nhiều địa phương. Tiểu thanh cấp này trương vải vóc thượng sở chỉ địa phương sầm tịch có chút tấn tượng, bất quá kia châu ngồi tương đương bí ẩn, bọn họ lúc ấy cũng không có thâm nhập. Sầm tịch nói ba ngày có thể tới, đây là hắn tốc độ cao nhất đi trước yêu cầu thời gian. Hiện giờ khoảng cách trừ tịch còn có năm ngày thời gian, sầm tịch nói hắn ba ngày có thể tới bách hội nơi địa phương. Tiểu Thanh cảm thấy Bách hội liền tính muốn tới, đại khái cũng chưa chắc có thể đuổi kịp trừ tịch. Bởi vì này đi khá xa, một hai ngày trong vòng gấp trở về khả năng tính quá nhỏ, Bách hội tuy rằng là cái đại thần, nhưng rốt cuộc không phải thần. Vậy xuất phát đi. Tiểu Thanh khẽ gật đầu. Không đuổi kịp trừ tịch cũng không quan hệ, chỉ cần có thể tới là được. Xâm tịch đi rồi lúc sau, Tiểu Thanh cười đối Mạc Hoa Sính nói, ngươi này mấy cái sư huynh lớn lên đều rất đặc biệt. Sớm nhất nhìn thấy Ám Bảy Thư Nguyên, Giữa mày ở giữa trời sinh một quả đỏ tươi nốt chu sa, liền tính lạnh mặt cũng cho người ta một loại lãnh diêm yêu nghiệt cảm giác, vừa mới nhìn thấy ám tam sấm tịch, tên tục tẳng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, lại trường một chương bất lão đồng nhan, nhìn giống cái tiểu bạch kiềm nhi. Ha hả Mạc Hoa xanh ôm tiểu thanh khẽ cười một tiếng nói, sư phụ ta chọn đồ đệ kỳ thật là xem mặt, tiểu thất biết vì sao ta là sư phụ cuối cùng một cái đồ đệ sao? Vì sao? Tiểu thanh theo bản năng hỏi một câu. Mạc Hoa xanh ý cười tràn đầy mà nói, bởi vì hắn rốt cuộc tìm không thấy so với ta càng có thiên phú càng đẹp mắt đồ đệ hoa xanh ngươi như vậy tự luyến nương biết sao tiểu thanh tỏ vẻ cái này đáp án tuyệt đối là mạc hoa xanh bậy bạn tuy rằng trên thực tế tiểu thanh cảm thấy nam nhân nhà mình đích xác thiên phú siêu quần cũng thật là lớn lên phong hoa tuyệt đại nhưng là long thiên dạ lão nhân chọn đồ đệ là không có khả năng căn cứ nhan giá trị tới sát thủ muốn như vậy đẹp làm cái gì liên tính đều có thịnh thế mỹ nhan vẫn luôn đều mang mặt nạ cũng nhìn không tới a tiểu thất Ta không tự luyến, ta chỉ luyến ngươi. Mạc hoa xanh liếc mắt đưa tình mà nói. Tiểu thanh đẩy ra mạc hoa xanh, tương đương bình tĩnh mà nói, ta chuẩn bị xem một chút ngươi cuối cùng một cái sư huynh bộ dáng gì. Tiểu thất xem qua lúc sau liền biết ta vừa mới lời nói đều là sự thật. Mạc hoa xanh đối chính mình mặt tương đương tự tin. Ám năm. Tiểu thanh rất lời, ám năm thực mau liền ra tới, cung kính hỏi kiểu thanh có gì phân phó. Tiểu thanh lần này trực tiếp nói, hái được mặt nạ nàng cũng chỉ là đơn thuần to mò long thiên dạ đồ đệ nhan giá trị đều có thể có bao nhiêu cao mà thôi ám 50 phân thuận theo mà tháo xuống trên mặt mặt nạ tiểu thanh cái này có điểm tin tưởng mà hoa xanh vừa mới lời nói long thiên dạ lão nhân chọn đồ đệ nói không chừng thật là xem mặt tới người tên thật gọi là gì tiểu thanh hỏi trước mắt cao lớn nam nhân cùng vừa mới đi rồi sầm tịch hình thành mãnh liệt tương phản cường tráng dáng người màu đồng cổ làng ra mày kiếm mắt sáng mũi cao thẳng chính là cái tiêu chuẩn hình nam Thuộc hạ tên thật kêu Lục Phi, ám năm cung kính mà nói, nếu dùng một câu khái quát long thiên dạ này bốn cái đồ đệ, phải nói các màu Mỹ nam cái gì cần có đều có. Xâm tịch thanh tu tuấn giật, Lục Phi khí vũ yên ngang, thương nguyên yêu nghiệt phong lưu, mặc hoa xanh tư dung tuyệt thế, long thiên dạ thật đúng là chính là chọn lửa kỹ càng bốn cái có thiên phú có thực lực còn có nhan giá trị đồ đệ. Hảo, người trở về đi. Tiểu thanh gặp được, cũng hỏi xong, trực tiếp nhường đường phi triệt. Chỉ còn lại có Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh thời điểm, Tiểu Thanh còn cảm thán một câu, "Sư phụ ngươi ánh mắt thật không sai." Tuyển ta đương đồ đệ, đã đủ để thuyết minh hắn ánh mắt. Mạc Hoa Xanh ở Tiểu Thanh trước mặt sớm đã tự luyến tới rồi nhất định cảnh giới, bất quá kỳ thật đây đều là Tiểu Thanh cấp quán. Biết Tiểu Thanh đã phái người đi thỉnh bách hội, Tiểu Dục lại nghĩ tới hắn sư công Long Thiên Dạ. Bất quá Mạc Hoa Xanh thật đúng là không biết Long Thiên Dạ lúc này ở nơi nào lắc lư, vì thế liền tương đương không phụ trách nhiệm mà đối Tiểu Dục nói. Dục nhi yên tâm đi, cái kia lão nhân khẳng định sẽ không một người an tết, hai ngày này hẳn là liền sẽ xuất hiện. Thật vậy chăng? Tiểu dục tỏ vẻ có điểm hoài nghi. Đương nhiên là thật sự. Mạc hoa xanh tỏ vẻ tuy rằng hắn không thể bảo đảm long thiên Dạ sẽ đến, nhưng là loại này khả năng tính vẫn phải có, hơn nữa cũng không nhỏ. Như thế tiểu dục liền an tâm rồi, nghĩ ngày mai thượng chiều có một việc muốn tuyên bố, này sẽ yêu cầu hảo hảo tự hỏi một chút. Nhìn đến nên ngủ còn ở tự hỏi nhân sinh nhi tử, tiểu thanh cười hỏi. Dục Nhi suy nghĩ cái gì? Mẫu thân, ta ngày mai phải cho Đông Dương thúc thúc cùng vệ thúc thúc, còn có Tiểu Phúc tử đệ đệ cùng Hòn Đá nhỏ đệ đệ phong vương, đang suy nghĩ cho bọn hắn phong hảo. Tiêu Dục tỏ vẻ hắn là cái tương đương phụ trách nhiệm hoàng đế, nếu nói liền phải làm được. Ngươi vệ thúc thúc cùng Tiểu Phúc không phải đã định ra tới sao? Ngươi Đông Dương thúc thúc nói, đã kêu Duệ Vương đi. Đến nội An Nhi, ngươi không có gì ý tưởng sao? Tiêu Thanh tỏ vẻ này đối kiểu Dục tới nói hẳn là không phải cái gì vấn đề. Duệ Vương cái này hảo, tiêu dục cười tủm tỉm gật gật đầu nói, ta ban đầu cùng hòn đá nhỏ nói muốn cho hắn phong hảo đã kêu hòn đá nhỏ, nhưng là hắn không vui, ta cũng không vui. tiêu thanh tỏ vẻ cái này kỳ ba nhũ danh nhi tiểu dục kêu kêu còn chưa tính, nếu thành thiên hạ đều biết phong hảo, nàng cái kia ngạo kiểu tiểu nhi tử tuyệt đối đến bạo nộ rồi. Khi hì, ta là nói dở lạc. tiêu dục cười nói, không bằng hòn đá nhỏ liền dùng cha nguyên lai phong hảo hảo, tiêu an vương cùng tiểu phúc giống nhau, đều xem như danh xứng với thực. Mẫu thân cảm thấy thế nào? Hảo. Tiểu thanh khẽ gật đầu. Mặc hoa xanh đã không còn là an vương. Cái này phong hảo chuyển cho tiểu nhi tử cũng thật là danh xứng với thực. Bởi vì mặc tiểu an tên trung liền có một cái an tử. Vậy như vậy định rồi. Nói vậy hòn đá nhỏ sẽ thức thích. Tiểu dục nghĩ nghĩ. Trừ bỏ mấy người này ở ngoài. Còn có một người phong hảo kỳ thật chính hắn sớm đã nghĩ kỹ rồi. Chờ ngày mai cấp người nọ một kinh hỷ đi. 216 hắn chết. Ta bồi. Ngày hôm sau lâm chiều phía trước. Tiểu dục đã sai người nghĩ hảo vài đạo thánh chỉ, ở lâm triều thời điểm trực tiếp tuyên đọc. Đem đoan vương thế tử Mạc Đông Dương sách phong vì duệ vương, vệ nam sách phong vì vệ vương, vệ nam nhi tử vệ phúc sách phong vì phúc vương, đến nỗi tiểu dục đệ đệ mạc tiểu an, thành Liêu quốc tân an vương điện hạ, còn có một vị. Đoan vương phủ, nhị công tử, thế tử gia bị phong vương, phong hảo vì duệ. Mạc Bác Nguyệt tùy tùng tiến đến cùng Mạc Bác Nguyệt bẩm báo. Mạc Bác Nguyệt tương đương buồn bực mà nói, khá tốt. Cái này hắn ngày hôm qua cũng đã đã biết, tiểu dụng cấp mạc Đông Dương định phong hảo vẫn là thực không tồi, chỉ là hắn hảo không vui. Còn không lùi hạ, không thấy được ra phiên đâu. Mạc bác Nguyệt nhìn đến thuộc hạ một bộ còn có chuyện muốn nói bộ dáng, trực tiếp tức giận mà nói. Nhị công tử, còn có chuyện nhi chưa nói đâu. Tuy tung nhược nhược mà nói, cùng nhị công tử có quan hệ. Có chuyện mau nói, nói xong mau cút. Mạc bác Nguyệt tỏ vẻ hắn hiện tại xem ai đều không vừa mắt, buồn bực đã chết muốn. Ngày hôm qua ở Vệ Nam trước mặt nói đến quá vậy toàn, qua hôm nay tái kiến Vệ Nam, khẳng định phải bị hắn dễ cợt. Hoàng thượng cấp nhị công tử cũng phong vương. Tuy tung nhược nhược mà nói, rõ ràng là thượng vội vàng tới báo tin vui, chính là cố tình đuổi kịp Mạc Bác Nguyệt tâm tình không tốt thời điểm, cũng là xui xẻo. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Mạc Bác Nguyệt hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Hoàng thượng cấp nhị công tử cũng phong vương. Tuy tung lại nói một lần. Mạc Bác Nguyệt sắc mặt nháy mắt liền âm truyền tình, gấp không chờ nổi hỏi, phong hảo là cái gì? Tùy tung trả lời, tiêu giao vương. Ha ha ha ha. Mạc Bác Nguyệt nhịn không được cười ha ha, tâm tình kêu kêu một cái hảo, Dục nhi quá hiểu ta. Ta thích. Hắn liền nói sao, cùng hắn như vậy thân hoàng chất như thế nào sẽ chỉ cần bỏ qua hắn đâu. Tiêu giao vương, vừa nghe chính là cái không làm việc đàng hoàng tồn tại, nhưng là Mạc Bác Nguyệt tỏ vẻ hắn quá thích, thích vô cùng. Như thế. Nhiêu quốc tiểu hoàng đế ở trong vòng một ngày sách phong năm cái vương gia, bao gồm ba cái họ Mạc cùng một đôi họ vệ phụ tử. Đối Mạc Đông Dương cùng Mạc Bắc Nguyệt sách phong kỳ thật là chuyện sớm hay muộn, mà Mạc Tiểu An thân phận, tiểu dục cho hắn nhiều địa vị tôn quý đều sẽ không có người có dị nghị. Đến nỗi về Nam, không chỉ có làng Nhiêu quốc phò mã gia, vẫn là thần phục với Nhiêu quốc vệ quốc tiên hoàng đế, sách phong cái vương gia, liền chân chính trở thành Nhiêu quốc người. Kỳ thật khách quan tới nói, lần này sách phong cũng chính là cái phong hào mà thôi. Thay đổi chính là thân phận cùng địa vị. Đến nỗi phong vương phải cho đất phong gì đó, tiêu dục tỏ vẻ cái này về sau yêu cầu lại nói. Đoan vương vợ chồng còn khỏe mạnh, Mạc Đông Dương cùng Mạc Bắc Nguyệt tạm thời cũng sẽ không đi ra ngoài tự lập môn hộ, càng không cần một khối ly thật sự xa đất phong, bởi vì căn bản là sẽ không đi. Vệ nam bốn dĩ chính là mang theo thê nhi chuyên môn đến thịnh Dương Thành tới sinh hoạt, càng không cần cái gì đất phong. Đến nỗi Mạc Tiểu An. Tiêu Dục tỏ vẻ đồ vật của hắn cùng nhà hắn hòn đá nhỏ đệ đệ không có bất luận cái gì phân biệt, không cần mặt khác lại cấp. Thời gian quá thật sự mau, trừ Tịch tới rồi. Hôm nay không chỉ là Trư Tịch, vẫn là Mạc Ly cùng Mạc Kiều An sinh nhật. Sáng sớm Vân Vô liền mang theo Ngọc Hoa tới, hiện giờ ở tại Diệp gia Diệp anh cũng đã trở lại. Tiêu Thanh tự mình xuống bếp, người một nhà cùng nhau hòa thuận vui vẻ mà cấp hai đứa nhỏ qua sinh nhật. Trư Tịch buổi tối muốn gác đêm, bất quá bọn nhỏ chơi một ngày đều mệt mỏi, liền đi trước ngủ. Mạc hoa xanh cùng tiểu thanh đều không có buồn ngủ, không chỉ là vì gấp đêm, mà là bởi vì hôm nay đối bọn họ tới nói có đặc biệt ý nghĩa. Bọn họ việc hôn nhân, hoặc là phải nói lúc trước tiểu thanh bị tứ hôn cấp Mạc hoa xanh kia chàng tuyển phi yến, chính là ở an tết thời điểm, mà tại hạ một cái trừ tịch đã trở thành Mạc hoa xanh vương phi tiểu thanh cấp Mạc hoa xanh sinh một đôi long phượng thai. Hiện giờ chỉ trước mắt bọn họ kết làm vợ chồng đã thật lâu, nhìn bọn nhỏ từng ngày lớn lên, tiểu thanh tâm cảnh càng thêm bình thản. Tiểu thất. Ngươi xem. Mạc hoa xanh ống tay háo chạy xuống đi xuống, lộ ra cánh tay thượng một cái nhàn nhạt vết sẹo. Tiểu thanh biết, đây là lúc trước nàng sinh mạc ly thời điểm cắn, mạc hoa xanh không chịu trị liệu, làm miệng vết thương tự nhiên khép lại để lại sẹo, nói là phải nhớ đến tiểu thanh lúc ấy có bao nhiêu đau. Hai người quyết định muốn các đêm, cho nên đang tắm qua đi, tiểu thanh lại khó được tốn tâm tư trang điểm một chút, mặc vào một thân nàng rất ít xuyên váy đỏ, càng thêm sấn đến da thịt như ngọc, nhất tần nhất tiếu động lòng người đến cực điểm Chờ thêm năm, nên suy xét một chút đồng lôi sự tình. Liên ở Mạc Hoa xanh liếc mắt đưa tình mà nhìn Tiểu Thanh không rời mắt được thời điểm, Tiểu Thanh nghiêm trang mà tới như vậy một câu. Mạc Hoa xanh ôm quá Tiểu Thanh ôm ở trên đùi, đem đầu vui ở Tiểu Thanh cổ cười nói, "Tiểu thất, hôm nay không nói chuyện quốc sự." Từ từ đêm giải, dù sao cũng phải liêu điểm cái gì đi. Tiểu Thanh tỏ vẻ hai người ở một khối lâu rồi, kỳ thật không có nhiều ít có thể nói sự tình, bởi vì bọn họ trên người phát sinh mỗi chuyện đều có đối phương tham dự. Tối nay là chủ tịch, quyết định muốn các đêm, tổng không thể một suốt đêm đối diện không nói gì. Đến nỗi đông lôi sự tình, Tiểu Thanh Nguyên bản cũng không có cái gì mưu đồ thiên hạ dạ tâm, chỉ là đương vệ quốc cùng Liêu quốc hợp hai làm một lúc sau, có một số việc kỳ thật đã tránh không được. Không cần Liêu cái gì mạc hoa xanh ngẩng đầu, ý cười tràn đầy mà nhìn Tiểu Thanh nói, "Tiểu thất hôm nay hảo mỹ, cho ta ôm thì tốt rồi." Mạc Hoa Xanh ánh mắt Tiểu thanh thực minh bạch, đang muốn mở miệng cùng Mạc Hoa Xanh nói không cần lại sẽ nàng quần áo thời điểm, liên nhìn đến mạc hoa xanh đột nhiên ánh mắt cứng lại ngay sau đó trực tiếp ngã xuống hoa xanh tiêu thanh thần sắc đại biến đứng dậy ôm lấy mạc hoa xanh hắn lại không có bất luận cái gì chi giác, nhầm tiêu thanh như thế nào kêu đều không tỉnh tiêu thanh đem mạc hoa xanh đặt ở trên giường nhìn hắn hai mắt nhắm nghiền ngủ nhan bình tĩnh bộ dáng cưỡng bách chính mình nhất định phải chấn định xuống dưới mạc hoa xanh hô hấp vững vàng sắc mặt cũng không có gì thường rất giống là lúc trước ăn vào long viêm hoa hôn mê thời điểm bộ dáng Chẳng lẽ là phệ tâm tán độc không có thanh trừ sạch sẽ? Vẫn là long viêm hoa có vấn đề. Lục Phi Tiểu thanh dứt lời, Lục Phi đã xuất hiện ở nàng phía sau. Tiểu thanh ôm mạc hoa xanh không có quay đầu lại nhanh chóng mà nói, đi đem cha ta mời đi theo. Hiện tại, Hàn Lâm hôm nay đã trở về Thịnh Dương trong thành Hàn Phủ, chỉ có vân vô còn ở tại biệt viện. Lục Phi nghe ra tiểu thanh trong giọng nói vội vàng, lên tiếng thực mau biến mất. Mà vốn dĩ đã muốn đi vào giấc ngủ vân vô vội vội vàng vàng mà chạy tới Liền nhìn đến Kiều Thanh thần sắc ngưng trọng mà ôm Mạc Hoa Xanh, vừa thấy đến Vân Vô ngay lập tức mà nói, "Cha mau đến xem xem Hoa Xanh làm sao vậy." Vân Vô bước nhanh đi tới, đáp thượng Mạc Hoa Xanh mạch đập, thật lâu sau lúc sau thần sắc ngưng trọng lại không có nói chuyện, lấy ra một cây ngân châm đâm thủng Mạc Hoa Xanh đầu ngón tay, một giọt huyết châu lăn ra, đỏ tươi huyết châu bên trong thế nhưng hơi hơi lộ ra một tia yêu dã màu tím. "Đây là có chuyện gì?" Kiều Thanh trong lòng cả kinh. Mạc Hoa Xanh mỗi ngày đều cùng nàng đãi ở bên nhau, Cùng ăn cùng ở, chính là hiện tại đây là chúng độc sao. Vì cái gì nàng không có chuyện. Hắn trung cổ, chúng người khác huyết cổ. Vân vô sắc mặt thập phần khó coi, huyết cổ muốn trên cơ thể người nội ẩn nút 9981 thiên lúc sau mới có thể phát tác. Phát tác lúc sau chúng cổ người liền sẽ lâm vào hôn mê, nếu ở 9981 thiên trong vòng không thể giải trừ nói, liền. Liền như thế nào? Tiểu thanh thần sắc bình tĩnh hỏi. Nàng vừa mới nghe được huyết cổ thời điểm trong lòng thực loạn. Nhưng là chờ nghe được vân vô nói còn có 81 ngày thời gian có thể giải cổ, tâm tình nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới. Sẽ không chết, nhưng là sẽ biến thành hoạt tử nhân. Vân vô thở dài một hơi nói. cha có thể giải sao? tiêu Thanh hỏi, nhưng là xem vân vô sắc mặt nàng liền biết, hắn có thể giải khả năng tính cũng không lớn. Vân vô thần sắc có chút ấy nấy mà lắc lắc đầu nói, huyết cổ là cổ trung trí tôn, ta không có nắm chắc. Hắn đối huyết cổ biết chi rất ít, gần biết đến chính là vừa mới nói những cái đó. Hơn nữa thư chung nói giải huyết cổ điều kiện cực kỳ hà khắc, hơi có vô ý hậu quả không dám tưởng tượng, nhưng là vân vô cũng không biết đều yêu cầu này đó điều kiện. tiêu Thanh suy nghĩ, hôm nay mạc hoa xanh huyết cổ phát tác, như vậy chính là ở 81 ngày phía trước bị người hạ cổ. 81 ngày phía trước, tiêu Thanh đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt lạnh băng đến cực điểm mà nói hai chữ, nam, tuyệt. Lúc ấy nàng cùng mạc hoa xanh ở vệ quốc đại hương thành, hơn nữa ngày đó chính là cùng niên tuyệt giao thủ nhật tử. Tiêu Thanh nhớ rõ, Niên Tuyệt bản thân đã bị thương, biết rõ không địch lại bọn họ hai người lại ngạnh kháng lại đánh mấy chục chiêu mới đào tẩu. Tiêu Thanh lúc ấy không có để ý, hiện tại nghĩ đến, Niên Tuyệt tất nhiên là sớm có dự mưu, vì chính là trong lúc đánh nhau cấp mạc Hoa Xanh hạ cổ, lúc ấy trở lại trong khách sạn lúc sau, mạc Hoa Xanh phát hiện trên người dính một giọt Niên Tuyệt huyết, còn tương đương ghét bỏ mà đem quần áo cấp ném bộ dáng. Tiêu Thanh cũng không có quên, Tiêu Thanh biết Niên Tuyệt là dùng cổ cao thủ, đã từng hắn có thể khống chế tô ly Thường chính là bởi vì cấp vệ phúc hạ cổ. Hơn nữa đủ loại ăn khớp, cấp mạc hoa xanh hạ cổ người, trừ bỏ niên tuyệt ở ngoài, không có khả năng sẽ có người khác. Thanh nhi, nếu biết hạ cổ người là ai, cần thiết mau chóng tìm được hắn. Vân vô thần sắc ngương trọng mà đối Kiều thanh nói, tuy rằng ta không biết như thế nào giải trừ huyết cổ, nhưng là trong đó cần thiết chính là hạ cổ người huyết, hơn nữa cần thiết là hiện thải. Ta đã biết. Tiểu thanh thần sắc bình tĩnh mà đối vân vô nói, cha đi về trước nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng. Tiểu Thanh thần sắc càng là bình tĩnh, Vân Vô trong lòng liền càng là bất an. Mạc Hoa Xanh tình huống hiện tại rất là không tốt, chính là Tiểu Thanh không có khóc lóc thảm thiết, thậm chí đều nhìn không ra có một tia thương tâm, này quá không bình thường. Bất quá Tiểu Thanh ôm Mạc Hoa Xanh không tính toán nói nữa, Vân Vô vô pháp chỉ có thể bước chân trầm trọng mà trước rời đi. Vốn là cái hỷ nhạn tử, ai biết Mạc Hoa Xanh thế nhưng liền như vậy đột nhiên xảy ra chuyện. Hoa Xanh, ngươi thật đúng là cái dễ dàng gây tai họa thể chất. Tiêu Thanh ôm mạc hoa xanh ngồi ở trên giường, nhìn hắn nhẹ giọng nói, bất quá rất kỳ quái, ta thế nhưng một chút đều không sợ, bởi vì ta biết ngươi sẽ không bỏ được rời đi ta. Ngươi yên tâm, còn có thời gian, ta sẽ làm ngươi tỉnh lại. Tiều Thanh là ở cùng mạc hoa xanh nói, cũng là ở nói cho nàng chính mình. Thinh linh xảy ra thai nạn, Tiều Thanh ở ngắn ngủi mê mang lúc sau liền bình tĩnh xuống dưới, nàng không sợ, chỉ cần còn có thời gian, nàng là có thể đủ làm mạc hoa xanh tỉnh lại. Ngày hôm sau sáng sớm. Tiêu dục lôi kéo đệ đệ muội muội một khối lại đây cấp cha mẹ chúc Tết, lại chỉ nhìn đến tiểu thanh ngồi ở chỗ kia. Mẫu thân, cha đâu? Tiểu dục tò mò mà nhìn một vòng, phát hiện dương màn còn rũ lại hỏi, cha còn không có khởi sao. Ân, hắn tối hôm qua uống nhiều quá, làm hắn ngủ tiếp một lát đi. Tiểu thanh hơi hơi mỉm cười, lấy ra nàng cùng mạc hoa xanh sáng sớm cấp 3 cái hải tử chuẩn bị tân niên lễ vật, làm cho bọn họ đi ra ngoài chơi. Bọn nhỏ sau khi đi, tiểu thanh thần sắc lập tức liền lạnh xuống dưới. Tính tính nhật tử, đi thỉnh Bách hội sầm tịch này hai ngày hẳn là là có thể đã trở lại. Đây cũng là Tiểu Thanh một hy vọng, vân vô không có biện pháp không đại biểu Bách hội cũng không có. Chỉ là cái này năm chú định sẽ không bình tĩnh. Tiểu Thanh ăn qua cơm sáng lúc sau, liền nhận được từ hắc 1 Thành truyền đến 800 dặm kịch liệt chiến báo, đông lôi quốc đột nhiên phát binh, hướng liêu quốc tuyến chiến. Mệnh trấn quốc tướng quân xuất lĩnh toàn bộ tần gia quân chi viện hắc 1 Thành. Tiểu Thanh lạnh lùng mà nói. Tối hôm qua nàng còn ở đối mạc hoa xanh nói nên suy xét Đông Lôi quốc sự tình, ai ngờ Đông Lôi quốc đã trước xuất binh. Nếu như vậy, lần này liền làm kết thúc đi. Mặc hắn Đông Lôi binh hùng tướng mạnh, Liêu quốc hiện giờ có gấp hai binh lực, hơn nữa hắc mục thành được trời ưu ái địa lý ưu thế, liền nhìn xem Đông Phương Hồng có thể có bao nhiêu đại năng lại đánh tới Liêu quốc tới. Hôm nay là Đại niên mùng 1, Tiểu Thanh tuyên bố Liêu quốc hoàng cung năm nay hiến hội hủy bỏ. Tiểu Dục tuy rằng có chút nghi vấn, nhưng là cảm giác Tiểu Thành Tựa Hồ tâm tình không tốt lắm bộ dáng cũng liền không có nói cái gì, người một nhà liền ở Di Lạc Sơn biệt viện chung đều không có ra cửa. Tới rồi giữa trưa thời điểm, sắc mặt khó coi vệ nam tới cửa, nói muốn tìm Tiểu Thanh. Tô Ly Thương không thấy. Vệ nam thần sắc rất khó xem, cũng thực mỏi mệt, hắn từ trong tay hào rút ra một trương giấy đưa cho Kiều Thanh, hắn là sáng nay không thấy, đây là hắn lưu lại. Kiều Thanh lấy qua kia tờ giấy, mặt trên viết một hàng tự, "Tiểu Cứu cứu, ta còn là không thể chịu đựng như vậy sinh hoạt, cùng sư phụ làm đại sự đi." Liền từ biệt ở đây. Vệ nam nhìn kiều thanh thần sắc lạnh lùng mà đem kia tờ giấy xoa thành một phấn, trong lòng thật sự mỏi mệt bất ham. Vệ nam biết tô ly thương sư phụ là cái tiền chiều dư nghiệt, cũng biết hắn có bao nhiêu nguy hiểm. Chính là thật vất vả được đến bình tĩnh sinh hoạt, tô ly thương thế nhưng không hiểu đến quý trọng, cứ như vậy chấp mê bất ngộ mà lại đi trở về đường xưa. Người trở về đi, coi như không có cái này cháu ngoại trai. Kiều thanh lạnh lùng mà nói. Tô ly thương. Nếu hắn khăng khăng tìm chết nói liền không nên trách nàng. Vệ Nam nhìn đến Tiểu Thanh trong mắt sắc ý, trong lòng run lên, lại rốt cuộc vô pháp mở miệng nói ra thế Tô Ly Thương cầu tình nói tới. Tiểu Thanh đối bọn họ bao gồm đối Tô Ly Thương thật là tận tình tận nghĩa, là Tô Ly Thương không hiểu đến quý trọng, chẳng trách người khác. Đông Lôi xâm lấn tin tức cũng không có ở Thịnh Dương trong thành truyền khai, Tiểu Thanh chờ ở biệt viện chung cả ngày, tới rồi chiều hôm buông xuống thời điểm, Di Lạc Sơn biệt viện cửa rốt cuộc tới một vị khách nhân. Người này công bố muốn gặp Tiểu Thanh. Hơn nữa nói Tiểu Thanh không thấy nàng lời nói nhất định sẽ hối hận. Mà nhìn thấy Tiểu Thanh lúc sau, hắn trong mắt địch ý thập phần rõ ràng, nhìn Tiểu Thanh lạnh giọng hỏi, ta nghĩa muội có phải hay không ở trong tay ngươi? Ngươi chính là niên tuyệt nghĩa tử như long Tiểu Thanh nhìn cái này diện mạo âm nhu nam nhân thần sắc nhàn nhạt mà nói, tự phượng ở trong tay ta. Lập tức thả nàng. Như long lớn tiếng nói. Bang. Một tiếng, Tiểu Thanh trực tiếp phất tay hung hăng mà chịu như long một cái tác, nhìn hắn lạnh lùng mà nói. Nhiên Tuyệt làm ngươi tới làm cái gì nói rõ ràng, đừng nói vô nghĩa. Niên Tuyệt là sẽ không vì một cái cái gọi là nghĩa nữ ở ngay lúc này phái người tới cửa. Tiêu Thanh cũng không cảm thấy lưu trữ tự phương mệnh, thậm chí lại nắm lấy cái này như Long Tánh Mạng có thể cùng Niên Tuyệt trao đổi cái gì, nói trắng ra là bọn họ đều chỉ là Niên Tuyệt trong tay quân cờ, một viên phế đi liền sẽ đi tìm tiếp theo viên có thể sử dụng, một chút đều sẽ không đáng tiếc. Bị Tiêu Thanh đánh như Long khí bất quá, trực tiếp rút kiếm liền hướng tới Kiều thành công lại đây chỉ tiếp, bất quá ba chiều, hắn kiếm bị Tiểu Thanh Hàn Nguyệt kiếm chém đứt, chính hắn cũng bị Tiểu Thanh giẫm lên dưới chân. như vậy có thể hay không làm người nhớ tới hôm nay là tới làm cái gì? Tiểu Thanh chân đạp lên như long trên cổ lạnh lùng mà nói, như long trong lòng run lên, đột nhiên thập phần hối hận chính mình xúc động, hắn đã kiến thức tới rồi Tiểu Thanh thực lực, chỉ cần Tiểu Thanh hơi dùng một chút lực, như long tin tưởng chính mình cổ liền sẽ răng rắc một tiếng cắt đứt, mà như long sở dĩ sẽ như vậy khẩn trương tự phượng là bởi vì bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Như Long vẫn luôn ái mộ Tử Phượng, lần này bị Niên Tuyệt tách ra phái đến bất đồng địa phương đi chấp hành nhiệm vụ, Như Long trước sau không có bất luận cái gì thu hoạch, mà Tử Phượng trực tiếp mất tích. Cho nên ở phía trước 2 ngày bị Niên Tuyệt triệu đến Thịnh Dương thành lúc sau, Như Long vẫn luôn ở tìm Tử Phượng, hoài nghi mục tiêu cũng là Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh. Chỉ là Niên Tuyệt này đối nghĩa tử nghĩa nữ tư chất so với Tô Ly thương tới kém quá nhiều, ở Kiều Thanh trước mặt căn bản là bất kham một kích. Đây là Nghĩa phụ cho ngươi. Như long gian nan mà từ trong tay hào rút ra một phong thơ, đây mới là niên tuyệt làm hắn hôm nay tới chân chính mục đích. Tiểu thanh lấy qua lá thư kia thực mau mở ra, nhìn thoáng qua lúc sau liền phóng tới một bền, sau đó đem muốn đứng dậy như long lại cấp dấm lên dưới chân. Vương ta ra. Như long giấy rủa nói, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, nghĩa phụ sẽ không bỏ qua ngươi. Kỳ thật ta rất tò mò, nếu ta đem ngươi cùng tự phượng đều giết, niên tuyệt có thể hay không có một tia thương tâm. Tiểu thanh lạnh lùng hỏi như long thần sắc cứng đờ lại đột nhiên bị tiểu thanh cấp bung ra lập tức cúi đi nhìn như long thế ngã lộn nhào bóng dáng tiểu thanh ánh mắt lại dừng ở niên tuyệt đưa tới lá thư kia mặt trên mời nàng tối nay hồng phong lĩnh vừa thấy chỉ có thể một người tiến đến nếu không tự gánh lấy hậu quả niên tuyệt cái gọi là hậu quả chỉ tất nhiên chính là mạc hoa xanh cổ độc hiện giờ bách hội còn không có hiện thân tiểu thanh sẽ không sai quá lần này cùng niên tuyệt giao thủ cơ hội nàng đảo muốn nhìn niên tuyệt lao lực tâm cơ thiết hạ cái này cục Đến tuột cùng có thể khai ra điều kiện gì. Phu nhân, làm thuộc hạ cùng ngươi cùng đi đi. Xâm tích không ở, Lục Phi cùng Thư Nguyên đều biết đã xảy ra cái gì, đương nhiên không thể yên tâm Tiểu Thanh chính mình một người đi hồng phong lĩnh phó ước. Nhiên tuyệt thân thủ bọn họ cũng đều là gặp qua, hơn nữa tô ly thường không biết còn có thể hay không có khác cao thủ mai phục, thật sự là quá nguy hiểm. Hiện giờ mạc hoa xanh còn ở hôn mê, bọn họ không thể làm Tiểu Thanh lại ra bất luận cái gì sự. Các ngươi lưu lại thủ trong nhà. Tiêu Thanh cự tuyệt Lục Phi cùng Thư Nguyên đề nghị. Niên tuyệt người này không dung kinh thường, nếu hắn nói muốn Kiều Thanh một người đi, Tiêu Thanh liền không tính toán mang người khác thượng hồng phong lĩnh. Bởi vì đến lúc đó giấu đi không bị phát hiện khả năng tính cũng không lớn, mà Kiều Thanh hiện tại cũng không muốn chọc giận Niên tuyệt. Nhìn đến Lục Phi cùng Thư Nguyên trong mắt lo lắng, Tiêu Thanh thần sắc nhàn nhạt mà nói, các người bảo vệ tốt hoa xanh cùng hai tử, ta sẽ làm 18 sát ở trở về trên đường tiếp ứng. Tiêu Thanh tự biết cũng không phải Niên tuyệt đối thủ. Nhưng là đánh không lại tổng có thể trốn, đến lúc đó có 18 sát tiếp ứng, nàng có tin tưởng toàn thân mà lui. Nhìn đến Kiều Thanh trong mắt chân thật đáng tin, Lục Phi cùng Thư Nguyên chỉ phải nghe lệnh lui xuống. Bóng đêm thật sâu, Di Lạc Sơn biệt viện một mảnh yên lặng, Lục Phi cùng Thư Nguyên nhìn một cái mảnh khảnh hắc y bạc mặt thân ảnh rời đi, trong lòng đều là ngũ vị tạp trần. Tuy rằng hiện tại nói cái này có chút lỗi thời, nhưng là chủ tử thật sự thực may mắn. Thư Nguyên hơi có chút cảm khái mà nói. Mạc Hoa Xanh đã từng cái dạng gì bọn họ đều là gặp qua, không chút nào khoa trương mà nói, Tiểu Thanh chính là Mạc Hoa Xanh cứu rỗi. Tựa hồ mặc kệ có chuyện gì đều áp không ngã cái kia nữ tử, nàng có thể an tâm mà đại ở Mạc Hoa Xanh phía sau giúp chồng dạy con, cũng có thể cùng Mạc Hoa Xanh sóng vai chiến đấu, trước nay đều không có bị Mạc Hoa Xanh che lấp chính mình quang mang. Liên tính Mạc Hoa Xanh xảy ra chuyện, cũng không thấy nàng thương tâm suy sút mà là chấn định tự nhiên mà đối diện sở hữu hết thảy. Phảng phất bất luận cái gì cực khổ đều có thể đủ giải quyết. Lục Phi khẽ gật đầu nói, hi vọng chủ tử sớm ngày tỉnh lại đi. Như vậy Kiều Thanh, làm người kính sợ. Nhưng này tuyệt không phải Mạc Hoa xanh hy vọng nhìn đến, chờ Mạc Hoa xanh tỉnh lại, thế tất lại là một hồi huyết vũ tinh phong. Kiều Thanh một mình một người phi thân rời đi thịnh dương thành, hướng tới Hồng Phong Sơn mà đi. Ở đi ngang qua khoảng cách Hồng Phong Sơn cũng không xa một chỗ rừng cây thời điểm, nghe được một tiếng rất là cổ quái tiếng còi. Đây là ám lâu bên trong độc hữu tín hiệu. Tiểu Thanh Hiện giờ cũng đều hiểu biết. Ám dạ 18 sắt liền dấu ở này phiến đu ám trong rừng cây, đây là trong đó một cái tự cấp tiểu thanh ý bảo bọn họ đều đúng chỗ. Rời đi kia phiến rừng cây lúc sau, Tiểu Thanh không có bất luận cái gì tạm dừng, trực tiếp bay lên Hồng Phong lĩnh. Hồng Phong Linh phía trên, một cái hồng y, y như máu nam tử thần sắc mạc danh mà đứng ở nơi đó hồi lâu đều không có động, đương nhìn đến một cái mặc y, y bạc mặt nữ tử xuất hiện ở cách đó không xa, hắn tay áo hạ nắm tay đã gắt gao mà nắm lên. Đây là Tô Ly Thương, mà hắn biết, cái kia mang màu bạc mặt nạ nữ tử là Tiểu Thanh, bởi vì hắn đã từng rất nhiều lần gặp qua này trương mặt nạ, một chút đều không xa lạ. Tô Ly Thương Tiểu Thanh chỉ có thấy Tô Ly Thương, cũng không có nhìn thấy niên tuyệt. Nàng kêu Tô Ly Thương tên, không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Tô Ly Thương đứng ở nơi đó, lẳng lặng mà nhìn Tiểu Thanh. Bọn họ chi gian bất quá khoảng cách 10 mét tả hữu, nhưng lại là gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt. Tô Ly Thương biết. Có lẽ không lâu phía trước bọn họ còn tồn tại chung sống hòa bình khả năng, hiện giờ không bao giờ sẽ có. Tô ly thương nhìn tiểu thanh, đột nhiên chậm rãi cười, trên mặt vết sẹo ở bóng đêm bên trong lúc sáng lúc tối, làm hắn tươi cười lộ ra một cổ thê lương. Sư phụ ta nói cho mạc hoa xanh hạ huyết cổ, người nếu xuất hiện, đã nói lên mạc hoa xanh cổ độc lúc này đã phát tác. Tô ly thương mở miệng, như là ở cùng tiểu thanh nói chuyện, trên thực tế cũng là ở nói cho chính hắn. nhiên tuyệt đâu? Tiểu thanh mở miệng. Nhìn tô ly thương lạnh lùng hỏi. Sư phụ nói lần này sự tình giao cho ta toàn quyền phụ trách, giải cổ chi thuật hắn cũng sẽ giao cho ta, cho nên không cần phải tìm hắn. Tô ly thương nhìn tiểu thanh nói. Nói ngươi điều kiện. Tiểu thanh lạnh lùng mà nói. Tô ly thương bản thân đối cổ thuật cũng có điều tiếp xúc, tiểu thanh muốn biết đôi thầy trò này đến tuột cùng muốn làm cái gì. Ngươi vẫn là như vậy chấn định tô ly thương nhìn tiểu thanh nói. Chính là như vậy, ta mới có thể thích ngươi, trong mắt rốt cuộc nhìn không tới người khác. Ta không muốn nghe vô nghĩa." Tiêu Thanh lạnh lùng mà nói. "Kỳ thật ngươi hẳn là đã đoán được Tô Ly Thương nhìn Tiêu Thanh nói, ta sở dĩ lại lần nữa đi theo sư phụ, là bởi vì hắn hứa hẹn có thể giúp ta được đến ngươi." "Tô Ly Thương." Tiêu Thanh thanh âm lạnh băng đến cực điểm, "Ngươi tốt nhất nghĩ kỹ ngươi đang làm cái gì. Người nam nhân này đến tột cùng muốn phát rồ tới khi nào?" "Ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì." Tô Ly Thương hơi hơi mỉm cười, tươi cười có chút phát khổ, "Chỉ là ở bóng đêm bên trong còn cách một khoảng cách." Tiểu Thanh thấy không rõ lắm, ngươi hỏi ta có điều kiện gì, ta đây liền nói cho ngươi. Tô Ly Thương nhìn Tiểu Thanh từng câu từng chữ mà nói nói, ngươi tài giá, ta cứu hắn. Không có khả năng. Tiểu Thanh không có bất luận cái gì do dự lạnh lùng mà nói. Vì cái gì? Biết rõ sẽ là cái này đáp án, nhưng Tô Ly Thương vẫn là muốn biết vì cái gì, ngươi không phải luôn miệng nói yêu hắn, liền nhẫn tâm chơ mắt mà nhìn hắn đi tìm chết sao? Tiểu Thanh nhìn Tô Ly Thương, thập phần bình tĩnh mà nói, hắn chết, ta bồi Nhưng ta vĩnh viễn sẽ không làm sự, chính là làm hắn thương tâm. Tô Ly Thương trong lòng đại chấn, cương ở nơi đó không biết muốn nói gì. Một trận khàn khàn khó nghe tiếng cười đột nhiên vang lên, Niên Tuyệt từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở Tô Ly Thương bên cạnh, nhìn Tiêu Thanh nói, "Lão phu đều nhịn không được phải bị cảm động." "Nam, Tuyệt." Tiêu Thanh ánh mắt lạnh băng đến cực điểm, từng câu từng chữ mà nói, "Ngươi đến tụt cùng nghĩ muốn cái gì?" Niên Tuyệt ha ha cười nói, "Ta muốn tự nhiên là thiên hạ." Nhưng tại đây phía trước Ta muốn cho ta đổi nhi được như ý nguyện được đến hắn ái mộ nữ nhân. Chỉ cần ngươi tái giá tô ly thương, ta lập tức cứu mạc Hoa xanh. Nghe được Niên Tuyệt nói, Tiểu Thanh trực tiếp xoay người liền đi, thậm chí không muốn lại đáp lại một chữ. Niên Tuyệt thần sắc lạnh lùng bước chân liền động, lại bị tô ly thương chắn trước mặt. Như thế nào? Nhanh như vậy liền dao động. Niên Tuyệt nhìn tô ly thương lạnh lùng mà nói. Không có tô ly thương thần sắc bình tĩnh mà nói, chỉ là muốn sư phụ lại cho ta một chút thời gian. 81 ngày thời gian không ngắn, nàng khẳng định là muốn tìm mặt khác phương pháp tới cứu mạc hoa xanh. Trên đời này, trừ bỏ ta, ai đều cứu không được mạc hoa xanh. Niên tuyệt cuồng ngạo mà nói. Ta biết tô ly thương dụ mắt, cho nên sư phụ thật cũng không cần nóng nội, lại quá chút thời gian, nàng thái độ liền sẽ không như vậy cường ngạnh. Niên tuyệt thật sâu mà nhìn tô ly thương liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng nói, ngươi nhưng thật ra cái si tình loại. yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn vì ta làm việc, lần này ta sẽ làm ngươi được như ý nguyện đa tạ sư phụ, Tô Ly thương ru xuống trong mắt tràn đầy khói mù cùng hận ý, chỉ là niên tuyệt nhìn không tới. Đương Tiểu Thanh Phi thân rời đi hồng phong lĩnh, lại lần nữa đi ngang qua ám giả 18 sát ẩn thân kia phiến rừng cây thời điểm, đang chuẩn bị mở miệng làm cho bọn họ đều trở về, bọn họ đã trước một bước hiện thân đem Tiểu Thanh chắn phía sau. Ám giả 18 sát sát trận đã thành, lộ ra nùng liệt sát ý, sở hưu vũ khi đều hướng tới một phương hướng, mà nơi đó. Cứu cứu! Tiểu Thanh nhìn đến nhanh nhẹn mà đến cái kia bạch tỷ rể thân ảnh, trong lòng vui sướng không thể miêu tả. Mà nghe được Tiểu Thanh này thanh chứa đầy cảm tình kêu gọi, ám dạ 18 sát hai mặt nhìn nhau, yên lặng mà thu hồi bọn họ vũ khí, nháy mắt bỏ chạy. Phu nhân, may mắn không làm được mệnh. Cùng bách hội cùng đi đến sầm tịch đối với Kiều Thanh cung kính thi lễ, cũng thực mau biến mất ở trong bóng đêm. Nha đầu, ta tới. Bách hội tới rồi phụ cận, mỉm cười duỗi tay khẽ vuốt một chút Kiều Thanh đầu tóc. Tiểu Thanh này hai ngày bất an tâm đột nhiên liền định rồi xuống dưới. Bách Hội lần này tái xuất hiện thời điểm, không có lại dùng thuật dịch dùng, cũng không có mang mặt nạ, mặt mày chi gian cùng tiểu Thanh có vài phần tương tự, tư dung tuyệt thế, phảng phất từ trên trời giáng xuống tiên nhân. "Cứu cứu, ngươi sẽ giải cổ sao?" Tiểu Thanh nhìn bách Hội hỏi, trong lòng lại nháy mắt khẩn trương lên. Kỳ thật nàng này hai ngày bình tĩnh đều là xuất phát từ đối bách Hội tin tưởng, nàng không dám tưởng tượng, nếu bách Hội mở miệng cho một cái phủ định đáp án, Nàng sẽ thế nào?" Bạch Hộ duỗi tay vớt phẳng tiểu thanh hơi như cái chán, mỉm cười nói một chữ, "Sẽ." "Sẽ." Bạch hội thậm chí đều không có hỏi tiểu thanh ra sao loại cổ độc, cũng không có bất luận cái gì không xác định, chỉ nói như vậy một chữ. Cái này tự đủ để cho tiểu thanh tâm hoàn toàn yên ổn xuống dưới, Bạch Hộ không hỏi là cái gì cổ liền nói sẽ, vậy thuyết minh hắn cổ thuật tạo nghệ tất nhiên cực cao. Không phải nói mời ta tới ăn cái sao?" Bạch Hộ cười khẽ kéo qua tiểu thanh nói, Hiện tại liền mang ta về nhà đi. 217 Đại thần Tư Duy Đại niên mùng một đêm khuya, ngàn dặm xa xôi chạy tới bách hội, cùng Tiểu Thanh cùng nhau từ thịnh dương trong thành phi thân mà qua, hướng tới Di Lạc Sơn biệt viện mà đi. Tiểu Thanh trực tiếp mang theo bách hội đi nhìn mạc hoa xanh tình huống, bách hội ngắn ngủi mà đem quá mạch lúc sau, thậm chí đều không có lấy mạc hoa xanh huyết, trực tiếp nhìn Tiểu Thanh, cho nàng một cái an tâm ánh mắt nói, nhà đầu đừng lo, khi nào có thể giải. Tuy rằng biết mạc hoa xanh còn có 81 ngày thời gian, hiện giờ bất quá qua một ngày, tiểu thanh cảm giác phản phất đã qua một chính năm. Nếu có thể, nàng hy vọng mạc hoa xanh lập tức mở to mắt tỉnh lại. Yêu cầu chuẩn bị một ít đồ vật. Bách hội nói, từ trong túi tiền lấy ra một cái giấy bao, mở ra lấy ra một quả màu lục đậm thuốc viên, ngón tay hơi đạn, thuốc viên đã lọt vào góc chậu than trung. Một cổ cực đạm tươi mát hương khí tràn ngập mở ra, tiểu thanh nháy mắt cảm giác toàn thân thoải mái lên, liền nghe được bách hội nói. Ngày mai ta sẽ cho hắn giải cổ, người hôm nay quá mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi. Không cần hạ cổ người huyết sao? Tiểu Thanh hỏi bách hội. Không cần. Bách hội nhàn nhạt lời nói trung lộ ra tuyệt đối tự tin. Hắn ở cổ thuật một đường tạo nghệ đã đăng phong tạo cực, thường quy huyết cổ giải trừ chi thuật cần thiết phải dùng đến hạ cổ người huyết, hơn nữa cần thiết là hiện thải, quá một khắc lúc sau liền sẽ mất đi hiệu lực. Đây cũng là niên tuyệt lần này, như vậy có nắm chắc địa phương nơi, Nhưng là tới bách hội như vậy cảnh giới đã có thể sáng tạo ra độc thuộc về chính mình giải cổ chi thuật, không cần đã chịu bất luận kẻ nào cùng bất cứ thứ gì hạn chế. Ta mang cứu cứu đi nghỉ ngơi. Tiểu Thanh nhịn không được nở nụ cười, cười đến giống cái hài tử. Bách Hội mỉm cười lắc đầu, ngoài cửa có cái nha đầu, ngươi không cần ra tới, ngủ đi. Trong lòng Khẩn Trương áp lực đột nhiên lơi lòng xuống dưới, trong phòng lại bị bách Hội dùng cực phẩm an thần hương, Tiểu Thanh lúc này thật sự cảm giác được buồn ngủ, nhìn đến bách Hội bước chân nhẹ nhàng chậm chạp mà đi ra ngoài, chính mình đi đến mép giường nhìn như cũ ở hôn mê mạc hoa xanh hơi hơi mỉm cười Kiều Thanh rút đi áo ngoài lên giường giúp vào mạc hoa xanh ấm áp trong lòng ngực, nghiêng đầu ở hắn khỏe môi nhẹ nhàng một hôn nhẹ giọng nói hoa xanh ngày mai không cần lại ngủ nướng ở Kiều Thanh thực mau an tâm ngủ thời điểm Bách hội đã bị Hàn Băng mang theo tới rồi cách đó không xa ba cái hải tử trụ phòng bởi vì Bách hội rất muốn hiện tại liền nhìn đến kiều dục cũng gấp không chờ nổi muốn nhìn xem Tiểu Thanh mặt khác hai đứa nhỏ tới rồi ngoài cửa hội nhẹ nhàng vứt tay Phòng môn không tiếng động mà khai. Hắn dùng ánh mắt ý bảo Hàn Băng chờ ở bên ngoài, chính mình cất bước đi vào. Phòng trong một góc điểm hai chỉ mờ nhạt vọng đến, từ trước đoạn thời gian bắt đầu, tiểu dục liền không hề làm người cho bọn hắn tam huynh muội gấp đêm, nửa đêm nếu mặc Tiểu An cùng Mạc Ly tỉnh nói, tiểu dục cũng sẽ tỉnh lại, khát liền cho bọn hắn uống nước, tưởng như xí nói liền mang theo bọn họ đi. Bất quá Hàn Băng các nàng liền ở tại cách vách, bên này có động tĩnh gì cũng đều có thể tùy thời chiêu ứng đến. Đi đến trước giường, Bách hội duỗi tay kéo ra giường màn, ánh vào trước mắt một màn ấm áp tới rồi cực hạn, làm hắn ánh mắt nháy mắt liền trở nên nuông hòa, khỏe môi cũng mang lên ấm áp ý cười. Ba cái hài tử song song nằm ở một trương to rộng trên giường, tiểu dục ngủ ở nhất ngoại sườn, mặt trong chiều, phảng phất là ở che chở đệ đệ muội muội không cho bọn họ ngã xuống. Ngủ ở trung gian chính là Mặc Ly, ngủ ở sườn chính là mạc Tiểu An. Mặc Ly hai chỉ tay nhỏ phân biệt an tĩnh mà nằm ở tiểu dục cùng Mặc Tiểu An trong tay. Nàng phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng mang theo mỉm cười ngọt ngào ý, cực kỳ giống tiểu thanh bộ dáng. Bách Hội liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở mép giường nhìn hồi lâu, mới không tha mà thu hồi ánh mắt, xoay người lẳng lặng mà đi ra ngoài. Tiểu Thanh ngủ rất khá, tỉnh lại thời điểm còn có chút mơ hồ, không có trợn mắt ở Mạc Hoa Xanh trong lòng ngực cọ cọ nói, "Mau đứng lên, chúng ta muốn đưa Dục Nhi đi thượng triều." Mạc Hoa Xanh không có giống ngày xưa giống nhau ôm lấy tiểu thanh tới cái triền miên nụ hôn dài, như cũ lẳng lặng mà nằm ở nơi đó. Tiểu Thanh xoa xoa chính mình mặt ngồi dậy, rốt cuộc thanh tỉnh. Túi người nhẹ nhàng hôn một cái mà hoa xanh khỏe môi nói, ngươi hôm nay thật sự nếu không tỉnh lại nói ta liền sinh khí. Bên này Kiều Thanh còn ở rửa mặt trải đầu thời điểm, bên kia bách hội đã lẳng lặng mà ngồi ở Kiều Dục tam huynh muội trong phòng. Kiều Dục giống ngày xưa giống nhau đúng giờ mở to mắt, còn buồn ngủ mà kéo ra giường màn làm quang thấu tiến vào, sau đó bắt đầu cho chính mình mặc quần áo thực mau mặc tốt lúc sau vượt qua mặc ly đến dần đem mặc tiểu an cấp kéo tới mặc tốt quần áo lúc sau cuối cùng mới thập phần ôn nhu mà đem còn ở ngủ tiểu muội mặc ly cấp đánh thức hống cho nàng mặc quần áo xuyên dày. người là ai Liên ở tiểu dục còn ở cùng mặc ly phức tạp tiểu váy phân đấu thời điểm bên này trượt xuống giường mặc tiểu an rốt cuộc phát hiện trong phòng nhiều một cái người xa lạ khuôn mặt nhỏ nghiêm túc ánh mắt để phòng mà nhìn cười nhạt ngâm ngâm bách hội hỏi bách hội nhìn cái này phảng phất cùng mặc hoa xanh một cái khuôn mẫu khắc ra tới tiểu nam hải tôi hơi, hơi mỉm cười nói, ta là người cứu công, hòn đá nhỏ ngươi còn chưa ngủ tỉnh đi, nơi nào có người, đưa lưng về phía mạc tiểu an tiểu dục, cơ hồ cùng bách hội đồng thời mở miệng, nghe được quen thuộc thanh âm, tiểu dục không thể tin tưởng mà quay đầu lại, chờ nhìn đến cười nhạt ngâm ngâm ngồi ở chỗ kia bách hội thời điểm, hưng phấn mà trực tiếp từ trên giường trượt đi xuống, không có mặc giày hướng tới bách hội nào tới, cứu công ta rất nhớ ngươi à, bách hội ôm lấy tiểu dục, mỉm cười vớt ve một chút hắn đầu nói, ta cũng rất muốn dục nhi. Cứu công hảo. Mạc Kiều An đi đến bách hội trước mặt, quy củ mà đối hắn hành lễ. Bách hội dung mạo cùng Kiều Thanh có chút tương tự, Mạc Kiều An cũng không ngừng một lần nghe tiểu Dục nói lên quá cái này thần thông quảng đại cứu công, vừa thấy liền sinh ra thân cận chi ý. Người là An Nhi. Bách hội nhìn Mạc Kiều An mỉm cười nói. Đại ca, ta sẽ không xuyên váy bên kia vừa mới tỉnh lại, còn không có làm rõ ràng trạng hướng Mạc Ly nhìn chính mình trên người ninh bám lấy tiểu váy lẩm bẩm một câu. Bách hội mỉm cười đứng dậy đi qua. Ở mép giường ngồi xuống, đem nho nhỏ Mạc Ly ôm ở trong lòng ngực, vươn mảnh dài ngón tay thực mau liền đem Mạc Ly quần áo chuẩn bị cho tốt. Thúc thúc ngươi thật là đẹp mắt. Mạc Ly ở bách hội trong lòng ngực, ngửa đầu nhìn hắn thân mật mà nói. Tiểu muội, này không phải thúc thúc, đây là cứu công. Tiểu dục một bên cho chính mình xuyên dậy một bên sửa đúng Mạc Ly. Cứu công hảo tuổi trẻ Nga. Mạc Ly thở nhẹ một tiếng, bách hội đuôi lông mày khỏe mắt tràn đầy đều là ý cười. Trong lòng ngực nhẹ nhàng mềm mại đáng yêu tiểu cô nương làm hắn tâm đều phải hóa. Ba cái hài tử đối với bách hội thân cận đều thực tự nhiên, hắn trong lòng ngực ôm mạc ly, bên người dựa sát vào nhau tiểu dục cùng mạc kiểu an, trong lòng tràn đầy đều là vui sướng. Dục nhi, nổi lên sao? Theo thanh âm tiến vào chính là mặt mang tươi cười vân vô, chỉ là đương hắn nhìn đến trong phòng bách hội thời điểm, ánh mắt lập tức mang lên đề phòng, ngươi là ai? Ông ngoại, đây là cứu công. Tiểu dục cười tủm tỉm mà nhìn vân vô nói Cứu công. Vân Vô trong lòng đỗng nhiên cả kinh. Đường Bách hội ánh mắt dừng ở Vân Vô trên người thời điểm, nháy mắt trở nên không hề độ ấm, Vân Vô trong lòng đột nhiên liền sinh nút nhát, đời này đều không có quá nút nhát. Bách hội gặp qua Vân Vô, Vân Vô cũng gặp qua Bách hội. Tứ đại thế lực chi chủ mỗi cách 10 năm gặp gỡ, chính là Bách hội tổ chức. Chỉ là Bách hội hàng năm lấy một tay xuất thần nhập hóa thuật dịch dung tại thế gian hành tẩu, lần này cũng là tới tiểu thanh nơi này, mới nhiều năm trôi qua lần đầu tiên lấy chân dung kỳ người. Vân vô biết, đây là tố tâm huynh trưởng, ở tố tâm chết lúc sau 20 năm bọn họ rốt cuộc chạm mặt, ở biết lẫn nhau thân phận dưới tình huống. Cha, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này? Kiều Thanh lại đây thời điểm liền nhìn đến vân vô cương thân mình đứng ở kiều dục phòng cửa, chờ nhìn đến trong phòng ngồi bách hội, ngáy mắt liền minh bạch. Đời trước gân đoán tình thù Kiều Thanh đều đã hiểu biết, bách hội xem vân vô cái này muội phu đại khái là sẽ không thuần mắt. Tựa như Kiều Thanh lúc trước không thể không gả cho mạc hoa xanh thời điểm. Yêu hai cẩn đều là một bộ hận không thể diệt mạc hoa xanh bộ dáng, đến bây giờ mỗi lần đụng tới vẫn là cùng mạc hoa xanh có chút không đối phó. Mà Bách hội muội muội, cũng chính là tiểu thanh mẹ ruột Tố Tâm là theo Vân Vô lúc sau trực tiếp tặng mệnh. Tuy rằng trên thực tế không phải Vân Vô sai, nhưng là có một số việc căn bản không có cái gì đạo lý đáng nói, cảm tình ở nào đó dưới tình huống tuyệt đối là lớn hơn lý trí. Cứu cứu, ta tìm ngươi có việc. Tiểu thanh mỉm cười nhìn Bách hội nói, nàng là lại đây thỉnh Bách hội đi cấp mạc hoa xanh giải cổ. Dục Nhi, Mang An Nhi cùng Tiểu Ly Nhi đi rửa mặt trải đầu ăn cơm đi. Bách hội lúc này mới buông xuống mặt Ly, nhìn bọn họ tam huynh muội đều đi theo hàn băng đi ra ngoài, trên mặt tươi cởi nháy mắt phai nhạt xuống dưới, đứng dậy đối Kiều Thanh nói, đi thôi. Từ đầu đến cuối, Bách hội đều đem Vân Vô cấp xem nhẹ cái hoàn toàn, Vân Vô cũng không dám chủ động tiến lên đến gần, liền đứng ở nơi đó nhìn Bách hội cùng Kiều Thanh rời đi. Cứu cứu chuẩn bị tốt sao? Tiểu Thanh có chút chờ mong mà nhìn Bách hội hỏi. Nha đầu, Ta tối hôm qua đến bây giờ còn chưa uống một giọt nước. Bách hội vào cửa, cũng không có xem còn nằm ở trên giường mạc hoa xanh liếc mắt một cái, trực tiếp ở bên cạnh bàn ngồi xuống, ý bảo tiểu thanh cũng ngồi xuống, mỉm cười nói, trước bồi ta dùng cơm, chuyện khác trễ chút lại nói. ân, tiểu thanh có chút ngượng ngùng mà cười cười cầm lấy chiếc đũa, lại có chút ăn mà không biết mùi vị gì. Này đó bách hội đều xem ở trong mắt, đương hắn đơn giản ăn vài thứ lúc sau, buông chiếc đua uống lên hai khẩu trà, sau đó đối tiểu nói. Các ngươi về sau phải đi lộ còn rất dài, gặp được bất luận cái gì sự tình đều phải bình tĩnh, ngươi hiện tại đã làm được thực hảo. Tiểu Thanh đang suy nghĩ đại thần cứu cứu nói rất có đạo lý thời điểm, liền nghe được bách hội tiếp theo nói, lấy ngươi năng lực, không cần phải dựa vào bất luận cái gì nam nhân mà sinh tồn. Liền tính mạc hoa xanh đã chết, ngươi cũng có thể lại tìm một cái không thể so hăn kém, không cần lo lắng. Tiểu Thanh thiếu chút nữa bị sặc, uống một ngụm trà lấy lại bình tĩnh, thập phần nghiêm túc mà nhìn bách hội nói, tái ra qua phiền toái. Cứu cứu ngươi vẫn là đem hắn cứu trở về đến đây đi. Đại thần tư duy quả nhiên không giống bình thường, có lẽ vẫn là bởi vì tố tâm duyên cớ. Bách hội xem vân vô không vừa mắt, đại khái xem mạc hoa xanh cũng không sai biệt lắm. Tiểu Thanh kỳ thật có thể lý giải, tố tâm vì tình sở khốn mới rơi vào như vậy kết cục. Bách hội tự nhiên không hy vọng tiểu thanh dẫm lên vết xe đổ. Bách hội nhìn tiểu thanh hơi hơi mỉm cười, cũng không bóc trần nàng tâm tư, xem nàng cũng đã ăn được, mới đứng dậy hướng tới nội thất đi đến. Tiểu thanh chạy nhanh theo đi lên nhìn đến bách hội lấy ra một cái bố bao đang ở ra bên ngoài lấy đồ vật, tiểu thanh có chút thử tính mà nói, cứu cứu, có cần hay không hỗ trợ trợ thủ, cha ta liền ở bên ngoài. nếu là gác người khác trên người, thỉnh y Lý tiên vân vô tới trợ thủ loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. nhưng là đây là bách hội, còn phải tiểu thanh thật cẩn thận mà đề nghị làm hắn gật đầu. tuy rằng bách hội đối cái này đề nghị một chút đều không có hứng thú, nhưng là tiểu thanh tâm tư hắn cũng minh bạch, không chút để ý gật gật đầu nói, làm hắn vào đi. Kiều Thanh chạy nhanh đi kêu vân vô tiến vào, bất quá trên thực tế bách hội căn bản cũng không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, chính mình một người đủ rồi. Mà Kiều Thanh muốn cho vân vô tiến vào là bởi vì cái này quan sát học tập cơ hội đối vân vô tới nói cực kỳ khó được, bách hội nhả ra liền cho thấy bọn họ chi gian quan hệ có hỏa hoán khả năng tính. Đến nỗi bách hội có không thành công, cái này Kiều Thanh trước nay đều không có hoài nghi quá. Ở tối hôm qua bách hội đã đến lúc sau, nàng đã hoàn toàn yên tâm, coi như mạc hoa xanh hôm nay là ngủ cái ng Vân vô cùng tiểu Thanh lẳng lặng mà đứng ở một bên, nhìn đến bách hội kéo ra mạc hoa xanh quần áo, lộ ra hắn trần trụi ngực, sau đó một đao liền đi xuống. tiểu Thanh trong tay háo bạc đao thiếu chút nữa không nhịn xuống liền bay ra đi, bởi vì bách hội động tác thật sự rất giống phải cho mạc hoa xanh mổ bụng. Bất quá xuất phát từ đối bách hội tuyệt đối tín nhiệm, tiểu Thanh vẫn là nhịn xuống, sau đó liền nhìn đến một cái thật dài miệng vết thương ở mạc hoa xanh ngực xuất hiện, lại không có chảy ra nhiều ít huyết mà bách hội lấy quá một cái dược bình ở miệng vết thương thượng lưu loát mà giải lên một tầng hơi mỏng bột phấn kế tiếp cơ hồ có thể nói là chứng kiến kỳ tích thời khắc tiểu thanh nhìn bách hội linh hoạt ngón tay ở mạc hoa xanh trên người mấy chỗ huyệt vị nhanh chóng địa điểm quá mạc hoa xanh ngực thượng vài đạo màu đỏ tím huyết tuyến lúc gần lúc hiện mà ngực hắn kia đạo thương khẩu vẫn luôn ở thông thả mà ra bên ngoài thấm huyết chảy ra máu nhan sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở phát sinh biến hóa càng ngày càng suy với bình thường vân vô không dám trước mắt sợ bỏ lỡ cái gì, tiểu thanh cũng nhìn không chớp mắt mà nhìn. ước chừng non nửa cái canh giờ lúc sau, bách hội trực tiếp đem mạc hoa xanh kéo lên. ở hắn phía sau đánh ra một trường, mạc hoa xanh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chậm rãi mở mắt. tiểu thất, ta đau quá vừa mới tỉnh lại mạc hoa xanh kỳ thật còn không có ý thức được phía trước đã xảy ra cái gì, ánh mắt trực tiếp định ở kiểu thanh trên người, cảm giác ngực nóng rát mà đau. xem cũng chưa xem một cái, trực tiếp không coi ai ra gì mà bắt đầu đối tiểu thanh làm nũng cùng mạc hoa xanh cùng tiểu thanh ở chung quá một đoạn thời gian vân vô kỳ thật đã thói quen mạc hoa xanh dáng vẻ này, mà tiểu thanh cứu cứu bách hội hiển nhiên thực không thói quen. hơn nữa nhìn mạc hoa xanh bộ dáng kia cảm thấy tương đương không vừa mắt, trực tiếp đối tiểu thanh khẽ gật đầu nói, cổ đã giải, ta lại khai uống thuốc, dùng mấy ngày liền không có việc gì. cảm ơn cứu cứu. tiểu thanh thập phần chân thành về phía bách hội nói lời cảm tạ, bách hội khẽ gật đầu, lúc sau liền phải đi ra ngoài, đi rồi hai bước lại quay đầu lại nhìn vân vô nói, ngươi cùng ta tới. Vân vô ở tuổi cùng hắn không sai biệt lắm, thậm chí so với hắn thoạt nhìn muốn tuổi trẻ rất nhiều bách hội trước mặt phảng phất lùn đồng lửa, theo bản năng mà liền thuận theo mà theo đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có mạc hoa xanh cùng tiểu Thanh, tiểu Thanh nhìn mạc hoa xanh khỏe miệng cùng ngực vết máu, lấy khăn tiểu tâm mà cho hắn lau khô, nhìn thân sắc có chút kỳ quái mạc hoa xanh hỏi, ngươi còn cảm thấy có chỗ nào không thoải mái sao? Không có mạc hoa xanh lắc đầu, nhìn thoáng qua chính mình ngực kia nói đã không còn đổ máu vết thương còn có kiều thanh trong tay khăn thượng đỏ tím vết máu nhìn kiều thanh hỏi ta chúng cổ qua đã bao lâu Mạc hoa xanh vừa mới tỉnh lại liền nghe được bách hội nói hắn trúng cổ hơn nữa là bách hội tự mình cấp giải vậy thuyết minh vân vô đều giải không được tất nhiên không phải cái gì đơn giản cổ mà mạc hoa xanh cuối cùng ấn tượng còn dừng lại ở đêm giao thừa hắn không biết đến tuột cùng đã xảy ra cái gì cũng không biết qua bao lâu kiều thanh có hay không thương tâm có hay không bị người khi dễ kiều thanh hơi hơi mỉm cười Đem khăn đặt ở một bên rửa vào mạc hoa xanh ngược nói, ngươi chỉ ngủ hai ngày mà thôi. Tựa như bách hội theo như lời, cả đời còn rất dài, bọn họ phải đi lộ cũng sẽ rất xa, có cái gì gian nan hiểm trở cũng chưa quan hệ, nàng tin tưởng cuối cùng đều sẽ hóa hiểm vì gì, tựa như lần này giống nhau. Tiểu thất, nói cho ta hai ngày này đã xảy ra cái gì? Ta phải biết rằng sở hữu sự tình. Mạc hoa xanh ôm lấy tiểu thanh nói, hắn không biết bách hội là đến đây lúc nào, ở kia phía trước tiểu thanh có thể hay không thực bất lực. Là niên tuyệt tiều thanh mở miệng nhẹ giọng nói, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy ở vệ quốc, chúng ta cùng hắn giao thủ thời điểm, trên người của ngươi dính một giọt hắn huyết sao. Hắn chính là ở lúc ấy cho ngươi hạ huyết cổ. Huyết cổ muốn qua 981 thiên tài sẽ phát tác, phát tác lúc sau liền sẽ hôn mê, lại quá 981 thiên nếu giải không được lời nói, liền sẽ biến thành hoạt tử nhân. Tiều thanh ngữ khí thực bình tĩnh mà phản phất đang nói nhà người khác chuyện xưa, lại cảm giác được mạc hoa xanh ôm tay nàng đống nhiên buộc chặt. Mạc Hoa Xanh là lần đầu tiên nghe nói huyết cổ loại đồ vật này, hắn tin tưởng Kiều Thanh cũng là ở hắn cổ độc phát tắc lúc sau mới có thể biết được. Hắn không dám tưởng tượng Kiều Thanh biết được hắn có khả năng sẽ biến thành hoạt tử nhân, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại thời điểm là thế nào tâm tình. Niên tuyệt xuất hiện sao? Mạc Hoa Xanh hỏi tiểu Thanh, ngữ khí bình tĩnh, trong mắt lại mang theo hủy thiên diệt địa lửa giận. Hắn không chỉ là ở phẫn nộ chính mình trung cổ, càng là ở phẫn nộ lần này thế nhưng lại làm Kiều Thanh thương tâm bất an. Xuất hiện. Đêm qua hắn nước ta đến Hồng Phong Lĩnh. Tiêu Thanh thần sắc bình tĩnh mà nói, Tô Ly Thương lại cùng Nghiên Tuyệt Quệ với nhau. Hắn ở tim chết. Nếu có thể trở lại quá khứ, Mạc Hoa xanh nhất định sẽ ở lần đầu tiên gặp được Tô Ly Thương thời điểm liền đem hắn cấp giết. Bất quá con hảo, lúc trước ta đã làm sầm tịch sư huynh đi thỉnh cứu cứu, đêm qua ta từ Hồng Phong Lĩnh trở về thời điểm cứu cứu liền đến, hắn thật sự rất lợi hại, bằng không ngươi khả năng còn muốn ngủ nhiều mấy ngày. Tiêu Thanh nói tới đây đã mang lên ý cười. Mặc kệ trải qua quá cái gì, hiện giờ bọn họ hết thể mạnh khỏe, này liền đủ rồi. Bất quá mạc hoa xanh chú ý điểm cũng không ở bách hội có phải hay không thật sự rất lợi hại mặt trên. Hắn nhìn tiểu Thanh hỏi, đêm qua ngươi có phải hay không chính mình một người đi hồng phong lĩnh? Có hay không động thủ? Có hay không bị thương? Nhìn đến mạc hoa xanh trong mắt khẩn trương, tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười nói, ta an bài 18 sát ở trở về trên đường tiếp ứng, không có động thủ, cũng không bị thương. Ở trở về trên đường tiếp ứng? Đó chính là nói Kiều Thanh một người thượng hồng phong lĩnh phó ước. Mạc hoa xanh nhìn Kiều Thanh hỏi, bọn họ nói gì đó, ta đều phải biết. Ai Kiều Thanh có chút bất đắc dĩ mà thở dài một hơi nói, kỳ thật đều đã qua đi, nói ra bất quá là làm ngươi sinh khí thôi. Tiểu thất, đều nói cho ta. Mạc hoa xanh nhìn Kiều Thanh nói, hảo đi. Nếu Mạc hoa xanh một hai phải biết, Kiều Thanh cũng không có gì hảo dấu dếm, tô ly thương nói làm ta tái giá, hắn có thể cứu ngươi. Giang giác một tiếng. Mạc hoa xanh trực tiếp đem tốt nhất gỗ đỏ làm thành ván giường cấp bẻ một cái rác xuống dưới, sau đó bay lả tạ vụn gỗ từ hắn trong tay chạy xuống đi xuống. Tiểu thất mạc hoa xanh ôn nu mà ở kiểu thanh khỏe môi hôn một chút nói, nói cho ta, ngươi là nói như thế nào? Ta nói không có khả năng. Tiểu thanh mỉm cười nói. Còn có sao? Mạc hoa xanh nhìn Tiểu thanh hỏi. Còn có Tiểu thanh cái này thật sự có chút do dự, bởi vì nói thêm gì nữa, mạc hoa xanh thật sự sẽ tức giận. Tiểu thất, nói cho ta. Mạc Hoa Xanh nhìn Kiều Thanh nói, "Ta phải biết rằng Sở Hữu hết thảy. Tô Ly Thương hỏi ta vì cái gì tình nguyện nhìn ngươi chết cũng không muốn tái giá với hắn rõ ràng chính là đêm qua sự tình." Đối Kiều Thanh tới nói, Lại Phảng Phất không có lưu lại nhiều ít ấn ký. "Ân? Tiểu Thất nói gì đó?" "Ta nói, ngươi chết nói, ta bồi ngươi, nhưng ta vĩnh viễn đều sẽ không làm sự, chính là làm ngươi thương tâm." Tiểu Thất Mạc Hoa Xanh đột nhiên đem Kiều Thanh gắt gao ôm vào trong ngực, Phảng Phất muốn đem nàng khảm tiến thân thể của mình không bao giờ tách ra. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Mạc hoa xanh trong lòng có tự trách, có hổ thẹn, còn có đầy ngập nùng lượt ái. Hắn có thật nhiều lời nói muốn cùng Tiểu Thanh nói, chính là rồi lại cảm thấy nói cái gì đều là dư thừa. Hắn chỉ nghĩ cứ như vậy ôm Tiểu Thanh, mai cho đến địa lao thiên hoàng, không bao giờ tách ra. Ta biết ngươi sẽ không có việc gì. Tiểu Thanh nhẹ giọng nói, nàng vô cùng tin tưởng vững chắc điểm này. Ân, Tiểu thất tốt như vậy, ta như thế nào bỏ được chết? Mạc hoa xanh hơi hơi nhắm mắt lại. Cảm giác trong lòng ngực người độ ấm, trong nháy mắt phảng phất trải qua kiếp trước kiếp này, tiểu thanh chính là trời cao đưa cho hắn lễ vật Mặc hoa xanh bất quá ngủ 2 ngày liền tỉnh, bọn nhỏ cũng không cảm kích, duy nhất tại đây 2 ngày đã trải qua rất nhiều chính là tiểu thanh. Hiện giờ đã qua cơn mưa trời lại sáng, biệt viện không khí nháy mắt liền biến nhẹ nhàng không ít, cảm thụ sâu nhất tự nhiên là vẫn luôn yên lặng nhìn hết thể lục phi cùng thư nguyên hai người. Hiện giờ sầm tịch cũng đã trở lại, hơn nữa tiểu thanh phân phó. Làm cho bọn họ về sau không cần phải thời điểm không cần mang mặt nạ, dùng hồi nguyên bản tên, hiện giờ biệt viện chúng còn có một chỗ chuyên môn cho bọn hắn chuẩn bị sân, lúc này biết được Mạc Hoa Xanh đã không có việc gì, sư Minh đệ ba người gỡ xuống mặt nạ tương đối mà ngồi, nhất thời thế nhưng đều cảm thấy có chút mất tự nhiên. Ở trở thành ám lâu lâu chủ phía trước, Mạc Hoa Xanh là liêu quốc an vương điện hạ, không muốn người biết bí ẩn thân phận là Long Thiên dạ đồ đệ trí nhất. Mà kỳ thật sầm tịch cùng Lục Phi, cùng với thương nguyên ba người. Nguyên bản cùng mạc hoa xanh cũng giống nhau, trừ bỏ Long thiên dạ đồ đệ ở ngoài, bọn họ đều có mặt khác thân phận, quá người bình thường sinh hoạt. Thẳng đến lần đó ở Hồng Phong lĩnh thượng tân ám lâu lâu chủ tuyển chọn lúc sau, mạc hoa xanh thượng vị, đồng thời đại biểu cho bọn họ ba người chính thức trở thành ám lâu chân chính sát thủ, chỉ có thể giấu ở âm thầm, rời xa người thường sinh hoạt sát thủ. Nay cũng không phải mạc hoa xanh quyết định, mà là bọn họ sư phụ Long thiên dạ quyết định. Bọn họ ba người đều tiếp nhận rồi. Bởi vì nguyên bản bọn họ sẽ trở thành Long Thiên Giả đồ đệ, liền đại biểu bọn họ vốn dĩ nhân sinh hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không như ý, nếu không ai sẽ lựa chọn bái một sát thủ đầu lĩnh vi sư tới học võ công đâu. Mà bọn họ võ công sư thừa Long Thiên Giả, Long Thiên Giả yêu cầu bọn họ vì ám lâu nguyện trung thành cũng là theo lý thường hẳn là, đây là bọn họ được đến một thân võ công thời điểm tương ứng muốn trả giá đại giới, ba người cũng đều chưa từng có hối hận quá. Đi theo Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh sinh hoạt kỳ thật so với bọn hắn lúc ban đầu tưởng tượng muốn nhẹ nhàng thú vị rất nhiều. Bởi vì bản thân Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đều so với bọn hắn cường, yêu cầu bọn họ bảo hộ thời điểm cũng không nhiều, đại đa số thời điểm bọn họ ba người vẫn là tương đương nhàn nhã mà nhìn Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh người một nhà ấm áp ngọt ngào sinh hoạt. Có thể nói Tiểu Dục cùng Mạc Tiểu An còn có Mạc Ly, cũng đều là này ba người vẫn luôn nhìn, cho dù ba cái hải tử thậm chí cũng không biết sầm tịch ba người tồn tại. Nhưng sư huynh đệ ba người đối bọn nhỏ yêu thích cùng ý muốn bảo hộ đã sớm đã ăn sầu bé dễ. Thói quen thành tự nhiên. Bọn họ lên làm chân chính sát thủ kỳ thật cũng bất quá 2-3 năm thời gian, mang mặt nạ, giấu ở âm thầm tùy thời mà động đây là bọn họ qua đi 2-3 năm gian sinh hoạt. Hiện giờ một sớm gỡ xuống mặt nạ, nghe kiểu thanh gọi bọn hắn nguyên bản tên, đều có chút không quá thói quen. Bởi vì bọn họ từ nguyên bản trong sinh hoạt đã biến mất thật lâu nói vậy bọn họ những cái đó cái gọi là thân nhân bằng hữu đều cho rằng bọn họ đã sớm đã chết trước hết đánh vỡ trầm tịch là thương nguyên hắn nhìn sầm tịch khỏe môi hơi câu tới một câu đại ca lớn lên thật tuổi trẻ bọn họ sư huynh đệ ba người qua đi cơ hồ là như hình với bóng nhưng là cho tới bây giờ mới rốt cuộc ở lẫn nhau trước mặt hoàn toàn lộ ra chân dung mà thương nguyên tên thật sầm tịch cùng lục phi cũng là mấy ngày hôm trước mới biết được bởi vì nguyên lai like như thế nào hỏi hắn cũng không chịu nói tên của ngươi cũng rất hay Xâm tịch tương đương không khách khí mà trở về một câu. Nhìn đến thương nguyên sắc mặt tối sầm, cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều. Hắn nhất không thích người khác đánh giá hắn dung mạo, chính như thương nguyên nhất không thích người khác đánh giá tên của hắn. Nhị ca, ngươi về sau ra cửa nhớ rõ tìm ta bồi ngươi. Nhìn đến lục phi bình tĩnh mà ngồi ở bên cạnh xem náo nhiệt, thương nguyên lại tới nữa như vậy một câu. Tam đệ nói đúng, nhị đệ ngàn vạn đừng một mình hành động, chúng ta sẽ cùng chủ tử cùng phu nhân giải thích. Xâm tịch nhìn lục phi nghiêm trang mà nói. Cái này Lục Phi mặt cũng đen, một phách cái bàn đứng lên, các ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Về Lục Phi vì sao không thể một mình hành động, nơi này tự nhiên cũng là có điểm cố. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì Lục Phi là cái mù đường. Hoàn toàn phân không rõ ràng lắm Đông Tây Nam Bắc, đi qua một chỗ lúc sau thực mau liền quên cái loại này. Mặc hoa xanh cùng tiểu Thanh đến nay không biết điểm này, là bởi vì cho tới nay Tam huynh đệ đều là tập thể hành động, gần nhất có hai lần đơn độc hành động cơ hội. Lần đầu tiên Kiều thành tiêu thư nguyên, lần thứ hai Kiều thành kêu sấm tịch, Lục Phi tương đương trùng hợp mà cấp tránh đi. Có thể tưởng tượng một chút, nếu lần này bị tiểu Thanh phái đi tìm bách hội người là Lục Phi nói, đại khái mạc hoa xanh thật sự còn phải ngủ nhiều mấy ngày rồi. Đánh liền đánh.